Ở nhiều nói như vậy thời điểm, đàm tiểu thi cố ý nhìn kỹ xem vẻ mặt của hắn. Hắn trong ánh mắt sắc thật mang theo một ít bi thường, nếu hắn là Trang, kia chỉ có thể nói hắn Trang quá giống. Ta vẫn luôn hy vọng có thể có giống nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ như vậy đáng yêu nhãi con, chính là hiện tại ta cũng không biết về sau còn có thể hay không có cơ hội như vậy. Nhiều tiếp tục nói. Nhiều mấy ngày nay biểu hiện, sắc thật thuyết minh hắn thực thích đấu tể. Đàm tiểu thi tưởng, có lẽ là nàng đa tâm. Người còn như vậy tuổi trẻ. Nhất định sẽ có. Đàm tiểu thi nói. Nhiều hướng về phía đàm tiểu thi khẽ cười cười, mà hắn trong lòng lại bang bang nhảy cái không ngừng. Lúc này hắn đột nhiên kinh giác, mấy ngày nay hắn làm có thể hay không có chút qua, làm cho bọn họ phát giác không thích hợp. Cho nên hắn mới nói mặt sau những lời này đó. Biết nhiều hơn, hắn vẫn là quá nóng nội, hắn cái dạng này là không được, hắn muốn từ từ tới mới có thể có nhiều hơn nắm chắc. Suy nghĩ cẩn thận này đó, nhiều tâm cũng yên tĩnh rất nhiều. hắn cũng không có lại quá nhiều tiếp cận đàm tiểu thi bọn họ liền tính nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ tìm hắn hắn cũng không giống trước kia như vậy nhiệt tình chỉ là làm được chu toàn đàm tiểu thi bọn họ ở đáy biển đãi thời gian cũng không dài vài ngày sau bọn họ liền lên bờ nguyên nhân chính là vì như thế đàm tiểu thi càng không có như thế nào đem nhiều sự tình để ở trong lòng vài ngày sau nàng dần dần đem nhiều cái này thú nhân cấp phai nhạc lên bờ sau nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ cũng không có nhắc lại hắn chỉ là vài ngày sau, nhiều lại lần nữa xuất hiện ở các nàng trước mặt. Hắn lần này lại đây, là tới cấp tà truyền lại tin tức. Phía trước tới nơi này tìm tà đều là tà đắc lực thủ hạ cái này nhiều thật đúng là lợi hại nhanh như vậy phải tới rồi tà trọng dụng. nhiều nhìn thấy đàm tiểu thi khi hướng đàm tiểu thi rất là cung kính mà hành lễ, tiếp theo hắn liền đi tà phòng đàm tiểu thi không biết bọn họ nói gì đó, nhiều ở tà phòng đãi đại khái có 5 phút tả hữu liền ra tới nhiều đi rồi, đàm tiểu thi liền đi vào. Ta lúc này đang ngồi ở trên giường nghĩ cái gì, thần sắc có một ít phức tạp. 1290 chương 1290 người đã thành công khiến cho ta chú ý, Nam. Làm sao vậy? Phát sinh cái gì sao? Đàm tiểu thi thấy ta biểu tình không tốt lắm, tựa hồ có cái gì khó giải quyết sự tình. Ta nhìn về phía đàm tiểu thi, tiếp đón đàm tiểu thi làm nàng ngồi ở hắn bên người. Ta vừa mới suy nghĩ một chút, hắn đã làm quyết định. Mấy ngày nay, những cái đó thú nhân số lượng lại gia tăng rồi. Xem ra chúng ta không thể lại đợi. Ta đạo. Hán tưởng, thời gian càng dài, những cái đó thú nhân khuyết trương lại càng lớn, cho nên vẫn là động thủ chức sẽ tốt một chút. Đàm tiểu thi mày hơi hơi ninh khởi, nàng cũng biết Tà ý tưởng, chính là bọn họ còn không có đối phó những cái đó thú nhân tốt phương pháp. Hiệu trong khoảng thời gian này ở nghiên cứu một loại áo giáp, dùng để ngăn cản hòa dược, chỉ là còn không biết hiệu quả thế nào. Nếu bọn họ không có tốt thi thố, như vậy liền sẽ làm rất nhiều thú nhân bạch bạch bỏ mạng. Ta trước mang một bộ phận nhỏ người qua đi nhìn xem tình huống, thuận tiện còn có thể thử một chút hưu làm khôi giáp Ta đạo, thanh âm mang theo vài phần lưỡi biếng. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói, hưu không phải dùng thiết làm rất nhiều vũ khí sao, làm những cái đó thú nhân làm quen một chút tân vũ khí. Ta gật gật đầu. Lúc sau mấy ngày, ta chọn lựa mấy chục danh thú nhân, làm cho bọn họ học tập thích hướng tân binh khí. Đàm tiểu thi lại dạy bọn họ một ít tân kỹ xảo, tăng cường thực lực của bọn họ. Chỉ là thiết số lượng rốt của hạn. Mấy ngày nay hưu cơ hồ cả ngày đều ở bận rộn, lại cũng chỉ làm ra năm bộ khôi giáp. Hưu phía trước hòa đàm tiểu thơ nói hắn ý tưởng khi đàm tiểu thi một chút liền hiểu được hưu muốn làm chính là cái gì, nàng liền đem nàng trong lòng ý tưởng nói cho hưu, cho nên hưu làm được áo giáp cùng cổ đại rất giống. Chỉ là, nay quần áo mặc vào nhất định có thể ngăn cản một ít thương tổn, nhưng là lại cũng công kền. Cũng may những cái đó thú nhân đều thân thể khỏe mạnh, bằng không sợ là xuyên này đó quần áo đi một vòng đều sẽ mệt quá sức. còn có một chút đàm tiểu thi cũng cảm thấy thật là văn hạnh. Nhân ngư tộc thú nhân ở trên bờ khi chỉ có thể biến thành hình người tác chiến, như vậy hưu làm khởi hao giáp tới khó khăn liền giảm nhỏ rất nhiều, rốt cuộc cho người ta làm so cấp sư tử lão hổ làm vẫn là dễ dàng một ít. Nửa tháng sau, ta mang theo những cái đó thú nhân xuất phát, cùng ta cùng đi còn có lọ cờ. Đàm tiểu thi trong lòng thực lo lắng, nhưng là lại cái gì đều không có nói, chỉ là cười làm ta cùng lọ cờ trở về ăn nàng làm đồ ăn. lò cờ cùng ta cùng đi đàm tiểu thi vẫn là có thể phóng một ít tâm bọn họ hai cái năng lực đều không thấp còn có thể lẫn nhau chiếu cố một ít mà đồ nhĩ tư cùng hưu tắc lưu lại bảo hộ đàm tiểu thi như vậy phân phối có thể nói vẫn là thực hợp lý ở ta cùng lò cờ đi rồi vài ngày sau một buổi tối đàm tiểu thi làm một giấc ngộng một cái thập phần đáng sợ ngộng hắn mơ thấy ta cùng lò cờ đều bị hỏa dược cấp tạc bị thương còn đều là bộ mặt hoàn toàn thay đổi kia một loại trực tiếp đem nàng dọa từ trong ngộng bừng tỉnh Đàm Tiểu Thi vẫn luôn đều không phải mê tín người, chính là cái này mộng lại làm nàng trong lòng thập phần không dễ chịu. Hơn nữa kỳ thật hai ngày này nàng trong lòng liền vẫn luôn bất an, tổng cảm thấy như là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Cứ như vậy qua hai ngày, đàm Tiểu Thi rốt cuộc đãi không được, nàng quyết định qua đi tìm Tả cùng Lọ Cờ. Ngay từ đầu đồ Nhĩ Tư cùng Hưu tự nhiên là không đồng ý, chính là đàm Tiểu Thi kiên trì, bọn họ hai cái cũng cũng chỉ có thể đồng ý. Đàm Tiểu Thi đem bọn nhỏ đưa đến đáy biển bộ lạc. Lão đại cùng lão nhị đã trưởng thành, bọn họ có thể chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. lần này sự tình không giống tầm thường, cho nên đàm tiểu thi một cái hải tử đều không tính toán mang. 1291 chương 1291 người đã thành công khiến cho ta chú ý. 6. Đàm tiểu thi đi đáy biển bộ lạc, trừ bỏ đem bọn nhỏ đưa qua đi, nàng còn muốn hỏi thăm tà cùng lò cơ mới nhất tin tức. Tà vài tên đắc lực thủ hạ cơ hồ đều mang đi, chỉ còn lại có một hai cái quản lý bộ lạc sự tình. Đàm tiểu thi bọn họ lần này qua đi, tiếp đái bọn họ chính là nhiều. Đang nói tiểu thơ thuyết minh ý đồ đến sau, nghĩ nhiều tưởng, hắn quyết định tự mình dẫn bọn hắn qua đi tìm tà. Đàm tiểu thi cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc như vậy có thể làm cho bọn họ càng mau một ít. Bọn họ bốn người thực mau liền bắt đầu lên đường, đàm tiểu thi lo lắng tà cùng lọ cờ, cho nên dọc theo đường đi đều không có như thế nào trì hoãn. Nhiều, ta đều đem mới nhất tin tức truyền lại trở về bộ lạc, bọn họ mấy ngày nay có phải hay không phát sinh cái gì. Đàm tiểu thi hỏi, nhiều hơi hơi dừng một chút, tiếp theo vẻ mặt bình tĩnh nói, ta phải đến tin tức chỉ là bọn hắn đang âm thầm quan sát, còn không có hành động, cho nên, hẳn là cũng không có phát sinh sự tình gì. Đàm tiểu thi nhẹ nhàng nhấp một chút môi, gật gật đầu. Nếu là như vậy, vậy thật tốt quá. Chúng ta ngày mai hẳn là là có thể đủ tới rồi. Nhiều nói, đàm tiểu thi nhìn về phía phương xa, lúc này màn đêm bốn hợp, tiên tính ban đêm tựa hồ đều chất chứa một ít hơi thở nguy hiểm. Ngày hôm sau buổi tối, bọn họ thật sự tới rồi ta cùng lọ cờ đóng quân địa phương. Bọn họ ở tại một cái trong sân động, ở nhìn thấy đàm tiểu thi khi, ta cùng lọ cờ đều là cả kinh, bọn họ đều là vừa mừng vừa sợ a. Tiểu thơ, ngươi như thế nào lại đây? Ta động tắc mau, tiến lên giữ chặt đàm tiểu thi tay. Đàm tiểu thi đem hắn nhìn một cái biến, xác định hắn trên người không có bị thương. Nàng lại nhìn về phía lọ cờ, cũng là từ đầu đến chân đều xem kỹ một lần. Xác định bọn họ hai cái đều không có sự, đàm tiểu thi này viên vẫn luôn hốt hoảng tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Ta chính là nghĩ tới đến xem. Đàm tiểu thi lúc này mới trả lời ta vấn đề. Ta cười có một ít đắc ý, còn mang theo vài phần tiện bị hương vị, ngươi là tưởng ta đi, lo lắng ta đi. Cho nên mới tới. Đàm tiểu thi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nghĩ để ý đến hắn. Lò cờ, mấy ngày nay tình huống như thế nào? Đàm tiểu thi giữ chặt lỏ cờ cánh tay, đem lỏ cờ kéo đến một bên. Lò cờ khỏe miệng hơi hơi cong lên, bọn họ vẫn luôn ở lớn mạnh chính mình bộ lạc, hơn nữa bọn họ còn thập phần bí ẩn, chúng ta người liền bọn họ thủ lĩnh mặt đều không có nhìn thấy quá. Chỉ là, tuy rằng không có gặp qua, nhưng là chúng ta có thể khẳng định, bọn họ hiện tại đầu chính là cái kia hiện đại tới giống được. Lò cờ tiếp tục nói, đàm tiểu thi phía trước tuy rằng chỉ là xem qua kia nam tử liếc mắt một cái, nhưng là nàng liền cảm giác ra kia nam tử không bình thường, hắn giã tâm tựa hồ đều viết ở hắn trong ánh mắt. Hơn nữa. Hắn còn nghiên cứu ra hỏa dược, cho nên, hắn trở thành bọn họ đầu đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Đàm tiểu thi lôi kéo lỏ cờ ngồi xuống một bên, chính là đương lỏ cờ hơi hơi nghiêng đi thân mình khi, đàm tiểu thi liếc mắt một cái liền thấy hắn trên lưng có một ít không bình thường. Đàm tiểu thi một tay đem lỏ cờ kéo lên, làm lỏ cờ đưa lưng về phía nàng. Lỏ cờ ngay từ đầu nhận thấy được đàm tiểu thi ý đồ, muốn chuyển qua đi, chính là đàm tiểu thi lại bắt lấy cánh tay hắn làm hắn đừng cử động. Tiếp theo. Đàm tiểu thi lột ra lỏ cờ thật dài màu trắng tóc, lộ ra hắn nhất chỉnh phiến phía sau lưng. Lỏ cờ thân mình là thứ bạch, mà lúc này, hắn trên lưng lại có một ít biến thành màu đen như là bị bỏng dấu vết. Kia thương diện tích rất lớn, cơ hồ trải rộng hắn toàn bộ phần lưng. la hỏa dự bỏng. Lỏ cờ không nghĩ làm đàm tiểu thi xem, hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đàm tiểu thi phát hiện. Quả nhiên, hắn bạn lữ thật không phải giống nhau giống cái A. 1292 chương 1292 người đã thành công khiến cho ta chú ý, 7. Nhìn lọ cờ nguyên bản sạch sẽ trắng non bối biến thành như vậy, đàm tiểu thi con ngươi đều trầm, thập phần đau lòng. Không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương. Lọ cờ xoay chuyển thân mình, không nghĩ làm đàm tiểu thi nhìn. Đàm tiểu thi lại lôi kéo cánh tay hắn, không cho hắn động. Kia thương nhìn qua còn thực tân, không có mấy ngày. Các ngươi mấy ngày hôm trước hành động phải không? Đàm tiểu thi nói. Ân. Chỉ là quy mô nhỏ hành động một lần. Lò cờ nói. Đàm tiểu thi đem chính mình ánh mắt từ lò cờ trên lưng kéo về, nhìn về phía ta. Ta vội xua tay, nói, ta không bị thương, thật sự. Đàm tiểu thi đem lò cờ đầu tóc thả xuống dưới, cầm một khối tinh thạch cho lọ cờ. Kỳ thật kia thương đã không đau, chỉ cần chờ nó chậm rãi khép lại, nhưng là lò cờ vẫn là tiếp nhận tinh thạch ăn. Tiểu thơ, ngươi không thể đại ở chỗ này, nhanh lên trở về đi. Lò cờ nói. Ta không đi. Đàm tiểu thi nói, cùng nhau thập phần kiên định, ta cùng lỏ cờ đều muốn nói cái gì nữa, lại nghe thấy đàm tiểu thi lại nói, các ngươi yên tâm, quốc gia của ta hai ngày đi tìm đái trạch diễn. Nơi này khoảng cách đái trạch diễn Đãi bộ lạc hẳn là cũng không phải rất xa, đàm tiểu thi đi tìm đái trạch diễn, chính là vì hỏa dược sự tình. Ta cùng lỏ cờ vừa nghe, liền không có nói cái gì nữa. Đi tìm đái trạch diễn cũng hảo, đàm tiểu thi đã an toàn, bọn họ khoảng cách đàm tiểu thi cũng không phải rất xa. Bọn họ nói trong chốc lát lời nói sau đại gia liền sôi nổi ngủ hạ, cái này sơn động cũng không lớn, chỉ có đàm tiểu thi người một nhà trụ. Đàm tiểu thi mấy ngày này lên đường cũng mệt mỏi, lúc này thấy tới rồi tả cùng lọ cờ, nàng rốt cuộc ngủ một cái an toàn rác. Ngày hôm sau đàm tiểu thi tỉnh lại thời điểm, nàng bên người chỉ có lọ cờ, mà lọ cờ đang ngồi ở nơi đó phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Đàm tiểu thi duỗi một cái lười heo, hoạt động một chút thân thể. Tỉnh! Mấy ngày nay mệnh tới rồi đi! Lò cờ nói chuyện thời điểm còn mang theo nhàn nhạc cười. Con hảo. Đàm tiểu thi nói, nàng kia mang theo vài phần lười biếng bộ dáng rất giống là một con dịu ngon miêu. Ăn vài thứ đi, khiu đã sớm làm tốt. Lò cờ đi đến một cái giản dị bàn đá trước, đem thạch chén cấp đàm tiểu thi bưng tới. Đàm tiểu thi một bên ăn cái gì, một bên nói, Lò cờ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi các ngươi lần trước hành động tình hình đi. Lò cờ đang nói tiểu thơ bên người ngồi xuống, nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là hành động thất bại chỉ là mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ chúng ta kế hoạch kỳ thật thực chu đáo chặt chẽ ta tưởng không rõ vì cái gì sẽ thất bại những cái đó thú nhân không chỉ có phát hiện bọn họ lại còn có trước đó chôn hỏa dược đối phó bọn họ tựa hồ đối bọn họ hành động rõ như lòng bàn tay giống nhau cho nên lò cờ mới có thể như thế không thể lý giải đàm tiểu thi nghe lò cờ nói một ít hắn nghi hoặc nàng nghe xong cũng cảm thấy không quá đơn giản kia chỉ có hai loại khả năng đệ nhất loại Chính là sở hữu hết thảy đều là trung hợp. Đệ nhị loại, chính là những người đó trước đó đã biết bọn họ kế hoạch. Trước đó biết bọn họ kế hoạch, này tựa hồ không quá khả năng. Như vậy chính là nói, này đó đều là trung hợp, hơn nữa những cái đó thú nhân còn vẫn luôn đều như vậy cảnh giác. Kỳ thật chúng ta có thể thử lại một lần. Đàm tiểu thi nói, bọn họ có thể thử lại một chút, như vậy, là có thể đủ biết hay không chỉ là trung hợp. Lò cờ phía trước cũng nghĩ tới, hắn hướng về phía đàm tiểu thi khẽ cười cười. Phía trước bọn họ hành động chủ yếu là hướng về phía cái kia nam tử cùng hỏa dược đi. Bọn họ muốn trước bắt lấy cái kia nam tử, như vậy hắn liền sẽ không lại lộng càng nhiều hỏa dược ra tới, mà bọn họ nếu là tìm được làm tốt hỏa dược, cũng liền nổ bọn họ lợi hại nhất vũ khí. 1293 chương 1293 người đã thành công khiến cho ta chú ý. 8. Bọn họ lần thứ hai kế hoạch, mục tiêu vẫn là hiện đại nam tử cùng hỏa dược. Chỉ là, bọn họ lần này hành động, hơn phân nửa là vì thử. bọn họ đem kế hoạch cùng thủ hạ công đạo hảo lần này dẫn dắt bọn họ hành động biến thành tà chỉ là trong đó có một cái phân đoạn chỉ có bọn họ mấy cái biết ta thủ hạ cũng không biết đó chính là tà ẩn vào bộ lạc sau sẽ không đi bọn họ trước đó an bài tốt địa điểm mà là sẽ đổi thành đi mặt khác địa phương cứ như vậy là có thể đủ nhìn ra rất nhiều đồ vật đàm tiểu thi đoàn người ở trong sơn động chờ tà nếu thật là bọn họ chung ra gian tế như vậy bọn họ hành động đều thập phần nguy hiểm ta lần này đi lại không chỉ là vì thử mấy ngày nay hắn đã đem cái này bộ lạc địa hình biết rõ ràng ẩn vào bộ lạc sau hắn thay đổi phương hướng không có đi trước đó ước định tốt địa điểm mà là đi một cái khác địa phương tránh ở trên cây thực mau hắn liền thấy có một chỗ đã xảy ra nổ mạnh hơn nữa kia địa điểm khoảng cách hắn không xa chính là hắn dựa theo kế hoạch hẳn là đãi địa phương ta may giật giật hắn đã biết đáp án chờ đến bộ lạc bên kia loạn cả lên hắn tác sấn loạn từ trên cây xuống dưới hướng một phương hướng mà đi bọn họ bị quay dày kế hoạch lúc này nhất định thập phần ảo não mà hoảng loạn hắn vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi tìm cái kia hiện đại nam tử ta dáng người linh hoạt hắn ở trong bộ lạc du tẩu thế nhưng vẫn luôn đều không có bị phát hiện hắn đại khái biết mấy cái kia nam tử khả năng ẩn thân địa điểm chỉ là hắn đều đi tìm đều không có nhìn thấy cái kia nam tử ta tưởng kia giống được nhất định cũng là sợ bọn họ tới tìm hắn cho nên hắn mới không có ở tại tốt trong phòng ta lại tìm một ít mặt khắc phòng vẫn là không có tìm được liền ở hắn chuẩn bị lui lại thời điểm, lại thấy cái kia nam tử, kia nam tử hẳn là đã biết trong bộ lạc phát sinh sự tình, chính hướng bên kia đi đâu, ta lặng lẽ đi theo kia nam tử phía sau, kia nam tử cũng không phải thú nhân, ngũ cảm cũng không nhạy bén, cho nên hắn cũng không có phát hiện ta. ở đi đến một chỗ tương đối hẻo lánh giờ địa phương, ta đột nhiên ra tới, đem kia thú nhân cấp bắt được, kia thú nhân hiển nhiên là không nghĩ tới ta sẽ chào hắn, cho nên hắn cơ hồ là không có bất luận cái gì chống cự. theo ta đi. Ta bắt lấy kia nam tử cổ, thật dài móng tay cũng lộ ra tới, tựa hồ chỉ cần hắn không nghe lời, liền sẽ cắt đứt cổ hắn giống nhau. Nguyên lai là tà vương tới rồi. Bạch khác không chút kinh hoàng, còn mang theo nhàn nhạt cười. Ta cũng cười cười, mang theo vài phần bí khí, ta là tới thỉnh ngươi qua đi làm khách, đi thôi. Bạch khác giật giật, vẫn cứ không thể thoát khỏi tà bàn tay to. ta vương chỉ cần nói một tiếng thì tốt rồi, ta nhất định sẽ đi. Bạch khác nửa thật nửa giả địa đạo. Ta xả một chút khoe miệng. Không tính toán cùng bạch khắc nhiều lời, chỉ là mang theo hắn trốn vào trong bụi cỏ, chuẩn bị trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái tiểu nhân hỏa dược bắn bay lên, ở bọn họ đỉnh đầu nổ tung. Ta cả kinh, hắn đây là cho hắn thủ hạ phóng tín hiệu đâu. Ta con ngươi hơi hơi mị mị, thủ hạ cũng tăng thêm vài phần lực đạo. Tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Ta trầm giọng nói, bạch khắc lại một chút đều không thèm để ý, ta vương nhất định là không nghĩ giết ta, bằng không vừa mới cũng đã giết, không phải sao. Ta tay lại nắm thật chặt, hắn điểm này thật đúng là nói sai rồi, hắn thật đúng là muốn giết hắn. Vốn là tưởng từ hắn nơi này được đến hỏa dược tin tức, chính là xem hiện tại bộ dáng, hắn cũng sẽ không nói, như vậy liền dứt khoát giết hắn đi. 1294 chương 1294 người đã thành công khiến cho ta chú ý, 9. Bạch Khắc không nghĩ tới ta sẽ hiện tại giết hắn, chính là hắn là thật sự từ tà trên người cảm giác được sắc ý. Hắn lúc này mới nhớ tới, bọn họ đều là dã man thú nhân. Bạch Khắc nghĩ nghĩ, nói, ngươi hiện tại giết ta cũng vô dụng, nói cho ngươi đi, ta đã làm tốt rất nhiều hỏa dược, một khi ta đã chết, thủ hạ của ta liền sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới, dùng những cái đó hỏa dược hủy hoại nhà của ngươi, ngươi có thể thử xem xem. Hắn đây là ở uy hiếp hắn, ta con ngươi mị mị. Có một chút hắn không thể không thừa nhận, đối với hỏa dược hắn vẫn là có một ít kiên kỵ. Hắn có thể không sợ vài thứ kia, nhưng là có đàm tiểu thi ở, hắn cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Hơn nữa. Muốn thật là giống hắn theo như lời, như vậy bọn họ lúc sau nhật tử đã có thể không được căn bình. Ta lúc này lại nghĩ đến một chút, kỳ thật hắn chảo hắn trở về muốn so hiện tại giết hắn tới hảo. Lúc này ta đã nghe thấy được có thú nhân tới gần thanh âm, hắn nhanh chóng nắm lên bạch khắc, mang theo hắn bay lên. Chờ đến phi cao một ít, hắn thấy những cái đó chạy tới thú nhân, những cái đó thú nhân tự nhiên cũng thấy bọn họ, chỉ là bọn hắn không có xe phi, chỉ có thể nhìn ta đem bạch khắc bắt đi. Ta bắt lấy bạch khắc. Đem hắn đưa tới bọn họ ẩn thân sân động. Đàm tiểu thi bọn họ đang chờ ta đâu, vừa nghe thấy có tiếng vang đàm tiểu thi liền chạy ra tới. Nàng liếc mắt một cái liền thấy tà tiếp theo, liền thấy bị bắt lấy bạch khắc. Bạch khắc cũng liếc mắt một cái liền thấy đàm tiểu thi. Hắn biết đàm tiểu thi ở chỗ này, chỉ là hắn không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy liền nhìn đến nàng. Ở nhìn thấy bạch khắc sau, đàm tiểu thi trên mặt biểu tình hơi hơi lắng động lại xuống dưới, đem chính mình cảm xúc cấp thu liếm lên. Có khỏe không? Đàm tiểu thi hỏi ta. Ta gật gật đầu, hắn nhìn về phía đàm tiểu thi phía sau lỏ cơ mấy người, làm cho bọn họ đem bạch khắc tiếp nhận đi. Bạch khắc lúc này tuy rằng đã là tù nhân, nhưng là hắn lại một chút đều không sợ hãi cũng không kinh hoàng, chỉ là hắn ánh mắt vẫn luôn đều đang nói tiểu thơ trên người. Hiệu cùng lỏ cờ dùng dây thường đem bạch khắc trói lại lên, đem hắn phóng tới sơn động bên ngoài, làm mặt khác thủ hạ nhìn bọn họ. Mấy người bọn họ vào sơn động, ta đạo, lần này có thể xác định, chúng ta bên người có gian tế. Hắn đem hắn lẻn vào bạch khắc bộ lạc sự tình nói một lần, những người đó biết bọn họ sở hữu kế hoạch, hiển nhiên, lần này không có khả năng lại là ngẫu nhiên. Cái kia thú nhân nhất định liền ở chúng ta bên người. Hữu nói, bọn họ mấy cái biểu tình đều có một ít nghiêm túc, ta mang lại đây thủ hạ có mấy chục người, muốn tìm được cái kia gian tế, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Ta vốn định giết hắn, hắn nói hắn đã làm tốt rất nhiều hòa dược. Ta nhan nhặt nói, ngươi không có giết hắn là đúng. Chúng ta có thể lợi dụng hắn đối phó hắn những cái đó thủ hạ, hơn nữa hắn ở chỗ này, thủ hạ của hắn cũng không dám dùng hỏa dược. Đồ Nhĩ Tư nói. Đàm Tiểu Thi nghe xong Đồ Nhĩ Tư nói, hơi hơi gật gật đầu. Chỉ là, những cái đó hỏa dược vẫn cứ là rất lớn uy hiếp, bọn họ nếu muốn biện pháp đem những cái đó hỏa dược tìm ra, hủy diệt. Gian tế sự tình chỉ có bọn họ 5 người biết, chuyện này, bọn họ còn cần hảo hảo tưởng một cái đối sách, có lẽ, vẫn là có thể thông qua bạch khắc đem cái kia gian tế dẫn ra tới. Nhiều ở nhìn thấy Bạch Khắc bị trảo thời điểm hắn trong lòng có một ít hoảng loạn. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ như thế nào cứu Bạch Khắc đi ra ngoài, cũng nghĩ, nếu Bạch Khắc đã chết, thủ hạ của hắn có thể hay không thả hắn cùng ai. Nhiều không dám cùng Bạch Khắc tiếp cận, sợ hãi lộ ra cái gì sơ hở bị người phát hiện. 1295 chương 1295 người đã thành công khiến cho ta chú ý. 10. Bạch Khắc căn bản là không có nghĩ tới làm nhiều thả hắn đi. Nhiều là hắn thật vất vả an bài ở tà bên người quân cờ. Hơn nữa hiện tại hắn còn được đến tà trọng dụng, hắn sẽ không dễ dàng làm nhiều bại lộ. Lại có, chính là Bạch Khắc biết, bọn họ sẽ không giết hắn, hắn cũng tin tưởng, hắn những cái đó thủ hạ sẽ đem hắn cứu ra đi. ta bọn họ không cho đàm tiểu thi tới gần Bạch Khắc, Bạch Khắc xem đàm tiểu thi ánh mắt chưa bao giờ thêm che giấu, bọn họ tự nhiên nhìn ra được tâm tư của hắn. Chỉ là, đàm tiểu thi không có khả năng vẫn luôn nhìn không thấy hắn. Mà Bạch Khắc chính chờ mong nhiều nhìn xem đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi. đàm tiểu thi mới vừa xuất sân động vừa lúc gặp phải thú nhân mang bạch khắc trở về hẳn là dẫn hắn đi bài tiết đàm tiểu thi không nghĩ để ý đến hắn nàng đi rồi hai bước rồi lại đột nhiên dừng lại nàng quay người lại nhìn về phía bạch khắc không có bất luận cái gì cảm xúc nói ngươi như thế nào biết tên của ta bạch khắc cười cười hắn lớn lên kỳ thật cũng là rất xoái khí chỉ là cho người ta một loại âm lanh cảm giác mà hắn như vậy cười thời điểm tắt nhiều vài phần ánh mặt trời cảm chúng ta phía trước gặp qua bạch khắc nói đàm tiểu thi nghĩ nghĩ nàng phía trước thấy hắn chính là lần đó cùng bọn họ giao thủ thời điểm kỳ thật nàng cũng không phải thật sự tò mò vấn đề này chỉ là tưởng lừa hắn một chút nhìn đàm tiểu thi nhàn nhạt mà nhìn chính mình bạch khắc lại cười cười nói ngươi hẳn là không nhớ rõ ở một lần súng ống triển lãm sẽ thượng ta đã thấy ngươi ở hiện đại thời điểm bạch khắc không có gì yêu thích chỉ là đối súng ống đạn dược cảm thấy hứng thú các loại triển lãm gì đó hắn không ít đi mà chính là một cái cơ hội như vậy hắn gặp được đàm tiểu thi. Trải qua bạch khắc như vậy nhắc tới, nàng nhưng thật ra nghĩ tới. Kỳ thật vốn dĩ lần đó không phải nàng nhiệm vụ, chỉ là nàng khi đó vừa lúc không nhiệm vụ, phía trên liền có thể làm cho bọn họ qua đi hỗ trợ, thuận tiện cũng học tập một chút. Nàng chỉ là không nghĩ tới, nàng cùng bạch khắc, thế nhưng còn có như vậy một đoạn sâu xa. Ngươi xuyên quân trang bộ dáng rất đẹp. Bạch khắc nói, đàm tiểu thi khỏe miệng giật giật, không nói gì. Ngươi tới thế giới này có phải hay không thật lâu, không nghĩ tới, lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Bạch Khắc tiếp tục nói, đàm tiểu thi nhìn về phía Bạch Khắc, rốt cuộc đã mở miệng, nói, ngươi hẳn là biết, ngươi nghiên cứu ra tới những cái đó hỏa dược, sẽ cấp thế giới này mang đến thai nạn. Bạch Khắc khỏe miệng rũ xuống dưới, hắn chỉ biết, hắn đi vào nơi này, nên đón hắn tân sinh. Chúng ta là đến từ một cái thế giới, có ngươi ở, ta rốt cuộc cảm thấy không có như vậy tịch mịch. Sau một lúc lâu, Bạch Khắc lại nở nụ cười, nói, đàm tiểu thi tự nhiên biết Bạch Khắc nói như vậy mục đích, chỉ là... Muốn thuyết phục nàng, hắn là vĩnh viễn sẽ không thành công. Trước kia chúng ta là thuộc về một cái thế giới, chính là hiện tại, ta là thế giới này, về sau cũng sẽ vẫn luôn là. Đàm tiểu thi nói, nói xong, nàng nhìn bạch khắc liếc mắt một cái, trực tiếp vào sân đậu. Nàng vừa mới kỳ thật hiện lên một ý niệm, chính là khuyên bảo một chút bạch khắc. Chính là, chẳng lẽ ngươi đối một cái buôn ma túy nói làm hắn đỉnh chỉ hắn liền sẽ đỉnh chỉ sao? Sẽ không? Có chút người biến hảo, cũng không phải người khác khuyên tới. mà là chính hắn trong lòng nhận thức phát sinh thay đổi, hắn mới có thể biến hảo. Cho nên, nàng dứt khoát liền tỉnh kia vô dụng miệng lưỡi. Nhìn đàm tiểu thi bóng dáng, bạch khắc chỉ là con con ngôi. Hắn biết, đàm tiểu thi sẽ không cùng hắn cùng nhau, chính là, hắn vẫn là muốn thử một chút. Hơn nữa, về sau, hắn có nắm chắc, đàm tiểu thi trước sau sẽ cùng hắn ở bên nhau. 1296 chương 1296 không dùng khinh thường. Từ bạch khắc bị bọn họ chụp tới, Bạch Khác thủ hạ vài lần muốn cứu ra Bạch Khác, chỉ là tà thủ hạ đem chung quanh trông coi thực kín mít, những cái đó thú nhân mặc kệ là cường công vẫn là trộm lẻn vào, đều không có thành công. Hơn nữa, bọn họ quả nhiên giống đồ nhị tư nói như vậy, không có sử dụng quá mức dược. Chỉ là, hôm nay, bọn họ lại bắt đầu dùng hỏa dược công kích. Bọn họ đã biết bọn họ nơi sơn động vị trí, cho nên bọn họ dẫn châm hỏa dược địa phương đều khoảng cách sơn động có khoảng cách nhất định, như là bọn họ tính toán tốt, sẽ không xúc phạm tới Bạch khắc. Mà bởi vì có hỏa dược, ta thủ hạ tắc rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, thương vong có một ít thảm trọng. Bọn họ lần này hành động không chỉ có tại đây. Những cái đó thú nhân đầu tiên là dùng hỏa dược rối loạn bên ngoài những cái đó thú nhân đầu trận tuyến, đãi quáy dày bọn họ phòng hộ, một ít thú nhân kiềm chế dư lại thú nhân, còn có một ít người tắc tiềm tiến vào. Ta đang nghe thấy hỏa dược thanh âm sau hắn liền đi ra ngoài, những cái đó thú nhân vẫn là yêu cầu hắn chỉ huy. Đang tiểu thi bên người cũng chỉ dư lại đồ nhĩ tư bọn họ ba người Những cái đó ẩn vào tới thú nhân trước giết trông coi bạch khắc thú nhân, đem bạch khắc cấp cứu lên, bọn họ vốn định đi, chính là bạch khắc lại tưởng nhân cơ hội này mang đi đàm tiểu thi. Chỉ là, đồ nhĩ tư bọn họ ba người năng lực nhưng không thấp. Bởi vì bên ngoài không ngừng có hỏa dự thành, làm đồ nhị tư bọn họ nghe không rõ bên ngoài mặt khác tiếng vang, cho nên bọn họ cũng không có nghe thấy những cái đó thú nhân tới gần. Chỉ là, là bạch khắc chính mình tìm việc, mệnh lệnh thủ hạ của hắn đi đoạt lấy đàm tiểu thi. Hắn những cái đó thủ hạ vọt tới sơn động khẩu, đồ nhị tư bọn họ mới nghe thấy thanh âm, gấp hướng sơn động khẩu nhìn lại đây. Những cái đó thú nhân không có một lát ngừng lại, trực tiếp hướng về phía đồ nhị tư bọn họ mà đi. Đồ nhị tư bảo hộ đàm tiểu thi, lò cờ cùng hưu tắc tiến lên cùng những cái đó thú nhân giao thủ. Đồ nhị tư bọn họ cũng có một ít giật mình, những người đó thế nhưng thật sự cứu tới rồi bạch khắc, vẫn là bọn họ người quá ít. Mà bạch khắc không trước tiên đào tẩu hiển nhiên là hướng về phía đàm tiểu thi tới. Lò cờ cùng Hưu thực mau liền cắn chết hai cái thú nhân, bọn họ thấy bạch khắc, muốn đem bạch khắc lại chảo trở về, nếu chảo không trở về, liền giết hắn, tóm lại, không thể làm hắn trở về. Chỉ là, bạch khắc thủ hạ nhân số nhiều, bọn họ đem bạch khắc bảo hộ ở phía sau, không cho bọn họ tới gần. Đánh vài phút sau, bạch khắc người trước sau tiếp cận không được đàm tiểu thi, còn đã chết có một nửa. Bạch khắc thấy còn như vậy đi xuống hắn khả năng liền đi không được, vì thế hắn liền hạ lệnh làm thủ hạ của hắn lui lại. Cái này bọn họ muốn chạy lò cờ cùng hưu lại không đồng ý bọn họ có mấy cái thú nhân muốn kiềm chế lò cờ cùng Hữ người khác tắc mang theo bạch khắc đi rồi lò cờ cùng H một lòng muốn đem bạch khắc chảo trở về chính là kia mấy cái thú nhân lại là liều mạng cản bọn họ chờ bọn họ giải quyết bọn họ đuổi theo đi khi đã không thấy những cái đó thú nhân tung tích trong không khí đều là hỏa dược hương vị bên hai cũng là rầm rầm tiếng nổ mạnh căn bản là tìm không ra bọn họ đi đâu cái phương hướng lò cờ cùng Hữ trở về thời điểm Sắc mặt đều không quá đẹp. Làm hắn chôn thoát. Hưu nói, ngư khí có một ít toán hận nhiên. Xem bọn họ hôm nay bộ dáng này, nhất định là kế hoạch tốt. Bọn họ trước vài lần động tác, hơn phân nửa là vì thử chúng ta, tra xét chúng ta bên này tình huống. Đàm tiểu thi mặt mày vững vàng địa đạo. Trước vài lần bọn họ động tác đều không lớn, hiện tại nghĩ đến, giống như là quá mọi nhà giống nhau, nguyên lai like đây mới là bọn họ mục đích. Xem ra, những cái đó thú nhân cũng không đơn giản. 1297 chương 1297 kế phản gián. Lần này bọn họ chính là tổn thất không nhỏ. Bạch Khắc bị cứu đi, bọn họ người cũng tổn thất thảm trọng. Ta mấy người bọn họ thương lượng một chút, bọn họ tình huống hiện tại không rất thích hợp đái ở chỗ này. Nếu Bạch Khắc bọn họ lại phát động một lần tiến công, bọn họ liền nguy hiểm. Vì thế ta hạ lệnh, làm thủ hạ của hắn đều đi trở về. Mà mấy người bọn họ không có cùng những cái đó thủ hạ cùng nhau rời đi, mà là đi đái trạch diễn bộ lạc. đàm tiểu thi phía trước liền nói quá muốn tới tìm đái trạch diễn chỉ là chậm mấy ngày mà thôi đái trạch diễn thấy đàm tiểu thi một phen kéo lại đàm tiểu thi tay đáng thương hề hề nói tiểu thơ ngươi rốt cuộc đã trở lại ngươi không biết mấy ngày này ta đều phải bị bọn họ cấp ngược đã chết đàm tiểu thi vừa thấy đến đái trạch diễn như vậy liền cảm thấy lập tức nhẹ nhàng lên nàng cười nói như thế nào chẳng lẽ là chơi mặt trược bị bọn họ ngược đái trạch diễn trận trắng mắt ta là ai à ở hiện đại kia đều là đánh biến thiên hạ vô địch thủ ta là bị bọn họ chỉ số thông minh cấp ngược cùng bọn họ đánh thật sự quá không có ý tứ ta cố ý phóng thủy bọn họ đều không thắng được ta cũng thực tuyệt vọng a đàm tiểu thi hung hăng chừng hắn một cái hắn đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ hảo ta có chính sự cùng ngươi nói đàm tiểu thi nói đái trạch diễn ánh mắt sáng lên hắn mấy ngày nay thật sự là quá nhàm chán hắn đều đội phục dựng bọn họ cả ngày đều có thể đợi đến trụ chuyện gì mau nói đến nghe một chút. Đái trạch diễn vẻ mặt chờ mong địa đạo. Đàm tiểu thi lôi kéo đái trạch diễn vào phòng, mới nói, ta lại gặp một cái hiện đại người. Đái trạch diễn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đây là thật sự. Nói cách khác, hắn về sau khả năng sẽ có cùng hắn cùng nhau chơi. Hắn dã tâm rất lớn, hắn còn nghiên cứu ra hỏa dược, đã tạo thành không nhỏ thương tổn. Đàm tiểu thi nói, đái trạch diễn vừa nghe, nhìn dáng vẻ người nọ là không thể cùng bọn họ cùng nhau chơi, chỉ là... nghe đi lên cũng rất thú vị a hòa dược hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu ngươi không cần tưởng nghiên cứu hòa dược ta nếu là tưởng lộng đã sớm lộng bởi vì liền tính chúng ta trong tay có hỏa dược cũng vô dụng chỉ là sẽ gia tăng đại lượng thương vong đàm tiểu thi nói đàm tiểu thi biết bạch khắc thủ hạ có một bộ phận đều là bình thường thú nhân là hắn gồm thâu bọn họ bộ lạc cho bọn hắn tạo áp lực bọn họ mới cho hắn làm việc nếu bọn họ cũng loạn dùng hòa dược kia chẳng phải là cùng bạch khắc giống nhau đái trạch diễn buông tay hảo đi hắn cảm thấy đàm tiểu thi có thể đương hắn con run trong bụng hơn nữa người nọ còn ở chúng ta trong bộ lạc xếp vào gian tế đàm tiểu thi nói đái trạch diễn vừa nghe lại kích động ta đi còn có gian tế đâu hành a đủ náo nhiệt đàm tiểu thi hơi hơi cúi đầu trên người phóng thích áp suất thấp đái trạch diễn cười cười có chút tùy ý nói còn không phải là gian tế sao hắn có thể ở các ngươi bên người phóng các ngươi cũng có thể ở bọn họ bên người phóng a vấn đề này đàm tiểu thi cũng nghĩ tới chỉ là nàng vẫn luôn không có chọn người thích hợp người kia đầu tiên nếu có thể đủ bảo vệ tốt chính mình rốt cuộc làm nằm vùng chính là phi thường nguy hiểm đái trạch diễn thấy đàm tiểu thi không biết suy nghĩ cái gì hắn kinh ngạc một chút xua tay nói ngươi không phải là muốn ta đi thôi ta không thể được đàm tiểu thi xả một chút khoe miệng liền hắn kia công phu mèo cả a vẫn là thôi đi còn chưa đủ nàng nhọc lòng đâu đái trạch diễn bị trần trụi mà xem thường hắn tuy rằng trong lòng không quá thoải mái Nhưng là hắn cần thiết muốn nói, hắn sát thật. Không cái kia năng lực. 1298 chương 1298 ta đi đương nằm vùng. Chúng ta lần này lại đây, chủ yếu là tưởng nói cho ngươi một tiếng, về sau tiểu tâm một ít, những người đó khoảng cách các ngươi nơi này cũng không xa, làm bộ lạc cũng tiểu tâm chút. Đàm tiểu thi nói. Đàm tiểu thi tưởng, bạch khắc nhất định sẽ tiếp tục khuyết trường, đến lúc đó, khả năng liền lại có bộ lạc muốn xui xẻo. Đái trạch diễn sửng sốt một chút. Tiếp theo làm ra một bộ sợ hai bộ dáng, thật vậy chăng? Ta đây có thể hay không rất nguy hiểm? Đàm tiểu thi xem hắn kia khoa trương bộ dáng, liền biết hắn nhất định là không có đứng đắn Quả nhiên, đái trạch diễn lập tức lại trở mặt, một bộ không thèm để ý bộ dáng, nói, ta bên người chính là có rực ở, rực chính là sẽ phi, ta sợ ai? Nói, hắn còn huy động hai hạ cánh tay, làm ra phi tư thế. Đàm tiểu thi chọn một chút mi, tỏ vẻ nàng không lời nào để nói. ta nhưng không có như ngươi nói vậy vô địch. Lúc này, Dực vừa lúc đã trở lại, hắn nghe thấy được Đái Trạch Diễn nói. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy, ta có thể đi đường cái kia nằm vùng. Dực nói tiếp. Đàm Tiểu Thi cùng Đái Trạch Diễn đều là vẻ mặt khiếp sợ. Dực bị bọn họ hai cái xem đến có chút hơi xấu hổ, hắn gãi gãi chính mình đầu tóc, nói, ta là cảm thấy, ta năng lực không thấp, lại sẽ phi, tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Hơn nữa bọn họ lại không quen biết ta, chỉ cần ta tiểu tâm một ít. Là sẽ không có sự tình gì. Đái trạch diễn nhìn về phía đàm tiểu thi, hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khó được có như vậy nghiêm túc thời điểm, ta nhưng thật ra cảm thấy, rực nói rất có đạo lý. Đàm tiểu thi nhìn về phía đái trạch diễn, ngươi nói bữa cái gì, này rất nguy hiểm. Nếu những người đó không trừ, chúng ta cũng chưa chắc có thể vẫn luôn an toàn, cho nên, ta cảm thấy khiến cho ta đi thôi. Rực nói, đàm tiểu thi nhìn về phía rực, chuyện này, nàng không thể tùy tiện liền quyết định. Ta trở về muốn cùng bọn họ thương lượng một chút. Đàm Tiểu Thi nói, không cần thương lượng, khiến cho hắn đi thôi. Hắn mệnh ngành thực, sẽ không có việc gì. Đàm Tiểu Thi nói âm vừa ra, lò Cờ liền đi đến. Hắn là tới đón Đàm Tiểu Thi trở về. giữ thấy Lọ Cờ, liền tưởng tạc mau giống nhau, người cái chết Lọ Cờ. Bất quá cũng là, ta nhất đẳng sẽ sống so người lâu. Lò Cờ nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Đàm Tiểu Thi, liền như vậy định rồi. Đàm Tiểu Thi cười cười, hai người kia. Thật đúng là một đôi oan ra, chỉ cần gặp mặt, tổng hội xảo. Bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Đàm tiểu thi nói. Lò cơ lại quét rực liếc mắt một cái, ôm lấy đàm tiểu thi đi rồi. Ai? Đi nhanh như vậy. Không phải đâu, ta còn chưa nói xong đâu. Đái trạch diễn vừa thấy lò cỡ kia tư thế, vội đuổi theo. Đàm tiểu thi quay đầu lại xem đái trạch diễn, lò cơ lại không có buông tay, không có dừng lại tư thế. Ngày mai ta đi tìm ngươi chơi mặt trước Đái trạch diễn hô. Đàm tiểu thi hướng hắn so một cái ố okay kê thủ thế, đã bị lỏ cờ mang đi. Lọ cờ, ngươi thật sự muốn cho rực đi làm nằm vùng. Đàm tiểu thi ngẩng đầu nhìn về phía Lọ cờ. Lọ cờ trên mặt không có gì, chỉ là ngữ điệu lại rất nhu hòa, nói, đây là một biện pháp tốt, hắn cũng là nhất thích hợp thú nhân. Đàm tiểu thi cũng biết, nàng gục đầu xuống, không nói gì. Sau khi trở về, Lọ cờ đem chuyện này cùng ta bọn họ nói, bọn họ đều cảm thấy phương pháp này được không? Hơn nữa. dược trà trộn vào bọn họ bộ lạc Có lẽ vẫn là có thể tra ra cái kia Giấu ở bọn họ bên người gian thế Nếu đã quyết định kia ngày mai chúng ta liền lại thương lượng một chút Mau chóng bắt đầu hành động Tà đạo Mặt khác mấy người đều gật gật đầu 1299 chương 1299 ẩn nút thành công một ngày hôm sau Không đợi đái Trạch diễn lại đây tìm đàm tiểu thi Đàm tiểu thi cùng mấy cái bạn lự nhóm liền đi bọn họ chỗ ở Đái Trạch diễn khi đó đang chuẩn bị ra cửa Hắn vừa thấy đàm tiểu thi lại đây, vội gương mặt tươi cười đón qua đi. Mẹ nhĩ ân cùng nhã trở hạ liền đến. Đái trạch diễn nói, hắn còn nghĩ chơi mặt trượt sự tình đâu. Kết quả, hắn nói trực tiếp đưa tới mấy người khinh bỉ. Dực cũng không có ra cửa, hắn chính vẻ mặt còn buồn ngủ ra tới, hắn nhìn thấy bọn họ này trận trượng, ngáp động tác đều ngừng. Ta mấy người trực tiếp hướng về phía dực đi qua. Chúng ta là tới cùng ngươi nói làm nằm vùng sự tình. lọ cờ chụp một chút dực bả vai. Hiện nhiên. Lỏ cờ tay kính không nhỏ, rực bả vai đều xuống phía dưới trầm một chút. Rực liệt một chút miệng, hắn muốn đi đánh lỏ cờ, kết quả lỏ cờ thân mình nhìn như lơ đãng mà trật lóe, đã vọt đến một bên. Rực xoa xoa chính mình bả vai, nghĩ thầm, hắn mới bất hỏa hắn chấp nhận đâu, Nhanh như vậy liền phải đi sao? Rực nói. Không sai, càng nhanh càng tốt. Ta đạo. Rực gật đầu một cái, vậy được rồi, vậy các ngươi muốn ta khi nào đi? Hai ngày sau. Ta đạo. Hai ngày sau. Dực vẫn là lắp bắp kinh hãi, này cũng quá sốt ruột đi. Hắn nhìn nhìn đái trạch diễn, hắn nghĩ, hắn đi rồi, kia đái trạch diễn làm sao bây giờ. Hắn cùng bọn họ hồi tiểu đảo. Lò cờ nhìn ra dực tâm tư, nói, đái trạch diễn tỏ vẻ hắn không có bất luận cái gì ý kiến, bởi vì hắn đã biết, ở thế giới này à, ở nơi nào đều là giống nhau. Không không không, có một chút vẫn là không giống nhau, ít nhất, là cùng cái kia tiểu đảo không giống nhau. Đó chính là nữ nhân. Cái kia trên đảo nhỏ chỉ có đàm tiểu thi một nữ nhân, nơi này ít nhất còn có mặt khác nữ nhân, chỉ là, này đó nữ nhân cũng thực sự làm đái trạch diễn đau đầu. Hắn cảm thấy đi, các nàng có thể lớn lên khó coi, nhưng là, các nàng có thể hay không không như vậy tự luyến đâu. Đây cũng là đái trạch diễn một cái huyết lệ sử, hắn kịp thời đỉnh chỉ chính mình suy nghĩ, nghe tả cùng rực bọn họ đối thoại. Kỳ thật bọn họ cũng không nói gì thêm, chỉ là muốn rực cẩn thận, một khi bị phát hiện, bảo mệnh quan trọng. Kỳ thật dực trong lòng còn cảm thấy có như vậy một chút kích động. Bọn họ sinh hoạt vẫn luôn đều quá mức bình đạm, lần này hắn rốt cuộc có vừa thấy đứng đắn sự tình có thể đi làm, hơn nữa vẫn là như vậy kích thích một việc. Chờ đến ta bọn họ đem sự tình nói xong, vừa lúc mẹ nhị ân cùng nhã cũng lại đây. Ngày hôm qua mẹ nhị ân liền nghe nói đàm tiểu thi tới, chỉ là hắn không có quá khứ tìm đàm tiểu thi, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là có bạn lữ thú nhân. Mẹ nhị ân bọn họ tới rồi, đàm tiểu thi liền cùng bọn họ chơi mấy cái. làm đái trạch diễn qua đã quyển, các nàng mới đi đàm tiểu thi bọn họ ở trong bộ lạc đãi hai ngày cũng coi như là nghỉ ngơi một chút lúc sau bọn họ liền khởi hành phản hồi tiểu đảo mà dực tất chính mình đi bạch khắc bộ lạc bạch khắc không phải nơi này thú nhân hắn sinh hoạt ở hiện đại tự nhiên rõ ràng các loại kịch bản cho nên dực muốn không bị hoài nghi trà trộn vào đi vẫn là yêu cầu nhất định thời cơ hắn đương nhiên không có trực tiếp đi bạch khắc bộ lạc hắn ở bạch khắc bộ lạc phụ cận ẩn núp thật lâu chờ đợi cơ hội Mà hắn vừa lúc đụng phải một đám len lỏi quỷ thú. Dự đem chính mình làm cho một thân chật vật, làm chính mình nhìn qua như là đã trải qua một hồi đại chiến. Tiếp theo, hắn liền cái dạng này xuất hiện ở những cái đó quỷ thú trước mặt. Đầu nhi, kia có một cái giống đực. Dự quỳ dạp trên mặt đất, hắn nghe thấy những cái đó thú nhân thanh âm. Một nghìn ba trăm chương một nghìn ba trăm ẩn nút thành công, hai. Qua đi nhìn xem. Một cái khác thú nhân thanh âm, hiển nhiên là bọn họ đầu nhi. Thức mau. Có mấy cái thú nhân chạy tới rực bên người, đem rực cấp phiên lại đây. Rực nhắm mắt lại, nằm ở nơi đó bất động. Có một cái thú nhân thử thử hắn hô hấp, nói, còn sống. Những cái đó thú nhân đối cứu người không có gì hứng thú, chỉ là đi ở trong rừng gặp được một cái hôn mê giống được, bọn họ vẫn là sẽ cảm thấy có chút tò mò. Rực thì tại lúc này tỉnh lại. Hắn biểu diễn thực đúng chỗ, làm chính mình nhìn qua như là mới vừa tỉnh bộ dáng. Hắn nhìn những cái đó thú nhân, biểu tình còn mang theo một ít phòng bị. Nói, các ngươi là người nào? Những cái đó thú nhân nhìn qua có một ít hung, đặc biệt là bọn họ đầu nhi, lớn lên mỡ phì thể tráng, là một cái thỏa thỏa trắng hán. Ngươi lại là người nào, như thế nào ở chỗ này? Nay phụ cận có phải hay không có cái gì bộ lạc? Cái kia trắng hán đầu nhi hung tận địa đạo. Dựng lập tức làm ra một bộ oán hận biểu tình, nói, ta bị bạn lữ vứt bỏ, về sau, ta phải làm quỷ thú. Nói, hắn cũng làm ra một bộ thực hung bộ dáng những cái đó thú nhân cho nhau nhìn nhìn cái kia tráng hắn đầu nhi đánh giá một phen rực rực là tam cấp thú nhân hắn cũng là tam cấp thú nhân chỉ là rực vừa thấy liền không có hắn cường tráng năng lực hẳn là cũng là không bằng hắn thủ hạ của hắn năng lực đều không có quá cao hắn nếu là thu hắn liền có một cái năng lực cao thủ hạ nghĩ đến đây kia đầu nhi thái độ hảo một ít nói kia xảo chúng ta cũng là quỷ thú ta là bọn họ đầu nhi rực vừa nghe mang theo một ít không thể tưởng tượng hắn nghĩ Đứng lên, hướng về phía kia tráng hán đầu nhi nói, ta đây có thể hay không gia nhập các ngươi. Tráng hán đầu nhi đang chờ cái này đâu, chỉ là hắn cũng không có biểu hiện ra thực vừa lòng, mà là nói, có thể là có thể, bất quá, ta là ngươi đầu nhi, ngươi muốn nghe mệnh lệnh của ta. Đó là đương nhiên. Dực nói. Tráng hán đầu nhi nhìn nhìn dực, sau một lúc lâu, nói, Hảo đi, từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo chúng ta đi. Cảm ơn đầu nhi thu lưu. Dự cùng cái kia tráng hán đầu nhi nói lời cảm tạ, hắn dáng vẻ kia chính là thành công lấy lòng cái kia tráng hán đầu nhi, làm hắn nhịn không được cười vài tiếng. dược nhìn kia tráng hán đầu nhi cười, hắn liền cũng đi theo cười. chỉ là hắn cười là bởi vì hắn bước đầu tiên rốt cuộc đặt thành, bước tiếp theo chính là làm cho bọn họ đồng ý gia nhập bạch khắc bộ lạc, hơn nữa còn không thể làm cho bọn họ nhìn ra tâm tư của hắn. nay nằm vùng lộ từ từ, thật là không dễ dàng à? nhưng là Lại cũng tràn ngập kích thích cùng khiêu chiến Dực cùng những người đó ở bên nhau đãi mấy ngày Hắn biểu hiện thực hòa hợp với tập thể Cũng thực sẽ thảo cái kia đầu nhi niềm vui Cái kia đầu nhi thập phần thích dực Cũng rất coi trọng hắn Mấy ngày nay bọn họ không như thế nào lên đường Chỉ là tại chỗ nghỉ ngơi Lại hướng bên kia đi Liền sắp đến bạch khắc bộ lạc Đầu nhi, chúng ta này kế tiếp muốn đi đâu a? Dực hỏi bọn hắn đầu Tráng hắn đầu nguyên bản còn rất cao hứng Chính là vừa nghe dực như vậy hỏi Sắc mặt của hắn liền trầm xuống dưới. Chúng ta đã thật lâu không có giống cái, tưởng tượng đến cái này ta liền sinh khí. Tráng hắn đầu đem trong tay cầm thạch chén đột nhiên hướng trên mặt đất một ném, trên mặt thịt mỡ đều đi theo run dậy. Dực vừa thấy, vội làm ra cẩn thận bộ dáng, hỏi, người nào làm đầu nhi như vậy sinh khí? Còn không phải cái kia tà vương, có hắn ở, chúng ta liền không thể muốn làm gì thì làm, còn có, hiện tại quỷ đảo cũng không phải phía trước quỷ đảo, thật là không kính. Người đứng đầu nói. Một một chương một nghìn ba một nút thành công, ba. dực vừa nghe, minh bạch lại đây. Những người này bởi vì sợ hãi tả, cho nên vẫn luôn đều bó tay bó chân, tự nhiên đối tả tràn ngập hàn khí. Kỳ thật, như thế một cái cơ hội tốt. Chỉ là, hắn muốn như thế nào bất động thanh sắc mà làm cho bọn họ biết bạch khắc bọn họ tồn tại đâu. Đầu nhi, ta nghe nói, liền tại đây phiến trong rừng có một cái tân lên bộ lạc, bọn họ cũng là quỷ thú, hơn nữa bọn họ còn dám cùng tả vương đối nghịch. Ngay cả tà vương đều không phải bọn họ đối thủ. Liên ở dự nghĩ vấn đề này thời điểm, lại nghe thấy bên cạnh có một cái thú nhân đã mở miệng, lời nói, đúng là hắn nghĩ đến bạch khắc bộ lạc. Quả nhiên, người đứng đầu vừa nghe kia thú nhân nói, đôi mắt đều sáng lên. Thật sự, nếu là như vậy, chúng ta đây liền gia nhập bọn họ, đem Tả vương hoàn toàn tiêu diệt. Người đứng đầu nói, đúng vậy đúng vậy, chúng ta có thể gia nhập bọn họ. Mặt khác có hai cái thú nhân cũng nói, dự tưởng, Cú may này đó quỷ thú số lượng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy, bằng không, đó chính là quá tiện nghi bạch khắc. Càng ngày càng nhiều thanh niên bắt đầu ồn ào gia nhập bạch khắc bộ lạc, người đứng đầu đứng lên nói: Hảo, chúng ta đây ngày mai liền xuất phát. Hảo, Hảo, những cái đó người tốt cũng đều đi theo hô to, dự đứng ở bọn họ trung gian, đi theo bọn họ ồn ào, chỉ là hắn trong lòng muốn so với bọn hắn đều cao hứng, không nghĩ tới, này bước thứ hai cũng như vậy thành công. Ngày hôm sau, bọn họ này một đám người thú nhân xuất phát đi tìm bạch khắc bộ lạc. Dực là biết bạch khắc bộ lạc, chỉ là hắn tự nhiên sẽ không nói, bất quá hắn sẽ phi, người đứng đầu sẽ làm hắn đi tìm. Vì thế, hắn liền thuận lý thành trương mà đưa bọn họ dẫn tới bạch khắc bộ lạc. Các ngươi là người nào? Bạch khắc bộ lạc cửa thủ vệ nghiêm ngặt, bọn họ một tới gần, lập tức có một đôi thú nhân vây quanh lại đây. Chúng ta là quỷ thú, muốn gia nhập các ngươi. Người đứng đầu nói. Thủ vệ thú nhân cho nhau nhìn nhìn. trong đó một cái thú nhân vào bộ lạc, hẳn là đi thông báo. kia người đứng đầu vừa thấy bọn họ phản ứng liền biết bọn họ nhất định cũng là quỷ thú, cũng chính là bọn họ muốn tìm bộ lạc, bằng không, bình thường bộ lạc thú nhân gặp được quỷ thú, nhất định sẽ bày ra một bộ muốn đánh nhau tư thế. Thức mau, cái kia thủ vệ thú nhân mang theo một cái khác thú nhân đi ra. Cái kia thú nhân vừa thấy liền vẻ mặt uy nghi, ở bộ lạc nhất định có được một ít địa vị. Các ngươi muốn gia nhập chúng ta. Bộ lạc những việc này. cơ bản đều là á ân ở xử lý hắn nhìn nhìn những cái đó thú nhân trầm giọng hỏi là đúng vậy chúng ta tưởng gia nhập các ngươi đánh bại tà vương người đứng đầu nói á ân nhìn nhìn bọn họ vẫy vây tay bọn họ đi vào á ân kiến thức rộng rãi hắn vừa thấy là có thể đủ nhìn ra bọn họ là len lỏi bên ngoài quỷ thú cũng không phải tà vương người bằng không hắn cũng sẽ không lưu hơn nữa mấy ngày nay tới đầu nhập vào bọn họ quỷ thú bọn họ cũng không phải đệ nhất sóng cũng không phải là cuối cùng một đợt. giữ bọn họ vào trong bộ lạc, dự tắc gâm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới cái kia thú nhân đánh giá hắn thời điểm, còn làm hắn rất khẩn trương, cũng may hắn không thấy ra cái gì, thuận lợi làm cho bọn họ vào được. Cái này bộ lạc vừa thấy chính là một lần nữa khuyết chứng quá, bộ lạc tường vây đều là tân xây, hơn nữa trong bộ lạc còn có rất nhiều tân cái cùng đang ở cái phòng ở. Xem ra, còn có thú nhân gia nhập bọn họ. dược nghĩ đến đây, là hỉ ưu nửa nọ nửa kia Thì chính là, cứ như vậy, bọn họ gia nhập liền cũng không có vẻ đột ngột. Yêu chính là, bạch khác bọn họ người càng ngày càng nhiều, về sau liền càng thêm khó đối phó. 1.302 chương 1.302 ẩn nút thành công. 4. giữ bọn họ vào bộ lạc sau. Đầu tiên là có người lại đây cho bọn hắn đăng ký một chút, còn một người phân bọn họ một khối tiểu một bài, kia hẳn là đại biểu bọn họ là cái này bộ lạc người. Trong bộ lạc phòng ở hữu hạ, bọn họ kế tiếp chính là chính mình xây nhà. xây nhà đối nơi này giống được tới nói cũng không phải là việc khó, mấy người bọn họ kết phường, thực mau liền sửa hảo mấy gian nhà ở, hơn nữa vẫn là có cách gian cái loại này, bọn họ một người một cái cách gian. Phong ở cái hảo, bọn họ ở cái này bộ lạc xem như yên ổn xuống dưới, chỉ là mấy ngày đi qua, bọn họ lại liền bạch khắc mặt đều không có thấy nhiều. Ta bọn họ cùng rực nói qua bạch khắc diện mạo, cho nên liền tính ở ngày thường nhìn thấy bạch khắc, dực hẳn là cũng có thể đủ nhận ra tới, xem ra. Bạch khác thật là rất ít ra cửa A. Mà chứ bỏ chuyện này, còn có một việc làm rực tương đối đau đầu. Cái này trong bộ lạc có giống cái, nghe nói, những cái đó giống cái có thể tùy tiện cùng các nàng giao phối, chủ yếu là bọn họ coi trọng. Ngay từ đầu mấy ngày con hảo, cùng rực ở cùng một chỗ thú nhân đều bởi vì xây nhà mà không có gì tinh lực. Chính là phòng ở cái hảo sau, bọn họ tự nhiên nhịn không được. Hơn nữa, chính như cái kia người đứng đầu theo như lời, bọn họ đã thật lâu không có giao phối qua. vì thế Mỗi ngày buổi tối, rực đều có thể đủ nghe thấy hắn cách vách vang lên một ít không tốt thanh âm. Đôi khi, những cái đó giống cái kêu tương đối hàng xúc, nhưng đôi khi, có lẽ là những cái đó thú nhân quá thô bạo, những cái đó giống cái còn sẽ kêu thảm thiết. Mà này cha tấn rực cả đêm cả đêm ngủ không được. Hôm nay buổi sáng, hắn lại đỉnh một chương thiếu rắc mặt đi ra khỏi phòng, mà vừa lúc gặp phải cách vách thú nhân ôm một cái giống cái đi ra. Kia thú nhân thấy rực, cùng rực đánh một tiếng tiếp đón. Tiếp theo hắn như là nhớ tới cái gì, nói, dực, ta như thế nào trước nay không gặp ngươi mang giống cái trở về a Dực nghĩ thầm, hắn về sau chính là phải hảo hảo tìm bạn lữ người, hắn đương nhiên sẽ không tìm. Chính là những lời này hắn là tự nhiên sẽ không nói. Hắn chỉ là làm ra một bộ không có gì tinh thần bộ dáng, nhìn qua còn có một ít bi thương. Ta liền biết, ngươi còn nghĩ ngươi trước kia bạn lữ đâu, ta xem ngươi liền nhanh chóng đã quên đi, nàng đều không cần ngươi, ngươi còn nghĩ nàng làm gì. kia thú nhân nói, dực vẫn cứ làm ra một bộ bi thương biểu tình, không nói gì. ta cùng ngươi nói, này trong bộ lạc giống cái cũng không nhiều lắm, ngươi nếu là có coi trọng liền sớm nói, bằng không nhưng không tới phía ngươi. kia thú nhân nói, ta qua mấy ngày lại xem đi. dực vây vây tay, kia thú nhân cũng bất hòa dực nói, ôm cái kia giống cái đi rồi. dực đánh ngáp một cái, hận không thể đem những người đó hung hăng tấu một đốn, hắn chỉ là ở trong lòng đánh một chút, liền đánh ngáp đi bờ sông. không được. Hắn hôm nay buổi tối thật sự không được liền đi bên ngoài ngủ, hắn lại không ngủ, liền phải phế đi. Giữ về bài hiệu sịu mà giặt sạch một phen mặt, đem chính mình thay thế ra thú váy cũng rửa rửa, làm xong này đó, hắn liền trở về đi. Đi đến nửa đường thời điểm, hắn thấy có mấy cái thú nhân tựa hồ nổi lên tranh chấp. Người buông ta ra. Giữ thấu tiến lên đi, thấy một cái thú nhân lôi kéo một cái giống cái thủ đoạn, kia giống cái ở dãy ruột, chính là kia thú nhân lại vẫn là lôi kéo nàng. Bạch Hoàng nói. nơi này sở hữu giống cái đều thuộc về chúng ta, ngươi dám phản kháng? kia thú nhân nói, giống cái xoắn chính mình tay, nàng trên mặt tuy rằng mang theo sợ hãi, chính là trong ánh mắt lại cũng mang theo bất khuất. ngươi không thể đụng vào ta, ta có bạn lữ. hơn nữa ta cũng không thích ngươi. kia giống cái nói, 1303 chương 1303 ẩn nút thành công, nam, ha ha ha, có bạn lữ thì thế nào, những cái đó giống cái cái nào không có bạn lữ. chúng ta đều là các ngươi bạn lữ a. cái kia thú nhân vẻ mặt dâm tà địa đạo bộ dáng của hắn sợ tới mức cái kia giống cái mặt mùi trắng bệnh nàng dùng sức mà dãy rùa nước mắt cũng chảy xuống dưới các ngươi buông ta ra phóng tới ta giống cái vẫn cứ ở dãy rùa đi thôi đi ta nơi đó kia thú nhân lôi kéo cái kia giống cái còn ở nàng trên người nghe nghe tiếp theo hắn liền càng thêm kích động nói ngươi vừa mới phát quá tình đi yên tâm ta nhất định làm ngươi hoài thượng ấu tể ha ha ha không không cần Giống cái dọa liên tục dãy rua, chính là nàng nơi nào là giống được đối thủ. Bên cạnh cũng có giống được ở đi hống, hoặc trầm trồ khen ngợi, hoặc kêu to. Cái kia giống cái sắc thật lớn lên còn có thể, muốn so phần lớn giống cái đều đẹp, mà nàng lúc này kia hoảng sợ bộ dáng, càng là làm người nhìn cảm thấy trong lòng nữa. Ta nhìn một màn này, thật muốn tiến lên tấu kia thú nhân một đốn, chính là hắn liều mạng khắc chế. Hắn thật vất vả tiến vào, không thể cái gì đều không có làm khiến cho chính mình bại lộ. Ta xem vẫn là thôi đi. Mấy ngày nay, ta không có thấy cái này giống cái cùng ai giao phối quá, có lẽ, nàng ở cái này bộ lạc địa vị thật sự không giống nhau. Lúc này, rốt cuộc có một cái không giống nhau thanh âm. Kia thú nhân phía trước cũng ở một bên xem náo nhiệt, chỉ là vừa thấy liền có thể nhìn ra hắn lá gan giống như tương đối tiểu. Đi đi đi, ngươi hạt ồn nào cái gì, nàng nơi nào không giống nhau. Chẳng lẽ nàng là bạch hoàng bạn lữ? Lôi kéo giống cái thú nhân mãn không thèm để ý địa đạo. Kia thú nhân bị giống lên một giọng nói. không dám nói cái gì lôi kéo giống cái thú nhân càng thêm không kiêng nể gì liền phải kéo giống cái đến chính mình chỗ ở các ngươi đang làm gì lúc này một cái có chút quen thuộc tiếng nói vang lên dực quay đầu lại nhìn lại nguyên lai like là ngày đó nhìn thấy a ân nghe mặt khác thú nhân nói trong bộ lạc trừ bỏ bạch hoàng chính là a ân lớn nhất mà a ân đi xuống còn phân một ít tiểu nhân đội trưởng bọn họ phía trước người đứng đầu hiện tại chính là tiểu đội trưởng A Ân đã đến làm những cái đó thú nhân tức khắc gan tĩnh xuống dưới, bọn họ thấy A Ân đều thập phần cung kính, dự đứng ở trong đám người cũng làm bộ cung kính bộ dáng. A Ân cứu ta! Kia giống cái nhìn thấy A Ân như là gặp được cứu mạng dâm dạ. A Ân nhìn nhìn kia giống cái, lại nhìn nhìn lôi kéo kia giống cái thú nhân, lập tức liền minh bạch lại đây. Nương ra. A Ân nhàn nhạt nói. Kia thú nhân sững sốt một chút, tiếp theo hắn chú ý tới tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên tay hắn. hắn mới giống đông nhiên bừng tỉnh giống nhau, vung ra giống cái tay. trong bộ lạc như vậy nhiều giống cái đều không đủ sao? chẳng lẽ ngươi không biết cái này giống cái không thể động sao? á ân trầm giọng nói. kia thú nhân sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên cũng là bị dọa sợ. cái này giống cái thật đúng là không thể động. hắn bội nói, ta, ta thật sự không biết. về sau ta sẽ không, sẽ không. á ân vẫn luôn nhìn kia thú nhân, đem kia thú nhân xem đến trong lòng đều luôn cuống. sau một lúc lâu. á ân rốt cuộc vây vây tay làm cái kia thú nhân đi rồi đều tan đi á ân nói hắn nói xong vây xem thú nhân liền đều đi rồi ngươi như thế nào ra tới về sau nếu là không nghĩ lại phát sinh loại sự tình này liền thành thật đại ở nhà đường chạy loạn á ân cũng giống cái nói giống cái nước nở hai tiếng nhỏ giọng nói ta chỉ là ra tới đánh chút thủy lúc sau á ân lại nói gì đó chỉ là khoảng cách xa rực nghe không rõ 1304 chương 1304 ẩn nút thành công, 6. Dự tâm tư ở thú nhân giống được chung vẫn là tương đối tinh tế, hán tử A ân nói chuyện trong giọng nói có thể cảm giác đến ra tới, hán đối cái kia giống cái không có cung kính ý vị, thậm chí ngự khí còn có một ít hung. Một khi đã như vậy, cái kia giống cái rốt cuộc là cái gì thân phận? Nàng đã hưởng thụ đặc quyền, chính là nhìn qua lại không có rất cao địa vị. Dự trái lo phải nghĩ, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận kia giống cái thân phận. Nếu cái kia giống cái ở cái này bộ lạc là đặc thù, như vậy, hắn có lẽ có thể từ cái kia giống cái vào tay, biết một ít chuyện khác. Hôm nay buổi tối, bọn họ trong phòng còn có thú nhân mang giống cái trở về, dự chịu không nổi, chạy đi ra ngoài, tìm một thân cây, bay đi lên. Hắn thả rằng ở bên ngoài ngủ, cũng không cần đến trong phòng đi ngủ. Chỉ là, trong khoảng thời gian này vừa lúc đuổi kịp giống cái động dục kỳ, hắn ở bên ngoài cũng vẫn là thỉnh thoảng có thể nghe thấy chung quanh giống được gầm nhẹ thanh. bất quá tia so ở trong phòng đã hảo quá nhiều vì thế giữa hôm nay buổi tối ở bên ngoài rốt cuộc ngủ một cái an ổn giác hôm sau hắn cùng cùng hắn cùng nhau trụ thú nhân nói chuyện thiếm, cũng chính là bọn họ giống được chi gian nói chuyện thiếm. các ngươi ngày hôm qua thấy sao có một cái giống được chạm vào không thể đụng vào giống cái bị á ân cấp nói dừng nói hắn tưởng những người khác có lẽ biết cái gì hơn nữa hắn nói này đó thực bình thường sẽ không làm cho bọn họ khả nghi đúng vậy đúng vậy ta cũng thấy Chỉ là không biết cái kia giống cái là ai, vì cái gì như vậy lợi hại. Một cái khác thú nhân nói. Bọn họ cái này câu chuyện một hai, những người khác lại đều sôi nổi gia nhập tiến bảo. Chỉ là, bọn họ có rất nhiều chưa thấy được, hỏi sự tình trải qua, có rất nhiều gặp được cũng đồng dạng tò mò. Các ngươi không biết đi, ta nghe nói à, kia giống cái chính là bị bạch hoàng đặc thù chiếu cố. Ta xem, nàng tám phần là bạch hoàng thích giống cái. Một cái thú nhân nói. Ta cảm thấy cũng là. Một cái khác thú nhân nói. Ta xem chưa chắc, nếu là Bạch Hoàng thích giống cái, kia Bạch Hoàng vì cái gì không nhiều lắm chiếu cô kia giống cái, cùng kia giống cái cùng nhau trụ. Ta nghe nói, Bạch Hoàng căn bản mặc kệ nàng, chỉ là làm mặt khác thú nhân chiếu cố nàng. Lại một cái thú nhân nói, kỳ thật, thú nhân giống được cũng là thực thích bắt quái. Kia lại sẽ là cái gì? Ta xem a, kia giống cái có lẽ chính là Bạch Hoàng thích giống cái, chỉ là nàng đã làm một ít thực xin lỗi Bạch Hoàng sự tình, cho nên Bạch Hoàng trừng phạt nàng, mới như vậy đối nàng. cái này suy đoán đảo thật đúng là có vài phần bộ dáng, chỉ là dự biết cũng không phải cái dạng này, bởi vì liền tính là như vậy, á ân cũng không nên dùng như vậy ngựa khí cùng nàng nói chuyện. dược đối kia giống cái thân phận càng ngày càng tò mò, những người đó vẫn cứ ở phòng đoán cái kia giống cái sự tình, dược tác ra tới, hắn muốn qua đi tìm cái kia giống cái, dược phía trước cũng ở trong bộ lạc chuyển động quá, hắn nhìn qua như là hạ chuyển, lại chậm rãi sờ đến nữ nhân kia trong nhà. Dự tránh ở cửa quan sát trong viện tình huống, vừa lúc thấy một cái giống được đi ra. Cảm ơn ngươi. Giống cái cùng kia thú nhân nói. Thú nhân chỉ là vây vây tay, nói, không có gì, đúng rồi ngươi thủy còn có sao. Không đúng sự thật ta đi cho ngươi lộ. Giống cái gật gật đầu, nói, còn có đâu, rõ ràng lại đánh cũng có thể. Thú nhân gật đầu, chuẩn bị phải đi. Đi rồi vài bước, hắn quay đầu, nhìn về phía giống cái, nói, ta cùng nhiều là bằng hữu, liền tính không có bạch hoàng mệnh lệnh. Ta cũng sẽ chiếu cấu ngươi. Còn có, hiện tại chúng ta bộ lạc đã không phải phía trước bộ lạc, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất không cần ra sơn. Giống cái gật đầu, trên mặt đều là cảm kích. 1.305 chương 1.305 ẩn nút thành công. 7. Chờ đến kia giống được đi rồi, giống cái trở về nhà ở, dược mới từ trong bụi cỏ ra tới, hắn thấy chung quanh không ai, mới thập phần cẩn thận mà đi rồi. Hắn hôm nay không có đến không, hắn chính là từ bọn họ đối thoại nghe được một cái rất quan trọng tin tức. cái này trong bộ lạc có một ít thú nhân là phía trước cái này bộ lạc thú nhân bọn họ cũng không phải quỷ thú cho nên trong lòng có lẽ đối bạch khắc vẫn là có một ít hận ý thứ kia giống được nói hắn nghe ra rõ ràng bất mãn cùng thất vọng Về sau bọn họ có lẽ có thể lợi dụng điểm này dược trở lại bộ lạc với lúc đầu của hắn đầu nhi lại đây mấy ngày này bọn họ rốt cuộc bị phân tới rồi nhiệm vụ đi rồi chúng ta hôm nay có chuyện làm đều đi theo ta người đứng đầu đứng ở kia thô giọng nói nói Bọn họ này một tiểu đội người liền đều đi theo người đứng đầu ra nhà ở, hướng bộ lạc phía bắc đi. Kỳ thật bọn họ vị trí vị trí đã là bộ lạc phía bắc, mà lại hướng bắc, là một cái tiểu đồi núi. Cái này bộ lạc phạm vi thật đúng là không nhỏ, mà bên này cơ hồ chính là không có khai quá phát giống nhau, nơi nơi đều là cỏ hoang cùng cây cối, hiển nhiên, phía trước nơi này chính là rừng cây. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ là đào sân động Đầu đầu nói, đào sân đậu, dựng cùng mặt khác thú nhân đều cảm giác được khó hiểu. Bất quá bọn họ cũng sẽ không hỏi, nếu phía trên cho nhiệm vụ, bọn họ làm là được. Nay đồi núi nhìn qua không lớn, nhưng là lại đều là cục đá. Cũng may bọn họ đều là trên đất bằng thú nhân, có sắc bén móng bớt, sức lực cũng đều không nhỏ. Nhưng là dù vậy, bọn họ làm lên cũng không phải thực dễ dàng. là mấy cái giờ sau, một cái nho nhỏ sơn động đã mới gặp bộ dáng chỉ là đầu đầu nói, này còn xa xa bất quá, còn muốn hướng thâm đảo, hướng đại đảo, càng lớn càng tốt. Đầu nhi... Đào này sơn động là dùng làm gì a Không phải là vì tị nạn dùng đi. Một cái cùng đầu nhi thời gian so lớn lên thú nhân một bên đào cục đá, một bên hỏi ngồi ở một bên người đứng đầu. Người đứng đầu nhìn hắn một cái, nói, nào có như vậy nói nhảm nhiều, đào ngươi cục đá đi. Kia thú nhân vui cười một tiếng, hắc ú một tiếng đem cục đá khiêng lên, ra sơn động. Ta con mẹ nó cũng muốn biết đào này sơn động làm gì, khi chúng ta là phế vật sao, chỉ biết đào động. giữ khoảng cách người đứng đầu không xa, Hắn rõ ràng mà nghe thấy kia người đứng đầu bất mãn mà nói thầm. Đều nhanh lên làm, hôm nay làm không xong, ngày mai còn muốn tiếp theo làm. Người đứng đầu thét to một tiếng. Trong động thú nhân sôi nổi ứng hỏa chỉ là đều mệnh không có sức lực. Bọn họ cái này tiểu đội người vẫn là quá ít, bằng không cũng sẽ không như vậy cố sức. Dựng một câu đều không có nói, chỉ là an tĩnh mà đào cục đá. Dựa theo bọn họ yêu cầu, cái này sơn động bọn họ một ngày căn bản là đào không xong. Cho nên... Ngày hôm sau bọn họ liền lại tiếp tục đi đảo. Những cái đó quỷ thú chính là thật lâu không có như vậy mệt qua, tự nhiên đoán giận thanh rất nhiều. Chỉ là, bọn họ đều là ngầm đoán giận, tự nhiên sẽ không làm người đứng đầu nghe được, cũng sẽ không làm mặt khác thú nhân nghe được. Ba ngày sau, sơn động rốt cuộc hoàn công, à ân lại đây kiểm tra quá, tỏ vẻ vừa lòng. Có lẽ là bọn họ này một đội làm một cái như vậy mệt sống, à ân phân cho mấy người bọn họ hai cái cố định giống cái tỏ vẻ khen thưởng. kia hai cái giống cái sẽ vẫn luôn ở tại bọn họ nơi này. Dự đối kia hai cái giống cái cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá làm hắn cao hứng chính là bọn họ người cho kia hai cái giống cái hai cái phòng, từ đó về sau, cùng hắn cùng nhau trụ thú nhân liền không có lại mang giống cái trở về, mà là đều đi kia hai cái giống cái chỗ ở. 1306 chương 1306 ẩn nút thành công, 8. Mau mau mau, lão đại, đến ngươi ra bài. Mặt trước trên bàn Đái trạch diễn tiếp đón đại lao đánh bài. Lao đại một tay cầm một chương bài, hắn cho mày, hiển nhiên là không biết muốn đánh nào trương. Ngươi mau ra a, mỗi lần đều là ngươi chấm nhất. Đái trạch diễn tiếp tục thúc giục nói. Lao đại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại do dự trong chốc lát, rốt cuộc đánh ra một chương bài. Đái trạch diễn vừa thấy, ánh mắt sáng lên, đem chính mình bài đẩy, cười hì hì nói, hồ. Lao đại trừng lớn đôi mắt nhìn đái trạch diễn bài mặt, nhìn một hồi lâu mới xem hiểu lao Đại bĩu môi. nói ngươi liền cùng chúng ta đánh thời điểm lợi hại đi, chờ ngươi cùng ta mụ mụ bọn họ đánh khi, xem ngươi thua liền quần đều không dư thừa. Đái Trạch diễn gõ một chút đầu của hắn, ngươi cái tiểu hài tử, học lời nói nhưng thật ra rất nhanh, còn biết thua quần đều không dư thừa. Lão đại không phục mà chụp một chút Đái Trạch diễn tay, đứng lên, nói ta không chơi, ta muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, ngồi ở chỗ này thời gian dài ta cảm thấy ta tứ chi đều phải thoái hóa. Ai, đừng đi a, lại chơi mấy cái a. lúc này mới chơi tam đem ngươi cứ ngồi không được a đái trạch diễn không đánh đủ không nghĩ muốn lao đại đi lao đại không để ý tới hắn vẫn là đi ra ngoài đái trạch diễn cảm thấy không thú vị hắn thở dài một hơi lúc này vừa lúc thấy tiểu gia lợi đi đến hắn ánh mắt sáng lên tiếp đón tiểu gia lợi nói gia lợi tới tới tới thúc thúc giáo ngươi hảo ngoạn tiểu gia lợi nhàn nhạt, nhạt mà nhìn đái trạch diễn liếc mắt một cái ta không chơi cái này thực hảo ngoạn ngươi không tới thử xem nhất định sẽ hối hận đái trạch diễn tiếp tục mê hoặc tiểu gia lợi một chút cũng không động tâm hắn trên mặt vẫn cứ không có gì biểu tình như vậy nhưng thật ra rất giống đồ nhị tư hắn nghiêm trang nói ta mụ mụ nói không cần cùng ngươi học bất cứ thứ gì như vậy ta sẽ cùng ngươi học cái xấu đái trạch diễn sửng sốt một chút hắc cái này đàm tiểu thi ở sau lưng hủy đi ta đài, thật là quá không phúc hậu xem ta không ngươi muốn đem ta thế nào a đàm tiểu thi vừa lúc đánh gây đái trạch diễn nói Đái Trạch diễn biểu tình trở nên thập phân mau, hắn vội cười hì hì nói, đương nhiên là khen ngươi nói rất đúng. Đàm Tiểu Thi xả một chút khoe miệng, một bên lão nhị nhìn không được, nói, mang thúc thúc, ngươi lập trường đâu, còn có thể lại kiên định một ít sao? Đái Trạch diễn dùng tràn ngập uy hiếp tính ánh mắt nhìn thoáng qua lão nhị, tiếp theo lại nhìn về phía Đàm Tiểu Thi, ta lập trường chính là các ngươi mụ mụ nói cái gì đều là đúng. Đái Trạch diễn nghĩ thầm, ta ở chỗ này đã có thể trông cậy vào các ngươi mụ mụ đâu, ta đương nhiên không thể đắc tội nàng. bằng không nàng đến lúc đó đem nàng đuổi ra đi, ta đây đã có thể chết thẳng cẳng. Đàm tiểu thi nhìn thoáng qua đái trạch diễn, nói, không cần chơi, ngươi không cần đem ta hải tử cùng bạn lữ đều dạy hư. Đàm tiểu thi nói luôn luôn dùng được, nàng làm cho bọn họ đình chỉ, bọn họ liền sẽ đình chỉ. Quả nhiên, đái trạch diễn thực mau đem mặt trực thu. Tiểu thơ, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Hựu cũng bị đái trạch diễn kéo tới thấu nhân thủ, chẳng qua hắn đều bị mù đánh. Đều có thể, ta và ngươi cùng nhau làm. đàm tiểu thi nói hữu cười cười kéo qua đàm tiểu thi tay hai người vào phòng bếp ai lại ngược ta này chỉ độc thân cầu đái trạch diễn một bên thu thập một bên chính mình nói thầm nói mang thúc thúc nguyên lai like ngươi là cầu a lão nhị nghe thấy được đái trạch diễn nói vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn đái trạch diễn đái trạch diễn ở này đó bọn nhỏ trước mặt vẫn là tương đối có uy nghiêm hắn làm ra vẻ mặt đứng đắn bộ dáng nói đi đi ra ngoài đi chơi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt 1307 chương 1307 ẩn nút thành công 9 Lão nhị vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ đây là một kiện rất nghiêm trọng sự tình sao? Lão nhị lại là sửng sốt, chẳng lẽ là liền Mụ Mụ cũng không biết bí mật sao? Nghĩ đến đây lão nhị có một ít kích động, xem ra hắn là đã biết một kiện khó lường sự tình, hắn muốn tìm cơ hội nói cho hắn Mụ Mụ. Bên kia, Đàm Tiểu Thi cùng Hưu đi phòng bếp, Đàm Tiểu Thi nhặt rau rửa rau, Hưu tác nhóm lửa nấu ăn. Dực cũng đi rất nhiều thiên. Không biết hắn hiện tại thế nào. Đàm tiểu thi mấy ngày này vẫn luôn tương đối lo lắng rực, nàng nhịn không được cùng Hữu nhắc mãi. Hẳn là sẽ không có việc gì, ta không phải phái người ở bên kia tiếp ứng hắn sao. Nếu là có việc nói sẽ có tin tức, có lẽ hắn hiện tại còn không có trà trộn vào đi đâu. Hữu nói. Đàm tiểu thi gật gật đầu, rực năng lực không thấp, hẳn là sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện gì. Hảo, giữ lại ta làm là được, ngươi đi xem nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ đi. Đàm tiểu thi đem đồ ăn đều thu thập xong. hữu liền làm đàm tiểu thi đi ra ngoài trong chốc lát khói dầu lớn hắn sợ sặc đến đàm tiểu thi đàm tiểu thi giặt sạch một chút tay ra phòng bếp nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ bị lỏ cỡ cùng đồ nhị tư mang theo đi bờ sông tắm rửa đi hôm nay thời tiết đặc biệt nhiệt đặc biệt là buổi chiều lúc ấy các nàng hai cái ngủ chưa ngủ đến một thân hãn còn vẫn luôn ồn ào nhiệt vì thế đàm tiểu thi khiến cho lỏ cỡ cùng đồ nhị tư mang các nàng tắm rửa đi sau lại con rắn nhỏ cũng đi theo đi nhóm người này người hiện tại còn không có trở về Hẳn là chơi điên rồi. Đàm tiểu thi đi bờ sông, cách thật sự xa nàng đều có thể nghe thấy các nàng tiếng cười. Lúc này đồ nhĩ tư ngồi ở một thân cây hạ, lọ cờ biến thành hình thú nổi tại trong nước, con rắn nhỏ nhóm cùng nhẹ nhẹ hai người cũng đều ở trong sông, bọn họ mấy cái nháo rất là vui vẻ. Nên về nhà ăn cơm chiều. Đàm tiểu thi qua đi, tiếp đón một chút kia mấy người. Lọ cờ biến thành hình người, lọ cờ vốn dĩ lớn lên liền bạch, lúc này lại từ trong nước ra tới. Càng là làm hắn làn ra nhìn qua tinh ánh dịch thấu giống nhau. Đàm tiểu thi nhìn lỏ cờ kêu hoàn mỹ dáng người, tuy rằng bọn họ đã là đã nhiều năm bạn lữ, nhưng là đối mặt một bộ Mỹ Nam xuất rục đồ, nàng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Lọ cờ thấy đàm tiểu thi ánh mắt, hơn nữa hắn xem đàm tiểu thi trên mặt còn có một ít đỏ bừng, rất là đẹp, làm hắn tâm cũng đi theo giật giật. Đi thôi, trở về ăn cơm. Đàm tiểu thi thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng khụ một tiếng. Con rắn nhỏ nhóm đem nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ mang lên ạ. đàm tiểu thi dùng da thú đem hai cái tiểu da hỏa lau khô, bọn họ đoàn người liền hướng đi trở về đi. Buổi tối ăn cơm thời điểm ta không có trở về, đàm tiểu thi biết hắn là ở vội bạch khắc sự tình, mấy ngày nay hắn vẫn luôn rất bận, ở đáy biển thời gian muốn so ở tiểu đảo thời gian muốn nhiều. Ta là trời tối lúc sau mới trở về, hắn nhìn qua tinh thần thực hảo, tựa hồ có cái gì tốt sự tình phát sinh. Người ăn qua cơm chiều sao? Đàm tiểu thi hỏi. Ân. Ta ăn qua. Ta lôi kéo đàm tiểu thi, đem nàng kéo đến hắn bên người. Hôm nay ta có một cái tin tức tốt. Ta đạo, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, ta phái ra đi người cùng dực liên hệ thượng, dực đã tiềm nhập bạch khắc bộ lạc, hết thể thuận lợi. Đàm tiểu thi mấy người bọn họ nghe xong đều cảm thấy rất cao hứng, này xác thật có thể nói là một chuyện tốt. Chúng ta hiện tại liền án binh bất động, còn có, lần trước bị thương những cái đó thú nhân bọn họ thương hảo sao. Đàm tiểu thi nói, không có việc gì, đều hảo. Ta nhìn đàm tiểu thi, nói, 1308 chương 1308 ẩn nút thành công, 10. Dự bọn họ này một tiểu đội hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ sau liền không có sự tình gì làm, bọn họ mỗi ngày đều còn rất thanh nhàn, như vậy dự cũng liền có thời gian đi tra xét một chút cái này bộ lạc sự tình. Dự phía trước cũng tò mò bọn họ đào cái kia sơn động đến tuột cùng có chỗ lợi gì, chính là lúc sau hắn liền không có gặp qua có người đi qua cái kia sơn động. Thẳng đến hôm nay buổi tối, hắn ngủ không được ra tới tàn bộ, Lại thấy một đôi thú nhân nâng một ít đại cái dương, hướng bộ lạc phía bắc đi. Dự thấy bọn họ thần sắc đều rất cẩn thận cẩn thận, hắn cảm giác bọn họ hẳn là có cái gì tương đối bí ẩn sự tình, vì thế hắn liền ở phía sau tiểu tâm mà đi theo bọn họ. Hắn theo một đường, cuối cùng theo chân bọn họ tới rồi cái kia sơn động. Cái kia sơn động tu sửa thập phần ẩn ấp, nếu không phải hắn phía trước tham dự quá, làm chính hắn lại đây hắn thật đúng là phát hiện không được. Dự thấy những người đó đem những cái đó cái dương quá vào trong sơn động. Đem cái dương phóng hảo, bọn họ liền ra tới, lại đem sơn động khẩu khôi phục nguyên dạng. Chờ đến những cái đó thú nhân đều đi rồi, sau một lúc lâu rực mới ra tới, hắn lặng lẽ vào sơn động, muốn xem một chút nơi đó mặt đến tuột cùng phóng cái gì. dực mở ra một cái dương, nơi đó mặt phóng ống trúc, ống trúc bên trong là màu đen bột phấn, dực nghĩ đến, này có lẽ chính là đảm tiểu thi nói đến hỏa dược. Nguyên lai, like, bọn họ đào cái này sơn động, chính là dùng để đặt hỏa dược. dực đem cái dương khôi phục nguyên dạng. Thật cẩn thận mà đi ra ngoài. Như thế cho hắn dẫn dắt, cái này sơn động là tân đảo kia bọn họ phía trước nhất định còn có mặt khắc tàng hỏa dược địa phương, hắn có thể đem những cái đó hỏa dược tìm ra. Mấy ngày này, trong bộ lạc lại có một ít tân thú nhân gia nhập, trong bộ lạc thú nhân càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt, tự nhiên, mâu thuẫn cũng liền nhiều. Hôm nay, hai cái tiểu đội thú nhân đánh nhau rồi, nghe nói là bởi vì giống cái. Cái này trong bộ lạc hơn phân nửa đều là quỷ thú. Bọn họ luôn luôn là lo lắng sự tình tiểu nhân thú nhân, vì thế thấy có người đánh nhau, bọn họ liền ở một bên vây xem, còn ồn ào làm cho bọn họ đánh. Những cái đó thú nhân đều thích xem náo nhiệt, thực mau liền vây quanh một đống thú nhân. Dự tuy rằng đối đánh nhau không có hứng thú, nhưng là hắn vì muốn biết càng nhiều sự tình, tốt nhất chính là sự tình gì đều phải tham gia. Vì thế, hắn trực tiếp bằng vào hắn ưu thế, ở trên trời xem. Xem những cái đó thú nhân đánh trong chốc lát. dực đại khái minh bạch bọn họ vì cái gì đánh hình như là trong đó một cái tiểu đội thú nhân coi trọng một cái giống cái muốn mang giống cái trở về qua đêm mà một cái khác đội thú nhân cũng có coi trọng cái kia giống cái vì thế bọn họ một lời không hợp liền đánh nhau rồi quả nhiên cái này bộ lạc chính là loạn nơi này giống cái cũng không có mặt khác bộ lạc giống cái địa vị dực đều cảm thấy những cái đó giống cái rất đáng thương hắn nhìn trong chốc lát cũng cảm thấy không có gì ý nghĩa hắn liền tưởng đi trở về chính là Hắn ở trong đám người nhìn một vòng, đi ở đám người mặt sau cùng thấy một cái tương đối đặc thù giống được. Hắn sở dĩ đặc thù, đầu tiên là hắn xuyên tương đối đặc thù, hắn xuyên quần áo cùng đái trạch diễn phía trước xuyên y phục rất giống, tiếp theo, chính là hắn lớn lên tương đối đặc thù. Trong bộ lạc những cái đó quỷ thú phần lớn lớn lên thân cường thể tráng, màu da cũng đều là thiên hắc một ít, chính là cái kia thú nhân lại lớn lên có một ít gầy yếu, màu da cũng thực bạch, vừa thấy chính là yếu đuối mong manh không thường ra cửa. ở những cái đó trong thú nhân thập phần thấy được. Dực ngưng lại, chẳng lẽ hắn chính là Bạch Khắc? Dực càng xem càng cảm thấy cái kia thú nhân khí chất cùng Bạch Khắc rất giống. 1.309 chương 1.309 dùng năng lực nói chuyện. Một. Liên ở Dược sinh ra cách nghĩ như vậy thời điểm, đoàn người chung quanh đã xảy ra một ít xôn xao, hiển nhiên là lại thú nhân chú ý tới Bạch Khắc. Là Bạch Hoàng. Dực nghe thấy có thú nhân hô. Quả nhiên, Bạch Hoàng tên vẫn là thập phần có lực hấp dẫn. Những cái đó đánh nhau thú nhân ngừng lại, chung quanh vây xem thú nhân cũng đều hướng bên này nhìn lại đây. Vì thế đại gia chú ý phương hướng liền đã xảy ra thay đổi, sôi nổi nhìn về phía bạch khắc. Những cái đó thú nhân có tới sớm chính là nhận thức bạch khắc, mới tới giống dực như vậy chính là không có gặp qua bạch khắc. Cho nên bọn họ vẫn luôn đều đối bạch khắc khá tò mò. Lúc này bạch khắc đột nhiên xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ quan tâm. Bạch khắc trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, hắn thanh âm cũng nghe không ra hỉ nộ. Sự tình gì như vậy náo nhiệt ta Những cái đó đánh nhau thú nhân đều sửng sốt một lát, mới lấy lại tinh thần, mà lúc này, bọn họ đều có một ít sợ hãi. Bọn họ tuy rằng không hiểu biết Bạch Khắc, nhưng là lại đối hắn tràn ngập sợ hãi, bọn họ sợ chọc giận Bạch Khắc, cho chính mình mang đến không tốt hậu quả. Bạch Khắc nói ôm rơi xuống, lại không có thú nhân dám trả lời. Bạch Khắc vẫn cứ nhàn nhạt mà nhìn bọn họ, chỉ là, hắn cái gì đều không có nói, lại có thể làm người cảm giác được trên người hắn uy hiếp lực lớn hơn nữa một ít. Là bọn họ đoạt chúng ta giống cái, cho nên chúng ta mới đánh lên. Một cái đánh nhau thú nhân nói, hắn trên người còn treo màu. Bạch Khắc vừa nghe, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa vài phần. Cứ như vậy việc nhỏ đáng giá các ngươi đánh sao. Bạch Khắc nói, vẫn cứ nhìn không ra hắn hay không sinh khí. Có lẽ là trong bộ lạc giống cái quá ít, đại gia yên tâm, ta sẽ làm bộ lạc giống cái càng ngày càng nhiều. Chuyện như vậy tự nhiên cũng liền sẽ không đã xảy ra. Bạch Khắc lại nói, những cái đó thú nhân đều hai mặt nhìn nhau. Nhìn dáng vẻ, Bạch Hoàng là không có sinh khí. Đánh nhau thú nhân cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, mọi người đều tan đi. Bạch Khắc nói. Các thú nhân vẫn cứ tại chỗ đãi một lát, mới sôi nổi tàn ra. Trải qua lúc này đây, bọn họ đều cảm thấy cái này Bạch Hoàng đối thủ hạ vẫn là không tồi. Vì thế, các thú nhân đối Bạch Hoàng liền lại nhiều vài phần sùng kính. Dựa bọn họ nhận ra Bạch Hoàng hậu liền trốn đến trong đám người, cho nên Bạch Hoàng cũng không có chú ý tới hắn. hắn cũng đi theo đám người cùng nhau rời đi, không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn. Nguyên lai like cái kia chính là Bạch Khắc, nếu không phải bởi vì hắn có thể làm ra hỏa dược, chỉ sợ là không có thú nhân sẽ cam tâm tình nguyện nghe hắn nói. Vài ngày sau, trong bộ lạc đã xảy ra một ít thay đổi, dự biết hắn cơ hội đến. Nghe nói là trong bộ lạc kết cấu muốn phát sinh một ít biến hóa, Bạch Hoàng ra lệnh muốn ở trong bộ lạc thú nhân tiến hành tỉ thí, năng lực cường thú nhân mới có thể đủ quản lý tiểu đội. Dực La Tam cấp thú Năng lực của hắn đã không thấp, cho nên hắn muốn đương một cái tiểu đội trưởng không phải cái gì về khó. Hơn nữa, chỉ có hắn trổ hết tài năng, mới có thể càng thêm tới gần Bạch Khắc. Nghĩ đến đây, giữ quyết định hắn muốn toàn lực cưng phó. Bạch Khắc cách làm sắc thật làm rất nhiều thú nhân ngoe nghe dục dịch, bất quá phía trước những cái đó tiểu đội trưởng chính là không quá vừa lòng. Tựa như bọn họ người đứng đầu. Bọn họ ở gia nhập cái này bộ lạc trước nhưng đều là người khác lão đại, lúc này bọn họ không chỉ có phải nghe theo Bạch Hoàng nói. còn khả năng bị người khác đè ở trên đầu, này đương nhiên làm cho bọn họ không quá thư thái. Bất quá, nếu đã đầu nhập vào đến người khác phía dưới, bọn họ cũng cũng chỉ có thể chịu đựng. Dự biết, hắn thoát ra đầu tới có lẽ sẽ làm một ít người không quá vừa lòng, nhưng là hắn vẫn là muốn làm như vậy, hắn không chỉ có muốn làm như vậy, hắn còn muốn tận lực lấy được bạch hoàng tín nhiệm. 1310 chương 1310 dùng năng lực nói chuyện, 2. Trong bộ lạc thú nhân số lượng rất nhiều, Á ân đầu tiên là đem các thú nhân dựa theo cấp bậc tách ra, làm cho bọn họ một cấp bậc một cấp bậc tỉ thí, tam cấp thu ở bọn họ bộ lạc xem như cấp bậc cao, số lượng cũng không nhiều lắm, vì thế tam cấp thú tạm thời không cần tỉ thí. Dư lại cấp thấp thú nhân, Bạch Khắc cũng không có làm cấp bậc quá thấp thú nhân hủy bỏ tỉ thí, mà là mỗi cái thú nhân đều cho bọn họ cơ hội. Kỳ thật lần này Bạch Khắc làm cho bọn họ tỉ thí, không chỉ có là muốn chọn ra một ít người đứng đầu, hắn còn muốn hiểu biết một chút hắn thủ hạ này đó thú nhân chân thật năng lực. Hắn muốn đem những cái đó thú nhân chia làm loại này cấp bậc, đến lúc đó cũng hảo phân cho bọn họ thích hợp nhiệm vụ. Bởi vì có tỉ thí sự tình, trong bộ lạc sở hữu thú nhân tâm tư liền đều ở tỉ thí thượng, nhưng thật ra làm trong bộ lạc gan tính một ít. Ngay từ đầu hơn 10 ngày, đều là tam cấp thú dưới thú nhân tỉ thí, chờ đến bọn họ tỉ thí xong, chính là tam cấp thú nhân chi gian tỉ thí. Có thể thấy tam cấp thú nhân chi gian tỉ thí, mặt khác thú nhân càng ngày càng hưng phấn, mỗi ngày vây xem thú nhân càng ngày càng nhiều. dực là rất có tin tưởng chỉ là không nghĩ tới hắn này một tỷ thí thế nhưng liền thành tiền tâm danh hơn nữa dực không muốn làm đệ nhất danh cho nên còn cố ý thả một ít thủy làm đệ tam danh hắn cảm thấy đệ tam danh đã thực hảo hắn có thể cho bạch khắc chú ý tới hắn rồi lại sẽ không khiến cho quá nhiều chú mục lần này tỷ thí sau khi kết thúc trong bộ lạc thú nhân dựa theo năng lực một lần nữa bị phân tiểu tổ dực đương một cái tiểu tổ đầu nhi thủ hạ của hắn là một ít nhị cấp thú chung năng lực so bình thường thú nhân, hiển nhiên phân phối thủ hạ cũng là dựa theo bọn họ năng lực tới phân. Bởi vì làm tiểu đầu đầu nhi, dực thấy á ân cơ hội liền càng ngày càng nhiều. bọn họ sở hữu sự tình đều là á ân cấp an bài, bạch khắc vẫn là cơ hồ không thế nào lộ diện. Dực bạch hoàng ra lệnh cho các ngươi này đội người đi ra ngoài chảo mấy cái giống cái trở về. Hôm nay dực nên đón hắn đi vào cái này bộ lạc cái thứ hai nhiệm vụ. Chỉ là nhiệm vụ này. Đối với hắn tới nói có chút không tốt lắm làm A. Hắn đây là làm cho bọn họ đi đoạt lấy giống cái, hắn không phải thật sự quỷ thú, những việc này muốn hắn như thế nào làm được. Á ân thấy dực biểu tình có một ít không quá bình thường, hắn nhìn nhìn dực, nói, có thể hoàn thành sao. Dực rất muốn cự tuyệt, chính là hắn không có lý do chính đáng đi cự tuyệt. Hắn cười có một ít gợi ép, trả lời, có thể. Á ân gật gật đầu, rốt cuộc đi rồi. Dực gấp đến độ ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này, tốt nhất không thương tổn mặt khác giống cái mà đem nhiệm vụ này hoàn thành. Chỉ là, không cướp được giống cái, hắn như thế nào đem nhiệm vụ hoàn thành. Dự bởi vì vấn đề này mà dối rắm bất quá hắn lại dối rắm bọn họ vẫn là muốn bắt đầu hành động. Bọn họ cái này tiểu đội có 30 cái thú nhân, đi ra ngoài đoạt giống cái cũng không phải là một việc dễ dàng, cho nên hắn đem sở hữu thủ hạ đều mang lên. Bởi vì rực là bằng vào chính mình năng lực đưa người đứng đầu. Cho nên những cái đó thú nhân vẫn là tương đối chịu phục, cùng Dược quen thuộc lên cũng rất nhanh. Chỉ là, những cái đó thú nhân dù sao cũng là quỷ thú, có trên người tràn đầy lệ khí, nhìn qua thập phần hung ác, cũng không có như vậy hảo quản lý. Dược mang theo thủ hạ của hắn ra bộ lạc, cái này bộ lạc phụ cận không có mặt khác bộ lạc, bọn họ phải đi một đoạn đường mới có thể tìm được mặt khác bộ lạc. Dược cũng hoàn toàn không sốt ruột, hắn thật sự hy vọng bọn họ vĩnh viễn đều tìm không thấy mặt khác bộ lạc. Như vậy hắn liền có thể không cần đi chấp hành cái kia nhiệm vụ. Chỉ là, sao có thể sẽ vinh viên tìm không thấy giống cái đâu. 1311 chương 1311 dùng năng lực nói chuyện. 3. Dược thủ hạ có biết cái nào phương vị có bộ lạc, vì thế bọn họ liền hướng cái kia phương hướng đi. Đi rồi 2 ngày sau, Dược đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp này tuy rằng có một ít tâm tàn nhẫn, nhưng là so với những cái đó vô tội giống cái, khi sinh này đó quỷ thú vẫn là muốn dễ dàng một ít. Phương pháp này chính là hắn âm thầm đi tìm tà người, làm tà phái người lại đây, làm bộ cùng bọn họ người tới một cái ngẫu nhiên gặp được, đến lúc đó lại tiến hành một hồi đại chiến. Nếu là thủ hạ của hắn đều đã chết, hắn tự nhiên liền không cần đi. Hơn nữa, cứ như vậy, còn có thể đủ giảm bớt một ít bạch khắc thủ hạ số lượng. Dực Cang nghĩ càng cảm thấy phương pháp này được không, vì thế ở hôm nay buổi tối, hắn lặng lẽ đi tìm tà phái ở phụ cận nhãn tuyến. Kêu nhãn tuyến chủ yếu là cho hắn cùng tà chi gian truyền lại tin tức. Một khi có cái gì tin tức, dực liền đi tìm bọn họ, bọn họ lại hồi trong biển đi nói cho ta Dực đem sự tình cùng những cái đó các thú nhân nói một chút, kế tiếp, chính là chờ đợi tin tức. ta làm việc hiệu suất vẫn là thực mau, vài ngày sau, bọn họ quả nhiên ở trong rừng cây cùng một đội thú nhân không hẹn mà gặp. Các thú nhân đối mặt khác thú nhân đều là tràn ngập đề phòng, bọn họ hai đám người tương nộ, đều là thập phần cảnh giác mà nhìn đối phương, quan sát đối phương phản ứng. Các ngươi là người nào? chính là này phụ cận bộ lạc thú nhân dược biết bọn họ là tà thủ hạ nhưng là diễn vẫn là phải làm đủ các ngươi lại là làm gì kia hỏa thú nhân cũng không trả lời dược vấn đề mà là cũng hỏi lại một câu hơn nữa bọn họ trong giọng nói đều mang theo một ít hoài nghi cùng cảnh giác các ngươi là quỷ thú dược hỏi kia hỏa thú nhân cho nhau nhìn nhìn rõ ràng dược là nói đúng thấy những cái đó thú nhân cái này phản ứng dược liền thuận lý thành chương nói chúng ta cũng là quỷ thú chúng ta là bạch hoàng thủ hạ Bạch Hoàng là lợi hại nhất, các ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Dực nói ôm rơi xuống, kia hỏa thú nhân tắc lộ ra nhàn nhạt ý vị không rõ mỉm cười, bọn họ đầu nhi nói, kia thật đúng là xảo, chúng ta là tà vương thủ hạ. Nay rõ ràng là đối thủ một mất một còn người A. Hai đám người đã biết đối phương lai lịch, đều lại đề phòng lên, như vậy tùy thời chuẩn bị đánh lên tới giống nhau. Các ngươi đều không phải cái gì thứ tốt, cho ta thượng, đưa bọn họ đều giết. Tà thủ hạ nói, những cái đó thú nhân quát một tiếng. sôi nổi dơ vũ khí hướng dực bọn họ vào tới. Cho ta thượng. Dực cũng uống một tiếng, hai đám người liền đánh vào cùng nhau. Ta thủ hạ mang đến nhân số so nhiều, dực thủ hạ đều là trên đất bằng thú nhân, tất chiến năng lực muốn so nhân ngư tộc cường, cho nên bọn họ nhân thủ muốn nhiều, bằng không liền vô pháp lộ. Thức mau, hai đám người đánh lên, trường hợp cũng thập phần hỗn loạn. Vì không bị khả nghi, dực cũng động thủ, bọn họ hai cái người đứng đầu giao thủ, dực đương nhiên muốn cố ý thua. Thức mau. Dược thủ hạ liền bày biện ra bại thế, thương vong nhân số càng ngày càng nhiều. dự tưởng, vẫn là không cho bọn họ toàn đã chết đi, dư lại mấy cái cũng là có thể. Vì thế, ở dư lại mấy cái thú nhân thời điểm, dược cùng kia mấy cái dư lại thú nhân cùng nhau đào tẩu. Bọn họ vài người trên người đều có thương tích, dược trên người thương cũng không nhẹ. Chúng ta chỉ có thể hồi bộ lạc. Buổi tối, mấy người bọn họ vây ở một chỗ thịt nướng, dược nói. Kia mấy cái thú nhân cho nhau nhìn nhìn, không có gì nghị. Bọn họ hiện tại cái dạng này là không có khả năng đi đoạt lấy giống cái, chỉ có thể hồi bộ lạc đi. Dự cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, hắn phương pháp này, thật đúng là dùng được. 1.312 chương 1.312 dùng năng lực nói chuyện, 4. Dự bọn họ là toàn bộ đội thú nhân cùng nhau đi ra ngoài, chính là không có mấy ngày liền đi trở về, lại còn có không dư lại vài người. A ân nghe nói bọn họ đã trở lại, lại còn có một đám đều thực trật vật bộ dáng, hắn liền đuổi qua đi. Dự thầy A-Ân, làm ra một bộ có chút ấy náy biểu tình, nói, nhiệm vụ chúng ta không có hoàn thành, chúng ta ở trên đường gặp phải tà vương người, thiếu chút nữa bị bọn họ đều giết. A-Ân vừa nghe đến tà vương, nhìn nhìn lại rực bọn họ trên người thương, chỉ cảm thấy bọn họ mấy cái có thể tồn tại trở về đã xem như vạn hạnh. Có thể trở về liên hảo, các người đi về trước dưỡng thương, nhiệm vụ sự tình ta giao cho mặt khác đội đi làm. A-Ân nói, dự gật gật đầu, mang theo dư lại vài người đi trở về. Đây đúng là hắn sở chờ mong kết quả, xem ra này đốn thương cũng là đáng giá. Ở dưỡng thương trong khoảng thời gian này, dự cơ hồ không có như thế nào ra quá bộ lạc, ngay cả đồ ăn đều có người cấp an bài hảo. Vài ngày sau, hắn thương đã không có gì đáng ngại, nhưng là hắn vẫn là cái gì đều không cần làm, mà hắn cũng vừa lúc nương cơ hội này đi trang một cha tra tàng hỏa dược địa phương. Giữa trước đem trong bộ lạc đồi núi đều tìm một lần, sở hữu có thể tàng đồ vật địa phương hắn đều không tha, bất quá cái gì đều không có tìm được. kia dư lại, chính là những cái đó phòng trống. Dực hiện tại đã biết bạch khắc trô ở, cho nên hắn là từ bạch khắc trô ở chung quanh phòng ở tìm khởi. Ở tìm một vòng vẫn cứ không thu hoạch được gì sau, dực ở một cái ngẫu nhiên cơ hội chung đột nhiên phát hiện một chuyện. Dực phát hiện, bạch khắc phòng ở chung quanh tựa hồ có động quá dấu vết, bạch khắc trụ sân thực rộng mở, trong viện thụ giống như đều là tân tài. Nhưng là, giống nhau thú nhân đình viện là sẽ không tài nhiều như vậy thụ. Dực cảm giác có một ít không quá thích hợp, có lẽ những cái đó hỏa dược liền giấu ở bạch khắc trong phòng dự đang âm thầm trộm quan sát mấy ngày bạch khắc bạch khắc xác thật rất ít ra cửa hắn đợi 3 ngày rốt cuộc chờ đến bạch khắc ra cửa chờ đến bạch khắc đi rồi hắn trộm tiến vào bạch khắc nhà ở bạch khắc nhà ở rất là bình thường rất là sạch sẽ đơn giản cơ hồ là liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ có thứ gì hắn tìm trong phòng chỉ có hai cái dương gỗ phóng đều là một ít quần áo cùng đồ dùng căn bản không có hỏa dược dự không thể ở lâu Đem nhà ở tìm một lần sau hắn liền đi ra ngoài. Chỉ là, hắn vẫn là cảm thấy không quá bình thường. Mấy ngày nay hắn thấy có thú nhân cấp bạch khác tặng đồ, hắn tưởng, hẳn là làm hỏa dược nguyên liệu, chính là trong phòng này lại không có. Hơn nữa, này nhà ở như vậy sạch sẽ, hắn là ở nơi nào làm hỏa dược đâu. Dược mang theo hắn nghi hoặc trở về chính mình chỗ ở, hắn vẫn là đến cái này bộ lạc quá muộn, bằng không, hắn còn có thể biết càng nhiều sự tình. U, đã trở lại, trên người thương hảo. Dực còn không có vào nhà, liền thấy hắn phía trước cái kia người đứng đầu lại đây. Từ dực ở tỉ thí chung một không cẩn thận thắng hắn, hắn liền thập phần không phục. Dực lập tức treo lên gương mặt tươi cười, người này tuy rằng bụng dạ hẹp hỏi, nhưng là hắn không muốn cùng hắn chấp nhặt hơn nữa thân phận của hắn, không thích hợp gây thủ chuốc oán. Đầu nhi tới, dực cười nói, thái độ vẫn là cùng phía trước không có gì quá lớn khác nhau. Ngươi hiện tại ở chỗ này địa vị chính là so với ta cao, cũng không nên kêu ta đầu nhi, ta nhưng không cái kia năng lực. Người đứng đầu bĩu môi nói. Dực vẫn cứ cười cười, đầu nhi này nói chính là nơi nào lời nói. tiếng người đứng đầu hư một tiếng, nói, á ân làm chúng ta đi đoạt lấy giống cái, ngươi liền ở bộ lạc hảo hảo dưỡng thương đi. Nói xong, người đứng đầu xoay người đi rồi. 1.313 chương 1.313 ngươi không cần lại đây, một, Dực không muốn cùng hắn chấp nhận, hắn chỉ là xả một chút khoe miệng, căn bản vô tâm tư để ý tới hắn. Dực nằm ở chính mình trên giường, trong đầu tưởng đều là hỏa dược sự tình. Hắn tới bộ lạc lâu như vậy, thật đúng là không có gặp qua hỏa dược uy lực đâu, kia đồ vật thật sự có đảm tiểu thi nói như vậy lợi hại. liền ở hắn nghĩ đến đây thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy được một tiếng văng lớn, thanh âm kia có điểm giống tiếng sấm, chính là hiện tại thời tiết sáng sủa, nơi nào có cái gì lôi. Dược một cái đánh rất từ trên giường ngồi dậy, chạy đi ra ngoài. Ở bộ lạc phía bắc, hắn thấy có màu đen xương khói thăng lên. Kia nhất định là hỏa dược. Dược bước nhanh đi qua, ở một khối trống trải trên cỏ. hắn thấy bạch khắc còn có a ân cùng với một ít bọn họ thân cận thủ hạ nhìn dáng vẻ bọn họ là ở thí nghiệm tân hỏa dược a ân ngươi cảm thấy thế nào bạch khắc nhìn chính mình tân phối trí ra hỏa dược khỏe miệng hơi hơi cong lên Á ân cười cười nay hỏa dược quy lực so trước kia còn muốn đại bạch khắc trên mặt tươi cười lớn vài phần mang theo một tia kiêu ngạo dự đứng ở một cây trên đại thụ nhìn bọn họ bọn họ lời nói hắn ẩn ẩn có thể nghe thấy đại khái Liên ở bạch khắc bọn họ vì tân hỏa dược mà cảm thấy kích động chính là thời điểm, một cái giống cái thất tha thất thểu mà chạy tới. Nàng thấy bạch khắc bọn họ thời điểm rõ ràng có một ít sợ hãi cùng chần chờ chính là nàng vẫn là cắn chặt răng, chạy qua đi. Bạch khắc bọn họ nghe thấy được thanh âm, hướng giống cái nhìn lại đây, đang xem thanh người tới sau, bọn họ biểu tình đều phai nhạt xuống dưới. Ngươi tới nơi này làm cái gì, không phải là ngươi không cần ra cửa sao Á ân trầm giọng nói, mang theo vài phần gian dạy hương vị. Tiêu Dung cái nhìn nhìn Á Ân, lại nhìn về phía Bạch Khắc, mang theo vài phần khẩn cầu nói: Bạch Hoàng, ta đã mấy tháng không có nhiều tin tức, cầu ngươi làm ta thấy thấy hắn, làm ta biết hắn tin tức liền hảo, cầu xin ngươi. Bạch Khắc con ngươi trầm trầm, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, làm ngươi không cần để nhiều, ngươi thành thật đợi hắn có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng là ngươi nếu là lại ở bộ lạc nhắc tới hắn, hắn chết sống đã có thể nói không chừng. Mai Biểu Tình mang theo vài phần sợ hãi cùng kinh ngạc, nàng chỉ là quá lo lắng nhiều. Chỉ là, nghe xong Bạch Khắc nói như vậy, nàng cũng không dám hỏi lại. Mau trở về đi thôi, xem ra về sau muốn tìm người nhìn ngươi. Á ân nói, Mai biểu tình rất là rồi dám, cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể rời đi. Bạch Khắc bọn họ không có làm người nhìn Mai, chủ yếu là nàng chỉ là một cái giống cái, căn bản làm không được cái gì, cho nên bọn họ cũng không có nhiều còn nàng, chỉ là làm người mỗi ngày cho nàng đưa ăn. Nhưng là rực lại đối mai càng ngày càng tò mò. Hắn nhớ rõ Mai. Lần đó những cái đó giống được đánh nhau chính là bởi vì nàng, hắn còn trộm quan sát quá nàng. Xem ra, nàng thật đúng là không đơn giản. Hơn nữa, lần này hắn còn chú ý tới nhiều tên này. Dự thấy kia giống cái đi rồi, hắn cũng biết hắn không thể lại đãi, vì thế cũng trộm đi theo kia giống cái phía sau đi rồi. Kia giống cái đi rất chậm, như là thất thần, dự liền ở nàng phía sau không xa không gần mà đi theo nàng. Đi tới đi tới, kia giống cái đột nhiên quay ở một cục đá thượng, mắt thấy liền phải té ngã. Dực bước nhanh chạy tới, đem nàng cấp ôm lấy. Mai kinh ngạc một chút, sau một lúc lâu nàng mới phản ứng lại đây, nàng bị một cái giống được cấp ôm lấy, tưởng tượng đến lần trước tao nộ, nàng liền dọa bắt đầu dãy rủa. Đi đường tiểu tâm chút. Dực buông ra nàng, cười nói. Mai nhìn về phía Dực, là một cái xa lạ giống được, bất quá, này trong bộ lạc, nàng nhận thức cũng không nhiều lắm. 1314 chương 1314 ngươi không cần lại đây. hai, Mai biểu tình rất là phong bị. Hiện tại vừa thấy đến xa lạ thú nhân nàng liền cảm thấy sợ hãi, nhiều cũng không ở nàng bên người, nàng liền càng thêm không có cảm giác an toàn. "Ta, ta không có việc gì." Mai nói, sau đó nàng liền muốn chạy. Dực lại tiến lên một bước, ngăn cản nàng đường đi, cười nói, "Ngươi một cái rông cái ở bên ngoài rất nguy hiểm, ta đưa ngươi trở về đi." Mai bị Dực hành động hoảng sợ, tuy rằng Dực lớn lên thập phần đẹp mắt, chính là hắn lúc này lại cười có một ít không giống người tốt. Ít nhất, Mai lại như thế này cho rằng Tuy rằng chính hắn cảm thấy chính mình lúc này bộ dáng nhất định là xoáy đến không bằng hữu, Mai càng thêm đề phòng, nàng vội nói, không, không cần, ta chính mình có thể trở về. Ngươi nếu là tái ngộ đến lần trước những cái đó thú nhân làm sao bây giờ, cho nên, vẫn là ta đưa người đi. Dực lại không cho nàng đi, như vậy khi quyết tâm muốn đưa nàng. Mai nghĩ đến lần trước tình hình cố nhiên sợ hãi, chỉ là nàng vừa thấy dực, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn cũng là có khác dắp tâm. Thật sự không cần. Mai lần này thái độ cường ngạnh một ít, nói xong nàng liền tưởng vòng qua rực, ngay cả bước chân đều mang theo vài phần chạy chậm. Rực lại vẫn cứ ở nàng phía sau đi theo nàng. Ai, ngươi chạy cái gì a? ta không phải người xấu, ta là vì an toàn của ngươi. Rực bước nhanh đi theo Mai, còn một bên giải thích chính mình không phải người xấu. Chính là hắn dáng vẻ kia, sắc thật thật sự không giống như là người tốt. Mai thấy rực đi theo chính mình, càng là dọa không được. Nàng đã bắt đầu đi nhanh chạy lên. Chỉ là nàng cảm thấy chính mình đã dùng toàn lực, chính là rực lại vẫn là mấy cái đi nhanh liền đuổi kịp. Ngươi không cần lại đây, không cần đi theo ta, ngươi nếu là lại qua đây, ta liền hô. Mai thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía rực. Rực không biết vì cái gì mai như vậy sợ hắn, hắn rõ ràng lớn lên như vậy đẹp, rõ ràng chính là ấm nam một quả. a. Ít nhất phía trước đàm tiểu thi nói qua, hắn là ấm nam một hình, tuy rằng hắn cũng không minh bạch tấm nam rốt cuộc là cái gì, chính là hắn cảm giác đến ra tới đó là ở khen hắn. Ngươi đừng chạy, chờ hạ lại muốn té ngã. dực tiếp tục biểu hiện hắn ấm nam nên có khí chất. Mai chạy nghiêng ngả lảo đảo, vài lần thiếu chút nữa té ngã, cuối cùng dực nhìn không được, một tay đem nàng cấp kéo lại. A a a, ngươi buông ta ra. Mai một cái kính mà chụp đánh dự tay, như là gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Ở mai lung tung chụp đánh trong quá trình, nàng còn ở rực trên mặt cũng để lại lưỡng đạo móng tay dấu vết. Cho rằng nộ thương rồi dực mặt, mai bị dọa ngây ngẩn cả người. mà dư khuôn mặt tuấn tú tắc đã ra huyết, như vậy đảo thật sự rất muốn bị cào rách mặt đang đổ tử. Mai tưởng, nàng nhất định là chọc giận hắn, hắn có thể hay không đánh nàng. Mai trong lòng run sợ mà nhìn rực, rực lại chỉ là lau một phên mặt, nói, ngươi xem, ngươi nếu là lại hồ nháo, trong chốc lắt còn không nhất định sẽ phát sinh cái gì đâu. Mai thấy Dực không giống tức giận bộ dáng, nàng còn có một ít không dám tin tưởng, nàng lúc này mới cẩn thận đánh giá một phen lên rực, thấy rực vẫn cứ không có một chút tức giận bộ dáng. Nàng cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cái này giống được, có lẽ thật sự không giống mặt khác giống được như vậy đi. Hơn nữa, nhìn kỹ đi, hãng kỳ thật thật đúng là không giống như là người xấu. ngươi mặt, không có việc gì đi. Mai có chút bất an địa đạo. Không có việc gì, điểm này thương tính cái gì. Dực bay một chút tay, mãn không thèm để ý địa đạo. Mai lại nhìn Dực vài lần, biểu tình thả lỏng một ít, đã không giống phía trước như vậy để phòng. Đi thôi, đưa ngươi trở về. Dực nói. 1.315 chương 1.315 thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Mai nhìn nhìn Dực, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Dực cười cười, tươi cười, cười rất là sảng lạ. Bọn họ hai cái dọc theo đường đi không có gì lời nói, đi rồi một đoạn đường sau, Dực bắt đầu tìm một ít để tải cùng Mai nói chuyện hiếm. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là hỏi một ít không quan hệ đau khổ vấn đề, Mai cũng sẽ trả lời hắn, chính là sau lại, hắn liền đã hỏi tới một ít hữu dụng đồ vật. Ngươi có phải hay không bạch hoàng bạn lữ a? Ta thấy thế nào ngươi ở bộ lạc địa vị thực không giống nhau đâu? Dược nói. Mai sửng sốt một chút, vội lắc đầu, nói, không phải, không phải, ta, ta chỉ là một cái bình thường giống cái, không, có gì không giống nhau. Mai biểu tình có một ít không quá tự nhiên. Nga, như vậy a, vậy ngươi có bạn lữ sao? Cái kia nhiều là ngươi bạn lữ đi. Dược lại nói. Hắn này hai vấn đề nhưng đều là đã hỏi tới trọng điểm, vấn đề này càng là làm mai có một ít hoảng loạn. Mai ánh mắt có một ít né tránh, cái gì nhiều, ta không còn biết. Dực quan sát kỹ lưỡng Mai biểu tình, nhưng là hắn chỉ là cười cười, cũng không có tiếp tục truy vấn. Ta nghe thấy ngươi vừa mới nhắc tới cái gì nhiều, còn tưởng rằng đó là ngươi bạn lữ. Dực giống như tùy ý địa đạo. Mai chỉ là xả hai hạ khoe miệng, không nói gì. Nga, đúng rồi, ta kêu Dực. Dực lại nói. Ta kêu Mai. Mai thấy Dực không có tiếp tục truy vấn, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dược đem Mai đưa đến nàng chỗ ở, hắn chỉ là hỏi kia hai cái quan trọng vấn đề, lúc sau hắn liền không có hỏi cái gì. Mai thấy dược đem nàng đưa đến ra sau liền đi rồi, không có lại làm cái gì không tốt sự tình, nàng nghĩ, có lẽ là nàng quá mức mẫn cảm, hiểu lầm hắn. Dược ngày này xem như thu hoạch pha phong A. Hòa dược sự tình không tính, từ Mai thái độ hắn có thể thấy được, cái kia nhiều nhất định có vấn đề. Hắn có thể khẳng định Mai nhắc tới nhiều, chính là nàng lại không thừa nhận. Hơn nữa từ bạch khắc bọn họ thái độ có thể thấy được tới, cái kia nhiều cũng không quá tầm thường. Cái kia nhiều rốt cuộc sẽ là người nào đâu. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút ban ngày bạch khắc nói qua nói, đột nhiên linh quang trận lóe chẳng lẽ cái kia nhiều chính là bạch khắc phái đến tà bên người gian thế. Tưởng tượng đến nơi đây, rực lập tức tinh thần. Hắn ngủ không được, lúc này đêm đã khuya, mặt khác thú nhân đều ngủ hạ, hắn liền lặng lẽ đứng dậy, ra bộ lạc, đi tìm tà nhãn tuyến đi. Dựng bên kia vấn đề giải quyết sao Dựng lần trước hướng ta xin giúp đỡ sự tình ta hòa đàm tiểu thư nói, cho nên đàm tiểu thi liền sẽ hỏi thượng một câu. Đã giải quyết. Ta đạo, hắn nhìn đàm tiểu thi, lại nói, hắn còn làm người đưa về mới nhất tin tức. Cái gì tin tức? Đàm tiểu thi nói. Nhiều. Ta nhàn nhạt phun ra nhiều tên. Đàm tiểu thi biểu tình không có quá nhiều biến hóa. Sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, quả nhiên cùng chúng ta phỏng đoán giống nhau. Ta gật gật đầu. Tại đây phía trước. Bọn họ thông qua quan sát cùng phân tích, đã cảm giác được cái kia gian tế khả năng chính là nhiều. Hơn nữa, ta có một lần phái người đi theo nhiều, phát hiện nhiều ra bộ lạc, trộm thấy một người cá tộc thú nhân. Bọn họ hành tung đều thập phần bí ẩn, vừa thấy chính là có vấn đề. Lúc này hơn nữa rực mang về tin tức, bọn họ đã có thể khẳng định là nhiều không thể nghi ngờ. Ngươi tưởng như thế nào làm? Đàm tiểu thi hỏi. Ta con con ngôi, lưu chữ hắn. Đàm tiểu thi gật gật đầu, không sai, lưu chưa nhiều. án binh bất động, mới là biện pháp tốt nhất. Bọn họ có thể tới cái tương kế tự kế, thông qua nhiều, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện. 1.316 chương 1.316 bằng hưu. Từ lần đó Dực đưa Mai về nhà sau, Dực liền thường xuyên lại đây xem nàng, hắn mỗi lần tới đều là cho nàng đưa một ít đồ vật liền đi, nhìn qua như là ở theo đuổi Mai. Tuy rằng Mai thân phận có một ít đặc thù, chính là Dực theo đuổi nàng, những người khác nhìn cũng sẽ không nói cái gì. Mai cũng chỉ là cho rằng Dực ở theo đuổi nàng, Chỉ là nàng không thích rực nàng cũng cự tuyệt quá rực đồ vật, nhưng là dực lại vẫn là làm không biết mệnh mà vẫn luôn đưa. Bất quá, rực tuy rằng đi cần, nhưng là hắn lại không có đã làm cái gì chuyện khác người. Cái này làm cho hắn ở mai trong lòng lớn tượng hảo lên, bọn họ hai cái cũng dần dần quen thuộc lên, như là bằng hữu bình thường giống nhau. Hôm nay, dực lại cấp mai tặng một ít trái cây, phía trước hắn đi mai ra, trước nay đều là chỉ tới trong viện, liền nhà ở đều không có từng vào, mà lần này hắn lại đây. vừa lúc đuổi kịp Mai trong phòng cái bàn hỏng rồi. Lúc ấy Mai đang tự mình một người ở sửa chữa, rực lại đây, nghe Mai nói một tiếng, hắn liền chủ động phải cho Mai sửa chữa. Mai vốn dĩ cũng sẽ không này đó, nàng chính vì này phát sầu đâu, cũng không có cự tuyệt, làm rực vào phòng. Dực rất là nghiêm túc mà giúp Mai tu cái bàn, kia cái bàn là bởi vì sử dụng thời gian dài, một chân rớt, tu lên có một ít cố sức, phế đi một ít thời gian. Chờ đến cái bàn tu hảo, Mai thấy rực một đầu hãn, còn cấp rực đổ một chén nước. Rực lau mồ hôi, tiếp nhận thủy một hơi uống lên, mà lúc này, hắn mới như là lơ đãng mà ở trong phòng nhìn vài lần. Kỳ thật, sớm tại vừa tiến đến hắn liền ở quan sát, chỉ là hắn không nghĩ biểu hiện quá cố tình. Người phía trước từng có bạn lữ sao? Đó là giống được quần áo đi. Rực nhìn về phía treo ở một bên một cái da thu váy. Mai vừa nghe rực nói, theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, xác thật, đó là nhiều quần áo. Nàng bởi vì quá tưởng niệm nhiều, nghĩ đến ngủ không được. Cho nên liền đem nhiều quần áo lấy ra tới, nhìn nhiều quần áo, nàng trong lòng có thể kiên định rất nhiều. Mai có một ít kinh hoàng, nàng nghĩ, thú nhân đều là có thể nghe hết giận vị, nàng cũng không thể nói dối. Vì thế nàng nói, là, phía trước là từng có một cái, bất quá hắn rất sớm phía trước liền đi rồi. Hắn bức bỏ ngươi sao? Giữ có chút không dám tin tưởng hỏi. Mai trần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Như thế nào sẽ có như vậy giống được? Thật là quá làm giận. Bất quá hắn đi rồi cũng hảo. Như vậy giống được, không xứng có được bạn lữ. Dực có chút tức giận địa đạo. Mai tuy rằng nói dối, chính là thấy dực phản ứng, nàng tâm lại mạc danh có một ý tấm. Dực chưa từng có nhiều dừng lại, hắn cùng Mai nói nói mấy câu sau liền đi rồi. Mà Mai lại bởi vì dực quan tâm, trong lòng không có như vậy bất an cùng sợ hãi. Nguyên lai, like, những cái đó quỷ thú cũng không đều là rất xấu rất xấu, bọn họ trùng cũng là có hảo thú nhân. Mai đối dực cái nhìn dần dần đã xảy ra thay đổi, nàng đã không kháng cự dực đã đến. thậm chí sẽ có chút chờ đợi dự tới xem nàng, cùng nàng trò chuyện. Mà dự tính cách hoạt bát hài hước, đúng là rất nhiều giống cái thích, cũng đúng là hiện tại Mai bên người yêu cầu giống được. Dự tiếp cận Mai sát thật là tưởng thám tính một ít tin tức, bất quá hắn cũng hoàn toàn không đều là trang. Hắn biết Mai là một cái thực tốt giống cái, cũng có thể đủ cảm giác đến ra Mai hẳn là trải qua quá cái gì, cho nên mới làm nàng như vậy không có cảm giác an toàn. Hắn nghĩ, hắn liền đem nàng coi như một cái bằng hữu đi, như vậy. Hắn đã có thể từ nàng nơi đó biết một ít tin tức, cũng có thể làm Mai quá an ổn một ít. Tuy rằng Mai hiện tại còn không có cùng hắn nói cái gì, nhưng là chậm rãi, hắn sẽ biết càng ngày càng nhiều. 1317 chương 1317 tương kế tiểu kế. Vài ngày sau, dự cảm giác được trong bộ lạc tựa hồ có chuyện gì đã xảy ra, hắn thấy có một bộ phận thú nhân cảnh tượng vội vàng, thần sắc khẩn trương, hình như là có cái gì đại sự đã xảy ra giống nhau. Quả nhiên, chưa hôm đó, A Ân liền tới đây tìm hắn. cho hắn tân nhiệm vụ tà vương người một lần nữa lên bờ bọn họ lần này cần chủ động xuất kích đem tả vương đánh một cái trở tay không kịp mà á ân cấp dực nhiệm vụ là cho hắn một lần nữa phân một đôi thú nhân làm hắn dẫn dắt những cái đó thú nhân làm chi viện giữ không nghĩ tới chiến đấu tới như vậy mau hắn phải nhanh một chút nói cho tả làm cho bọn họ hảo có cái chuẩn bị cũng may bọn họ kế hoạch là ngày mai xuất phát giữ có cũng đủ thời gian đi thông chi tả kỳ thật hắn không biết lần này tà bọn họ cũng là có bị mà đến bọn họ nếu đã biết gian tế cho nên hắn sao sẽ làm nhiều truyền lại giả tin tức cấp bạch khắc lúc sau bọn họ lại thiết trí bấy giờ đem bạch khắc người một lưới bắt hết dược tin tức cũng làm tà bọn họ đã biết bạch khắc kế hoạch đối bọn họ trợ giúp lớn hơn nữa mà nếu bọn họ chủ động xuất kích bọn họ cũng có thể thay đổi một chút kế hoạch tương kế tự kế bởi vì nhiều tin tức bạch khắc người biết tà cụ thể vị trí ngày hôm sau bọn họ hơn phân nửa cái bộ lạc người toàn bộ xuất động Hướng Tả Vương đóng quân mà xuất phát, chỉ là bọn hắn không biết chính là ở bọn họ đại bộ phận thú nhân chân trước ra bộ lạc, sau lưng liền có mấy người trộm ẩn vào bọn họ bộ lạc. Lần này hành động, Bạch Khắc cùng Á Ân đều đi theo đi, trong bộ lạc chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ thú nhân cùng một ít giống cái. Nhiều truyền quay lại tới tin tức, lần này Tả Vương mang ra tới thú nhân rất nhiều, cơ hồ xuất động bọn họ toàn bộ là người, cho nên bọn họ tự nhiên cũng muốn nhân thủ nhiều chút. Bởi vì một trận nếu bị thua. Bọn họ có lẽ liền sẽ toàn bộ bị giết. Ta lần này cũng không phải cả nhà xuất động, chỉ có hắn cùng đồ nhĩ tư mang theo đàm tiểu thi ra tới. Bọn họ lần này là tưởng hoàn toàn giải quyết bạch khắc. Ta cảm thấy cái này địa phương liền không tồi, chúng ta liền ở chỗ này dừng lại đi. Ta bọn họ đi đến một cái thật dài bờ sông, hơn nữa nơi này khoảng cách bạch khắc bộ lạc cũng không xa. Bọn họ một số lớn người liền ở bờ sông đóng quân. Mà kế tiếp, chính là bố trí. ta trước phái thủ hạ thiết trí một ít bẫy dập cùng chạm canh gác điểm an bài thú nhân gác đương nhiên này đó đều là bên ngoài thượng chính là vì cấp nhiều xem hai ngày sau bạch khác người quả nhìn tới hơn nữa bọn họ vẫn là làm đánh bất ngờ bọn họ tạc hủy hoại ta trước đó thiết kế tốt bẫy dập cùng chạm canh gác điểm liền ở bọn họ cho rằng thành công một nửa khi lại phát hiện nổ chết đều là dùng thảo làm thành thú nhân á ân chủ yếu ở phía trước chỉ huy hắn thấy một màn này lập tức phản ứng lại đây bọn họ là bị lừa. Mà bọn họ lần này ra tới mang hỏa dược vốn dĩ liền không nhiều lắm, lần này liền cơ hồ toàn bộ dùng hết. A Ân vừa muốn hạ mệnh lệnh làm người của hắn lui lại, ta người tắc vọt đi lên, đưa bọn họ giết một cái trở tay không kịp. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nhiều tin tức có lầm? Chẳng lẽ hắn là cố ý, hắn muốn giết bọn họ? Rốt cuộc là bọn họ dùng mai áp chế hắn. A Ân nghĩ tới loại này khả năng tính, hắn cũng biết nơi này không tiện dừng lại, vì thế hắn liền trước lui lại. Mà những cái đó thủ hạ, có thể sống sót liền đoán mệnh lớn. dực tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu, chỉ là hắn sẽ phi, hơn nữa hắn trước đó sẽ biết, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm. Nhưng là hắn cũng làm đủ diễn, chưa vẫn là muốn đánh một trận, lại còn có làm chính mình lại treo màu. Hắn cái dạng này, thấy thế nào đều như là hết lớn nhất nỗ lực bộ dáng, là sẽ không có người hoài nghi. 1.318 chương 1.318 chuyển bại thành thắng. Bạch khắc một trận chiến này vốn là có cực đại tin tưởng. chính là đương hắn thấy chính mình thủ hạ chật vật trốn trở về thời điểm, hắn hơi hơi nheo nho mắt, có một ít không dám tin tưởng. Sao có thể, bọn họ rõ ràng chiếm cứ cực đại ưu thế, không có khả năng sẽ thua a Đây là có chuyện gì? Bạch cạ giả quá một cái thú nhân, lúc này vẻ mặt của hắn có một ít tâm trầm. Kia thú nhân bị thương, lúc này bị bạch khắc một dọa, nói chuyện đều đứt quá mà, nói, ta, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là chúng ta ngay từ đầu nổ chết đều là giả thú nhân. giả thú nhân. Bạch Khắc nheo nheo mắt, một tay đem kia thú nhân cấp đẩy ra. Bọn họ đây là bị tà vương bọn họ cấp lợi dụng Nhiều. Bạch Khắc nắm tay nắm chặt lên, hắn thế nhưng sẽ phản bội hắn. Lúc này, A ân vội vàng chạy trở về, hắn vừa thấy Bạch Khắc sắc mặt liền biết Bạch Khắc là đã biết. Bạch Khắc nhìn về phía A ân, nói, đi, hiện tại liền hồi bộ là. A ân chưa nói cái gì, chỉ là theo mệnh lệnh của hắn, mang theo dư lại người đào tẩu. Bọn họ những người này là hùng hổ mà đi, nhưng mà, lại là trật vật mà hồi. Bạch Khắc bọn họ một đường trốn hồi bộ lạc, mà Bạch Khắc trở lại bộ lạc chuyện thứ nhất, chính là đi tìm Mai. Mai biết bọn họ hành động, nàng chỉ nghĩ mau chóng nhìn thấy nhiều, chiến tranh thắng bại, kỳ thật nàng cũng không để ý. Đương Bạch Khắc vẻ mặt âm trầm mà tới tìm nàng khi, Mai vẫn là đã chịu không nhỏ kinh hoách. Bạch Khắc sắc mặt thật sự quá khó coi, nàng không cần nghĩ lại là có thể đủ đoán được, bọn họ nhất định là thua. Chỉ là, bọn họ thua. Hắn vì cái gì muốn tới tìm nàng? Hơn nữa như vậy vẫn là hận không thể giết nàng bộ dáng. Mai thập phần khó hiểu, chẳng lẽ là nhiều xảy ra chuyện gì? Người muốn gặp nhiều sao? Bạch Khắc nhìn Mai một lát, đột nhiên biểu tình biến đổi, cười hỏi. Mai không biết vì cái gì Bạch Khắc sắc mặt biến như vậy mau, nhưng là nàng có thể cảm giác được tuy rằng lúc này Bạch Khắc cười, nhưng là hắn vẫn là thập phần phẫn nộ. Mai không dám động, cũng không dám nói chuyện, chỉ là tránh ở góc, hoảng sợ mà nhìn hắn. Bạch Khắc một chút một chút tới gần mai. mà mai tắc bị hắn khinh gần làm cho ngồi ở trên mặt đất bạch Khác ngồi sổm xuống hắn vươn tay nhẹ nhàng khơi mào mai cảm nhàn nhạt nói ngươi thực mau là có thể đủ nhìn thấy nhiều tin tưởng ta mai không dám động chính là vừa nghe đến muốn gặp đến nhiều nàng vẫn là thật cao hứng thật thật vậy chăng mai tiểu tâm hỏi đương nhiên là thật sự bạch Khác cười nói mai con ngươi sáng vài phần bên trong mang theo rõ ràng chờ mong bạch Khác thấy mai bộ dáng trên mặt cười lại lớn hơn nữa vài phần Hắn buông lòng ra Mai cảm, đứng lên, xoay người đi rồi. Mai vẫn cứ trên mặt đất ngồi một lát, xác định Bạch Khắc sẽ không trở về, nàng mới đứng lên, vô vô trên người bụi đất. Cái này thú nhân thật đúng là đáng sợ, bất quá là nói hai câu lời nói, cứ như vậy dò người. Mai ở trong lòng âm thầm nói, Bạch Khắc ngay từ đầu là muốn giết Mai, chính là hắn nghĩ đến, lưu chữ nàng, có lẽ còn có mặt khác tác dụng, hơn nữa, như vậy giết hắn, thật sự là nan giải hắn trong lòng tức giận. Từ mai nơi đó ra tới, Bạch Khắc liền gọi tới A-Ân, làm hắn tăng mạnh bộ lạc thủ vệ. Hắn biết, tà vương người nhất định sẽ đánh tới. Bọn họ người hiện tại tổn thất hầu như không còn, lúc này không đưa bọn họ một lưới bắt hết, càng đại khi nào. Cũng may, hắn còn để lại một bộ phận hỏa dược, nếu lần này bọn họ đem hỏa dược đều mang đi, như vậy bọn họ đã có thể không có phiên bản cơ hội. Hiện tại, thông qua hỏa dược, bọn họ có lẽ còn có thể đủ chuyển bại thành thắng. 1319 chương 1319 hắn sẽ trở về. Bạch khắc bộ lạc toàn bộ đều lâm vào hoảng loạn bên trong, bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ tà Vương người đã đến. Đương nhiên, ta là sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Bọn họ cần thiết muốn thừa thắng xông lên, không hề làm hắn có xoay người cơ hội. Ta mang theo thủ hạ đuổi tới Bạch khắc bộ lạc, Bạch khắc dư lại thủ hạ toàn bộ tập trung ở bộ lạc trước, đây là bọn họ cuối cùng một trượng. Lúc này, Bạch khắc vẫn là có năm thành năm chắc. Tuy rằng bọn họ nhân thủ so tà nhân thủ giảm rất nhiều. Đem nàng mang lại đây. Thấy tà vương người tới, bạch khắc liền hướng một người thủ hạ trầm giọng hét lên một tiếng. Kia thủ hạ lên tiếng, tiến vào bộ lạc, đem một cái giống cái mang theo ra tới. Mai cũng không biết đã xảy ra cái gì, phía trước bạch khắc không phải còn nói nhiều phải về tới sao. Vì cái gì hiện tại lại đem nàng như vậy thô lỗ mảnh đất ra tới, như vậy làm nàng có một loại dự cảm bất hảo. Nếu là nhiều trở về, hắn cũng không cần như vậy đối nàng A. Mai bị bọn họ lôi ra bộ lạc, đương nàng thấy bộ lạc ngoại những cái đó thú nhân khi, nàng cả người đều ngây ngốc. Những người đó là người nào, không giống như là bạch khắc người. Nhiều, nhìn xem đây là ai. Bạch khắc hướng về phía tà đội ngũ hô, đây là, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn đều không có nhìn thấy nhiều. Mai vừa nghe đến nhiều tên, cũng ở những cái đó trong thú nhân tìm kiếm. Đây là, căn bản là không có nhiều. Nếu ngươi làm những cái đó sự, chính là đã muốn ngươi bạn lữ đã chết phải không? hảo ta thành toàn ngươi bạch Khác lại nói mai hoảng sợ mà nhìn về phía bạch khắc hắn lời này là có ý tứ gì bạch Khác nhìn về phía mai hướng về phía mai gợi lên ngôi trầm trọng nói các ngươi nơi này giống được cũng bất quá như thế hắn còn không phải là vì chính mình tánh mạng vứt bỏ ngươi mai vẫn cứ vẻ mặt dại ra nàng cũng không tin nhiều sẽ vứt bỏ nàng nhìn xem ta liền phải giết ngươi nhưng hắn lại liền một bóng người đều không có bạch Khác tiếp tục nói mai một cái kính mà lắc đầu Nàng không biết nàng lắc đầu là không muốn chết vẫn là không tin Bạch Khắc nói. Bạch Khắc, ngươi cũng chỉ biết này đó sao. Ta nhìn một màn này, trên mặt mang theo châm trọc cười. Bạch Khắc nhìn ta, lại cúi đầu nhìn Mai. Vốn dĩ ta muốn cho ngươi chết thống khoái một ít, xem ở nhiều mặt mũi thượng, ta làm ngươi sống lâu một khắc. Bạch Khắc nói. Nói xong, hắn liền hướng về phía phía sau thủ hạ tìm tìm tay. Có hai cái thú nhân đi lên, đem Mai tay chân cấp trói lại lên, cột vào một cái giá gỗ thượng. tiếp theo Lại có thú nhân ở mai dưới chân thả tuổi lửa. Hắn đây là muốn thiêu chết mai. Phương pháp này xác thật quá tàn nhẫn. Chính là, hắn chính là muốn tra tấn nàng. Một đao giết nàng chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Vung ta ra, vung ta ra. Mai không ngừng mà dãy ruột. Chính là nàng như thế nào sẽ tránh thoát khai những cái đó dây thường đâu. Bạch khắc có bảy một chút tay. Mai dưới chân tuổi lửa đã bị bật lửa. tiêu tuổi lửa không nhiều lắm. Hắn chính là muốn một chút một chút tra tấn nàng. Mai bị dọa kêu to. Khói đặc sặc nàng một cái kính ho khan, nước mắt cũng chảy ra. Lúc này, ta đội ngũ chung đã xảy ra một ít xôn xao. Một cái thú nhân tử trong đám người chạy trốn ra tới, mà hắn bị hai cái thú nhân kiềm chế, không ngừng dãy rủa. Mai, nhiều thấy một màn này, thật sự là hốc mắt muốn nước ra. Mai thấy nhiều, rất là cao hứng, chính là nàng muốn kêu tên của hắn, lại bị khói đặc sặc không có hô lên tới. Mà nàng cũng cảm giác được, kêu hỏa tựa hồ đã đốt tới nàng chân. nàng có phải hay không liền sắp chết rồi? bất quá ở chết phía trước có thể nhìn thấy nhiều một mặt nàng cũng rất là thỏa mãn. 1320 chương 1320 hắn sẽ trở về. hai nhiều không biết chính mình là cái gì bại lộ, đương hắn đem tả vương bọn họ bố trí thông chi cấp bạch khắc sau hắn đã bị đột nhiên bắt lên. lúc này hắn mới biết được thân phận của hắn sớm đã bị biết được, mà bọn họ chờ chính là hắn đem lần này tin tức cấp truyền lại đi ra ngoài đâu. nhiều kỳ thật không hy vọng bạch khắc thắng lợi. Hắn cũng không sợ chết, hắn chỉ là lo lắng, một khi hắn bên này ra sai lầm, Bạch khắc liền sẽ lấy Mai xuống tay. Nhưng mà, quả nhiên như hắn sở liệu. Hắn thế nhưng dùng như vậy tàn nhẫn phương thức đối đáy Mai, hắn thật sự hận không thể giết hắn. Nhiều vẫn luôn tưởng hướng Mai bên kia chạy, chính là hắn bị tà thủ hạ thú nhân lôi kéo, hắn căn bản không qua được. Ta vương, cầu xin ngươi buông ta ra, chờ ta cứu bạn lữ của ta, ta mặc cho ngươi xử trí. Nhiều tư bị chảo, thái độ rất là cường ngạnh. Một câu cũng không chịu nói, lúc này hắn rốt cuộc cùng ta thuyết câu đầu tiên lời nói. Ta nhìn nhìn mai, lại nhìn về phía nhiều. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy bạch khắc như vậy đối đãi một cái giống cái có một ít quá mức, chính là hắn lại như thế nào xác định bọn họ có phải hay không ở diễn kịch đâu. Hơn nữa, hắn cũng không có tâm tư ở chỗ này xem bọn họ diễn kịch. Bạch khắc, nếu các ngươi từ bỏ chống cự, ta có lẽ có thể thả thủ hạ của ngươi. ta đạo, bạch khắc lại nở nụ cười. Ai thua ai thắng. còn không nhất định đâu lúc này ánh lửa đã đốt tới mai chân mai biểu tình có một ít thống khổ nàng không được ho khan cùng khóc thút thít trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lúc này bạch khắc nhìn nhìn Á ân a ân gật đầu một cái cầm một phen cốt đao đến gần rồi mai bọn họ có lẽ cảm thấy một chút thiêu không đã quyển, cho nên còn tưởng lại thêm giống nhau a ân một chút mà tới gần mai trong tay hắn cốt đao mải dua thập phần sắc bén lưới dao phản xạ bạch sắc quang mang nhiều nhìn một màn này hắn đột nhiên an tĩnh xuống dưới Như là một cái pho tượng, mà đương á ân tay liền phải rơi xuống khi, hắn tác lại đột nhiên có phản ứng, hắn trong thân thể chất chứa toàn bộ lực lượng đều bị kích phát rồi ra tới, một tay đem bắt lấy hắn kia hai cái thú nhân cấp ném ra, hướng mai bên kia chạy tới. Chỉ là, hắn khoảng cách mai vẫn là có một ít khoảng cách, hắn trơ mắt nhìn kia đao khoảng cách mai mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Không cần. Bao lớn giống lên một tiếng, thanh âm kia nghe đi lên rất là bi thiết. Mọi người ở đây đều cho rằng kia đao muốn chém vào mai trên mặt khi, đột nhiên một con mũi tên từ một bên bắn ra, chính bắn ở kia thanh đao thượng, đem đao từ Á Ân trong tay đánh rớt. Á Ân chỉ cảm thấy chính mình tay đều bị chấn một chút, hắn thậm chí đều không có thấy rõ là cái gì đánh vào đao thượng. Bọn họ ánh mắt đều hướng mũi tên nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một cái mạo mỹ dông cái ngồi ở một đầu màu đỏ đại thú thân thượng, tay nàng cầm một phen tinh xảo cung, mà kia đại thú chở nàng nhanh chóng từ một bên trong đùi cỏ vừa ra. bọn họ cũng không có đỉnh tựa hồ trong nháy mắt bọn họ liền đến mai trước mặt đàm tiểu thi nắm trong tay cung ở tới rồi đống lửa biệt khi nàng dùng cung đem những cái đó tủi lửa cấp lụt ra mà đồ nhị tư tắc đem còn ở ngốc lăng á ân cấp đụng vào một bên đàm tiểu thi động tác thực mau không biết khi nào tay nàng đã nhiều một cây đao nàng lưu loát mà chém đứt cột lấy mai dây thừng đem nàng kéo đến đồ nhị tư trên lưng mọi người đều bị trước mắt một màn này kinh sợ mà chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại khi Đồ nhị tư đã trở đàm tiểu thi các nàng về tới tà bên người. Mai vẫn luôn cũng đều ở vào mê mang chung, nhưng là nàng biết, nàng bị cứu, nàng không cần đã chết. 1321 chương 1321 hắn sẽ trở về. 3. Đàm tiểu thi mang theo mai hạ đồ nhị tư bối, đem mai trên người còn không có cởi bỏ dây thừng cấp cởi bỏ, mà mai tắc vẫn luôn ngồi dưới đất, ngơ ngác mà nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi nhìn nhìn nàng chân, cũng may, chỉ là một ít vết thương nhẹ. Lúc này. Nhiều trước phản ứng lại đây, vẻ mặt của hắn mang theo mừng như điên cùng kích động, hắn thay đổi phương hướng, chạy tới Mai bên người. Mai thấy nhiều, rốt cuộc có phản ứng, nàng một phen ôm nhiều cổ, vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhiều không biết lúc này hắn hẳn là có cái gì biểu tình, chỉ là hắn cười, nhưng là nước mắt lại chảy ra. Hắn ôm Mai, chỉ cảm thấy tựa hồ đạt được trọng sinh chính là hắn giống nhau. Bọn họ hai cái chỉ là ôm, không tiếng động mà chảy nước mắt, sau một lúc lâu, nhiều rốt cuộc bông ra Mai, giúp Mai lau nước mắt. Về sau ta sẽ không lại rời đi ngươi. Nhiều nói. Mai gật gật đầu, nàng lôi kéo nhiều cánh tay, tựa hồ như vậy có thể làm nàng cảm thấy càng chân thật một ít. Chờ đến mai cảm xúc bằng phẳng xuống dưới, nhiều cũng chấn định xuống dưới, hắn đỡ mai đứng lên. Nhiều nhìn về phía đàm tiểu thi, rất là nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi không có giết ta, cảm ơn ngươi cứu mai. Đàm tiểu thi chỉ là câu một chút môi, không nói gì. Nhiều hơi hơi gục đầu xuống, sau một lúc lâu, hắn nói. Là bọn họ dùng mai áp chế ta, làm ta đi các ngươi nơi đó thám thính tin tức, chúng ta thật sự không nghĩ ở bọn họ bộ lạc sinh hoạt. Ta biết. Đàm tiểu thi nói. Nàng hướng về phía nhiều khẽ cười cười, đi theo đồ nhĩ tư tới rồi ta bên người. Ta hướng nhìn nhiều xem, chuyện của hắn, chờ hạ lại nói cũng không mượn. Bạch khắc, nếu các ngươi không đầu hàng, vậy chỉ có thể đánh. Ta chọn một bên khỏe môi, bộ dáng mang theo vài phần lưỡi biếng tà mị. Bạch khắc nheo nheo mắt, thái độ thông rong. trong lòng lại có một ít nôn nóng, hắn phía trước phái thủ hạ đi đem dư lại hỏa dược mang tới, như thế nào đi lâu như vậy đều không có lại đây, ta cũng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, động thủ, hắn trầm giọng ra lệnh, ta thủ hạ được mệnh lệnh, sôi nổi hướng bạch khắc người vọt qua đi, bạch khắc về phía sau trốn đi, thủ hạ của hắn đón đi lên, cùng ta người đánh vào cùng nhau, lúc này bạch khắc phái đi lấy hỏa dược thú nhân mới trở về, chỉ là bọn hắn đều là tay không mà hồi, hơn nữa biểu tình thập phần khủng hoảng. Bạch Hoàng, ngài nói địa phương, không, không có hỏa dược a." Một cái thú nhân nói, Bạch Khắc hơi hơi trừng lớn con người, sao có thể sẽ không có. Hắn phía trước rõ ràng còn dư lại rất nhiều làm tốt hỏa dược, liền đặt ở cái kia trong sơn động, như thế nào sẽ không có đâu. Bạch Khắc không tin, vẻ mặt của hắn thập phần âm trầm, nói, mang ta qua đi. Kia thú nhân lập tức biến thành một đầu đại lão hổ, đem Bạch Khắc trở ở chính mình trên người, chạy vào bộ lạc. Tới rồi sơn động trước. Bạch Khắc gấp không chờ nổi mà từ lão hổ trên người đi xuống, chạy vào trong sơn động. Mà lúc này, trong sơn động giống tuyết, Bạch Khắc không dám tin tưởng mà cương ở nơi đó. Chẳng lẽ tà người đem hỏa dược trộm đi, vẫn là hắn bộ lạc cũng trà trộn vào gian tế. Lại hoặc là, là thủ hạ của hắn phản bội hắn, trộn hỏa dược đào tẩu. Nhưng mà, mặc kệ là nào một loại khả năng, hỏa dược không có là sự thật. Không, hắn còn có hỏa dược, còn có một ít, chỉ cần còn có một ít. Hắn liền có thắng khả năng tính. Mang ta hồi ta chỗ ở. Bạch Khắc nhanh chóng chạy đi ra ngoài, đồng thời mệnh lệnh chính mình thủ hạ. Kia láo hổ lại lần nữa trở khởi Bạch Khắc, hướng hắn chỗ ở chạy như điên. Hắn chỗ ở còn có hỏa dược, cuối cùng một lần hắn làm xong hỏa dược, ở tầng hầm ngầm còn lưu lại một ít. 1.322 chương 1.322 hắn sẽ trở về. 4. Bạch Khắc chạy tiến chính mình nhà ở, nhấc lên phô trên mặt đất ra thú. lại từ trên mặt đất nhấc lên một khối to tấm ván gỗ, mà tấm ván gỗ hạ rõ ràng là một cái sâu thẳm cửa động, cửa động chỗ tu thành cầu thang hình, bạch khắc đi rồi đi xuống, vào tầng hầm ngầm. hắn chính là ở chỗ này phối trí hỏa dược, nơi này cũng cất giữ một ít hỏa dược, chỉ là lần này hành động toàn bộ mang đi, chỉ còn lại có hắn lưu lại chỉ có một ít. chỉ là bạch khắc vừa tiến vào tầng hầm ngầm liền ngây ngẩn cả người, nơi này đồ vật đều là hắn dùng để làm hỏa dược công cụ, chính là lúc này lại đều hủy hoại. toàn bộ tầng hầm ngầm một mảnh hỗn độn bạch khắc vội đi góc xem hắn dư lại hỏa dược chính là lúc này nơi nào còn có toàn bộ tầng hầm ngầm đã đều thành một đống rác rưởi bạch khắc gắt gao nắm chặt nắm tay đến tột cùng là ai chiêu này rút củi dưới đáy nổi thật là quá tuyệt bạch hoàng bọn họ đánh tiến bộ lạc chính hướng bên này canh giữ ở ngoài cửa cái kia thú nhân thấy tà người vọt vào bộ lạc hiển nhiên bọn họ dư lại những người đó không địch lại đã bại hạ trở tới bạch khắc lập tức lấy lại tinh thần Không được, hắn không thể bị bọn họ bắt lấy, nói vậy, hắn liền một chút hy vọng đều không có. Bạch Khắc nhanh chóng bỏ đi lên, hắn ra nhà ở, bỏ lên trên cái kia thú nhân bối, nói, đi mau. Lúc này bọn họ còn dư lại một ít thủ hạ, bọn họ bị tà người đuổi theo, đã truy vào trong bộ lạc. Bạch Khắc tắt thừa dịp lúc này, làm cái kia hổ thú mang theo hắn chạy thoát. Ta bay lên, đối thủ hạ phân phó nói, đi tìm Bạch Khắc, nhất định phải bắt lấy hắn. Mà ta cũng bay lên thiên, ở mặt trên tìm kiếm Bạch Khắc. Ta ngươi ở trong bộ lạc phân tán mở ra, bọn họ bắt được một ít thú nhân, đương nhiên cũng sẽ có đào tẩu, nhưng là bọn họ hiện tại chủ yếu chảo chính là bạch khắc. Chỉ là, đem toàn bộ bộ lạc phiên một lần, như thế nào đều không có tìm được bạch khắc. Bạch khắc tâm tư luôn luôn nhiều, ở mở rộng bộ lạc, một lần nữa tu sửa tường vây thời điểm hắn cũng đã cho chính mình để lại đường lui. Ở bộ lạc phía bắc, có một cái thập phần bí ẩn mật đạo, mật đạo thông hướng bộ lạc ngoại một rừng cây, tuy rằng không phải rất dài Nhưng là lại có thể ở bộ lạc bị vây công thời điểm làm hắn chạy đi. Cái này mật đạo biết đến người không nhiều lắm, muốn so hỏa dược còn an toàn nhiều. Bạch khắc tắc chính là thông qua cái này mật đạo chạy thoát đi ra ngoài. Bạch khắc tưởng, cũng may hắn bên người còn có một cái như vậy thú nhân, bằng không hắn đã có thể chạy bất quá tà vương những cái đó dưới tay. Bạch khắc bọn họ ra mật đạo, vào rừng cây, lúc này liền an toàn rất nhiều. Mà bọn họ không ra tới bao lâu, Á ân liền mang theo mấy cái thú nhân cũng từ mật đạo trốn thoát. bọn họ toàn bộ bộ lạc cũng liền dư lại này mấy cái thú nhân bạch hoàng ngươi không sao chứ á ân nhìn về phía bạch khắc hỏi bạch khắc lắc lắc đầu hắn nhìn về phía bộ lạc phương hướng cầm nắm tay chỉ cần hắn còn chưa chết hắn liền nhất định sẽ lại trở về hắn nhất định sẽ báo thủ chỉ cần hắn không có chết hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại đi sau một lúc lâu bạch khắc trầm giọng nói á ân mấy người đều gật gật đầu đi theo bạch khắc phía sau đi rồi Tìm được bạch khắc không có. Ta nhìn chính mình những cái đó thủ hạ, biểu tình có một ít tâm trầm. Không có tìm được. Những cái đó thú nhân trả lời. Bọn họ người đem bộ lạc toàn bộ vây quanh lên, lại còn có đem trong bộ lạc cũng tìm một lần. Bạch khắc là ra không được, kia như thế nào sẽ hư không tiêu thất đâu. Lại cẩn thận tìm, mỗi một góc đều không cần bông tha. Ta đạo. Những cái đó thủ hạ lại sôi nổi tan đi. 1.323 chương 1.323 hắn sẽ trở về. Nam. Ngươi cũng đương một hồi nằm vùng, ngươi biết bạch khắc sẽ giấu ở nơi nào sao? Ta nhìn rực nói. Rực bung tay, nói, tuy rằng ta đương quá nằm vùng, như vậy ta liền phải cái gì đều biết không? Ta nhăn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Rực, ngươi lần này làm thực hảo. Đàm tiểu thi ở một bên cười cười, nói. Được đến đàm tiểu thi khích lệ, Dực thế nhưng còn có một ít ngượng ngùng. Hắn gai gãi chính mình đầu tóc, nói, kỳ thật còn hảo, ta cũng không có làm cái gì. Lần này có thể lấy được như vậy thành công, ít nhiều ngươi. Đàm tiểu thi nói. Dược lại bắt hai thanh tóc, bị đàm tiểu thi khen có một ít ngượng ngùng. Tiểu thơ, hắn nơi nào đáng giá ngươi khen. Lúc này, vẫn luôn chưa lộ diện lỏ cờ cùng hưu tắc đã đi tới. Bọn họ hai cái lần này cũng tới, chỉ là bọn hắn hai cái muốn so với bọn hắn vãn xuất phát, chính là vì giấu giếm được nhiều. Mà thông qua phía trước rực tình báo, lò cờ cùng hưu tắc mang theo vài tên thủ hạ trộm ẩn vào bạch khắc bộ lạc. đưa bọn họ dư lại hỏa dược đều cấp trở đi. Kỳ thật bạch khắc nhà ở phía dưới có tầng hầm ngầm chuyện này bọn họ cũng không xác định, dược cũng chỉ là nói ra chính mình suy đoán. Mà lỏ cờ cùng hưu lại đây, bởi vì lỏ cờ khíu giác dị thường nhạy bén, hắn có thể nghe ra ngầm hương vị, cho nên bọn họ liền tìm tới rồi tầng hầm ngầm, đem bên trong đồ vật đều hủy hoại. Dược vừa nghe lỏ cờ nói hắn nhưng không rất cao hứng. Hắn ôm chính mình cánh tay, nói, tiểu thơ khen ta làm sao vậy, kỳ thật đi ta cũng cảm thấy ta chính mình lần này làm man không tồi lò cờ hung hăng trắng rực liếc mắt một cái người này thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ hai người kia lại véo đi lên đàm tiểu thi khẽ cười cười nàng nghĩ tới hỏa dược sự tình hỏi hỏa dược đều xử lý tốt ân đều dựa theo ngươi nói xử lý tốt nhưng cái đó hỏa dược đã không cụ bị bất luận cái gì uy hiếp lò cờ nói đàm tiểu thi hơi hơi gật gật đầu kia hiện tại dư lại chính là tìm được bạch khắc nếu làm hắn chạy thoát kia hắn về sau nhất định còn sẽ nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Mấy người bọn họ chờ thủ hạ tin tức, chính là lại chậm chạp không có động tĩnh Lúc này ta nghĩ tới nhiều. Nhiều cùng mai vẫn luôn bị thủ hạ trông giữ, ta làm người đưa bọn họ hai cái mang theo lại đây. Nhiều cùng mai lúc này đã không có gì hy vọng xa vời, bọn họ hai cái có thể gặp mặt, có thể ở bên nhau đái lâu như vậy đã thực làm cho bọn họ cao hứng. Nhiều không giam cầu ta thả hắn, rốt cuộc là hắn phía trước làm hại bọn họ vài lần thất bại. Hắn chỉ hy vọng, bọn họ có thể thả mai. Ta biết các ngươi nhất định thập phần hơn ta, ta chỉ cầu các ngươi thả mai, mai cái gì đều không có đã làm. Nhiều nói. Ta ngồi ở chỗ kia, đánh giá nhiều, hắn không nói gì, không biết nghĩ đến cái gì. Các ngươi hiện tại ở tay của ta, ngươi có cái gì tư cách làm ta thả nàng. Ta không nhanh không trầm địa đạo. Nhiều hơi hơi rũ xuống con ngươi, hắn cũng biết, hắn không có tư cách. Chính là kỳ thật, hắn có một loại cảm giác, bọn họ là sẽ không giết bọn họ. Nếu là bọn họ muốn giết, phía trước lại vì cái gì muốn cứu Mai đâu? Nhiều không nói chuyện, ta cũng không hề truy vấn. ngươi biết bạch khắc khả năng sẽ giấu ở nơi nào sao? Dược hỏi. Nhiều đối trong bộ lạc sự tình biết đến không nhiều lắm, hắn lắc lắc đầu, hắn là thật sự không biết. Ta thấy cũng tử bọn họ nơi đó hỏi không ra cái gì, vì thế hắn khiến cho người đưa bọn họ mang theo đi ra ngoài. Đến nỗi muốn như thế nào xử trí nhiều bọn họ, hắn còn nếu muốn tưởng tượng, cho nên, trước tạm thời đóng lại bọn họ đi. 1.324 chương 1.324 đái trạch diễn thực khắc thưởng. 1. Thiên dần dần đen xuống dưới, bọn họ vẫn là không có tìm được bạch khắc, mà lúc này, có một cái thủ hạ lại đây hội báo, nói là ở bộ lạc phía bắc phát hiện một cái ẩn nấp mật đạo. Ta bọn họ trong lòng đều có một loại cảm giác, đó chính là bạch khắc đã chạy thoát. Ta làm đồ nhĩ tư mang theo đàm tiểu thi ở trong phòng chờ, mà bọn họ mấy cái tắc đi mật đạo nơi đó. Mật đạo đi thông bộ lạc bên ngoài, nghĩ đến. Bạch khắc hẳn là chính là từ nơi này trốn. Mà hắn đã chạy thoát thời gian dài như vậy, bọn họ là tìm không thấy hắn. Ta cảm thấy có một ít ảo não, cái này bạch khắc quá giảo hoạt, hắn vốn dĩ cho rằng đem hắn bộ lạc vây quanh hắn bỏ chạy không ra đi, chính là hắn vẫn là đem hắn nghĩ đến quá đơn giản. Ta bọn họ ở bạch khắc bộ lạc đãi hai ngày, bạch khắc bộ lạc cơ hồ chỉ còn lại có giống cái, bị bọn họ bắt lấy những cái đó thú nhân cũng đều bị tả cấp xử trí. Bọn họ đều là quỷ thú, trên người lệ khí rất sâu Thả bọn họ cũng là nguy hại mặt khác thú nhân. Mà những cái đó giống cái, ta quyết định đưa bọn họ mang về đáy biển. Trong bộ lạc sự tình giải quyết xong rồi, vậy dư lại nhiều cùng ai? Ta cũng là suy nghĩ thật lâu, làm thời gian rất lâu tư tưởng đấu tranh, mới quyết định thả bọn họ. Hắn có thể cảm giác ra nhiều lời nói đều là thật sự. Hơn nữa nhiều cái này thú nhân trên người có rất nhiều đồ vật là hắn cảm thấy mặt khác thú nhân không có, cho nên hắn không nghĩ giết hắn. Nếu không nghĩ sát, cũng không thể lưu, vậy thả hắn đi. Nhiều cùng mai bị mang theo ra tới, hai ngày này ta không có quản bọn họ, làm cho bọn họ cho rằng ta đưa bọn họ đã quên đâu. Các ngươi đi thôi. Ta đạo. Nhiều cùng mai đều rất là giật mình, bọn họ cho nhau nhìn nhìn, nhiều nói, ngươi muốn thả chúng ta. Ta gật gật đầu. Nhiều cùng mai trong ánh mắt đều mang theo không thể tin tưởng. Bọn họ có thể tự do. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Nhiều nói, hắn là thật sự thực cảm kích bọn họ. Ta cười cười, chỉ là vây vây tay. làm cho bọn họ đi rồi nhiều kéo qua mai hai người ra bộ lạc hướng bọn họ tân sinh hoạt xuất phát đem những việc này đều xử lý tốt sau ta bọn họ cũng trở về đáy biển bộ lạc cùng tiểu đảo tuy rằng bạch khắc cũng không có bắt được nhưng là ít nhất hắn trong khoảng thời gian ngắn là làm không được gì đó bọn họ sinh hoạt tạm thời là bình tĩnh đem bọn nhỏ cùng đáy trạch diễn từ đáy biển tiếp hồi tiểu đảo sau đàm tiểu thi phát giác lần này trở về đáy trạch diễn giống như đã xảy ra một ít biến hóa trước kia đáy trạch diễn lời nói rất nhiều chính là lần này một đoạn thời gian không thấy, hắn như thế nào như là đổi tính giống nhau. Nếu là đặt ở từ trước, đái Trạch diễn thấy bọn họ nhất định là hỏi đông hỏi tây, chính là hắn thấy bọn họ trở về, thế nhưng chỉ là đánh một tiếng tiếp đón liền không nói chuyện nữa, tựa hồ lập tức chầm bồn lên. Đàm tiểu thi rất là khó hiểu. Ở trải qua nàng mấy ngày quan sát sau, đàm tiểu thi tưởng, đái Trạch diễn hẳn là tư xuân. Cũng là, đái Trạch diễn tuổi tắc cũng không nhỏ, hắn cũng là bình thường người trưởng thành. coi trọng cái nào giống cái là bình thường nhưng là hắn thấy thế nào đi lên một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng đâu vì đái trạch diễn thể sắc và tinh thần an toàn vài ngày sau đàm tiểu thi quyết định hỏi một câu hôm nay đàm tiểu thi tìm đái trạch diễn đi ra ngoài toàn bộ đái trạch diễn đồng ý chỉ là hắn nói vẫn là rất ít nói thật ngươi bị cái gì kích thích là bị giống cái cự tuyệt đàm tiểu thi nói đái trạch diễn nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái cả người nhìn qua đều là hủy hoải không có gì tinh thần Này nhưng một chút đều không giống đái trạch diễn a, chẳng lẽ ngươi xoay tính? Đàm Tiểu Thi nói, trong thanh âm còn mang theo vài phần trêu đùa. Đái Trạch Diễn nhìn Đàm Tiểu Thi, lại đột nhiên thở dài một hơi. 1325 chương 1325 đái trạch diễn thực khắc thường, 2. Đàm Tiểu Thi bị hắn đột nhiên thở dài bộ dáng hoảng sợ, nàng hướng một bên né tránh, nói, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đái Trạch Diễn lại thở dài một hơi, nói, không có gì, có thể là dượng cả tới. Đàm Tiểu Thi cho hắn một cái đại bạch mắt. "Con rượng cả, hắn dứt khoát nói chính mình thời mãn kinh được. Tiểu thơ, ngươi nói ta có phải hay không thật sự vẫn luôn đều trở về không được?" Sau một lúc lâu, Đái Trạch Diễn đột nhiên nói. Đàm Tiểu Thi không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, trước kia hắn cũng không có bởi vì chuyện này mà buồn rầu a. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, hôm nay có một ít nhiều mây, Thái Dương giấu ở tầng mây, xem không rõ. "Cái này thật đúng là nói không chừng." Đàm Tiểu Thi nói. Đai Trạch Diễn nhìn Đàm Tiểu Thi, trên mặt không có gì biểu tình. Đàm Tiểu Thi cũng nhìn hắn, bọn họ hai cái cứ như vậy đối diện. Một lát sau, Đai Trạch Diễn biểu tình đột nhiên suy sụp xuống dưới, nói, tiểu thơ, ta muốn tìm lão bà, ta muốn sinh hải tử. Phúc Đai Trạch Diễn trước sau biến hóa quá lớn, Đàm Tiểu Thi lập tức cười phun. Đai Trạch Diễn lại là thập phần nghiêm túc, hắn bắt lấy Đàm Tiểu Thi cánh tay, nói, tiểu thơ, ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Đàm Tiểu Thi mắt lẽ đái Trạch Diễn, nàng liền nói đi. Nàng cảm thấy đái trạch diễn là phát xuân, phỏng chừng là hắn trong khoảng thời gian này ở đáy biển coi trọng cái nào giống cái, cho nên nàng trở về mới cùng nàng tới như vậy vừa ra. Nói đi, thích thượng cái nào từ tính. Đàm tiểu thi nói, đái trạch diễn kỳ thật ở phương diện này vẫn luôn là thập phần sảng khoái, rốt cuộc ở hiện đại thời điểm hắn chính là liêu mội cao thủ. Chỉ là không biết lần này hắn là làm sao vậy, hắn thế nhưng có một ít ngượng ngùng. Đàm tiểu thi thấy hắn như vậy, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Rốt cuộc là ai a? ngươi không nói ta như thế nào giúp ngươi. Đàm tiểu thi nói. Đái trạch diễn ở nơi đó do dự một lát, rốt cuộc mở miệng, nói, bội cách. Đàm tiểu thi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lần này là nàng đã chịu kinh hách Gia hòa này, thế nhưng coi trọng bội cách. Bội cách là người nào, tắc chiếm hữu dục không phải giống nhau cường, phía trước mạ lồ gì ở đáy biển lượn vòng lâu như vậy, tắc vẫn là không có làm hắn cùng bội cách ở bên nhau. Mà hắn cũng dám đánh bội cách chủ ý. Hắn tam phần là không muốn sống nữa đi. Đái trạch diễn kỳ thật đã đoán được đàm tiểu thi phản ứng, chỉ là hắn vẫn là muốn thử một lần. Rốt cuộc, đó là hắn ở chỗ này nhìn thấy, trừ bỏ đàm tiểu thi bên ngoài, còn có thể thấy qua đi nữ nhân. Hắn cũng biết bội cách có bạn nữ, biết hắn là tà đệ muội mà tà đệ đệ lại thật không tốt trọng, cho nên, hắn mới có chút khó mà nói xuất khẩu. Đàm tiểu thi nhìn về phía đái trạch diễn, nói, ngươi là nghiêm túc vẫn là chỉ là xem bội cách lớn lên đẹp mới có cách nghĩ như vậy. Đái Trạch diễn mày linh ninh, kỳ thật hắn cũng không biết. Ở thú nhân thế giới mấy ngày này, hắn bên người chỉ có Đàm Tiểu Thi một nữ nhân, mà ở hắn trong mắt, Đàm Tiểu Thi liền cùng nam nhân giống nhau. Lần này vừa thấy đến mỗi cách, hắn liền cảm thấy hắn rốt cuộc gặp được một cái thấy qua đi nữ nhân, cho nên hắn vẫn là có chút tâm động. Mặc kệ ngươi là nghiêm túc vẫn là nhất thời xúc động, ta đều khuyên ngươi, mau chóng đem cái này ý niệm đánh mất. Đàm Tiểu Thi nói, Đái Trạch diễn làm ra đáng thương biểu tình, vì cái gì a? Đàm tiểu thi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, vì cái gì chính ngươi rõ ràng, bằng không ngươi cũng sẽ không không mở miệng được. Đái trạch diễn làm ra một cái trột dạ biểu tình, quả nhiên, đàm tiểu thi chính là như vậy nhất châm kiến huyết ta. Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là thật sự dám đánh bội cách chủ ý, Hiệu sẽ giết ngươi. Đàm tiểu thi nói, 1326 chương 1326 đái trạch diễn thực khác thường, 3. Hiệu sẽ giết hắn. đái trạch diễn khó hiểu mà nhìn đàm tiểu thi liền tính muốn giết hắn kia không cũng nên là tà hoặc là tắc sao cùng hưu có quan hệ gì đàm tiểu thi vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn còn không biết nàng cười cười nói bởi vì bội cách là hưu ai nha là cái gì a ngươi mau nói a chẳng lẽ bội cách là hưu muội muội đái trạch diễn trở không nội. mậu thân đàm tiểu thi đem kia hai chữ phun ra đái trạch diễn tắc xứng sờ ở nơi đó cái gì Mậu thân, vui đùa cái gì vậy? Đái trạch diễn sửng sốt trong chốc lát sau, hắn cảm thấy làm hắn tin tưởng kia thật sự là quá khó khăn. Bội cách thế nhưng là Hưu Mậu thân, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Cho nên ngươi về sau không cần đi đáy biển, thành thành thật thật ở trên đảo nhỏ đợi. Nhân duyên loại đồ vật này đều là chú định. Đàm Tiểu Thi nói, Đái trạch diễn có một ít thất bại. Kỳ thật hắn cũng không có nhiều thích bội cách, chỉ là có một ít động tâm mà thôi. Nhưng là. Hắn cảm xúc hạ xuống là thật sự. Hơn nữa, hắn cũng nói không nên lời là bởi vì cái gì hạ xuống. Có lẽ là bởi vì mấy ngày hôm trước hắn mơ thấy chính mình kaka, ca ca, đái trạch đan. Ở trong ngộ, hắn mơ thấy đái trạch đan vẫn luôn ở kêu tên của hắn, làm hắn không cần ham chơi, nhanh lên về nhà. Chính là, cũng không phải hắn không nghĩ hồi, mà là hắn không thể quay về. Nghĩ đến đây, đái trạch diễn có một ít thất thần. Uy, ngươi lại tưởng cái gì đâu? Ta cầu xin ngươi, vì bộ lạc căn bình. Ngươi không cần đi trêu chọc bội cách, hảo sao? Đàm tiểu thi nói. Đái trạch diễn lấy lại tinh thần, hắn cười một chút, biểu tình nhẹ nhàng một ít, nói, hảo, không đi liền không đi bái. Thấy Đái trạch diễn đáp ứng rồi, đàm tiểu thi xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, đàm tiểu thi vẫn là yên tâm phong qua sớm, Đái trạch diễn tên kia chính là cảm thấy sinh hoạt quá không thú vị, muốn tìm điểm sự tình làm đâu. Bởi vì, hắn thế nhưng công khai khiêu khích hiệu. Đang nói tiểu thơ mấy cái bạn nữ. Hưu tuổi tác nhỏ nhất, tính cách cũng là nhất mà bác, cho nên đôi khi Hưu nhìn qua không có mặt khác ba người như vậy chẳng ổn. Vì thế Hưu liền thường xuyên cùng Đái Trạch diễn cãi nhau. Mấy ngày nay Lưu Thành thuộc rất nhiều, nhưng là đôi khi hắn vẫn là thực tính trẻ con. Đặc biệt là Đái Trạch diễn luôn là hòa đàm tiểu thơ rất thân mật, hắn nhìn liền cảm thấy trướng mắt, cho nên luôn là sẽ tìm một ít Đái Trạch diễn tật xấu. Hôm nay bọn họ hai cái lại không biết vì cái gì sinh ra mâu thuẫn, sự tình trải qua Đàm Tiểu Thi cũng không biết. nàng chỉ nhìn thấy Lưu đuổi theo đái trạch diễn mãn viện từ chạy, mà đái trạch diễn tắc vẫn luôn kêu tên nàng, làm nàng cứu hắn. Đây là làm sao vậy? Đàm tiểu thi gọi lại Hưu, Hưu nhất nghe chính là Đàm tiểu thi nói, Đàm tiểu thi nói cái gì hắn cơ hồ đều sẽ nghe. Quả nhiên, thấy Đàm tiểu thi, Hưu ngừng lại. Người này thiếu tấu, ta thỏa mãn hắn một chút. Hưu cầm nắm tay, phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang. Đàm tiểu thi nhìn về phía đái trạch diễn, lúc này nàng cũng không có nghĩ đến mọi cách chỉ là tưởng một ít mặt khác việc nhỏ ngươi lại làm sao vậy đàm tiểu thi hỏi đái trạch diễn đái trạch diễn đôi mắt loạt phiêu chính là không nói đàm tiểu thi nhìn về phía hưu hưu chừng mắt nhìn đái trạch diễn liếc mắt một cái hư một tiếng nói hắn nói mâu thân của ta lớn lên đẹp còn nói ta không giống nàng đàm tiểu thi lúc này nhớ tới phía trước đái trạch diễn nói qua nói nàng nhìn về phía đái trạch diễn dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đái trạch diễn có một ít trột dạ vây vây tay nói ta nói giỡn, ngươi còn thật sự. nói xong, hắn còn chính mình cười cười, xoay người đi rồi. hữu nhìn đái trạch diện bóng dáng, cơ cơ chính mình nắm tay, hắn cái này động tắc nhưng thật ra cấp đàm tiểu thi chọc cười. 1327 chương 1327 ngóc đầu trở lại. một. từ lần trước cùng bạch khắc bọn họ giao thủ đã qua đi hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn có người ở trên bờ tìm bạch khắc bọn họ tung tích, chỉ là bọn hắn như là đột nhiên bước hơi giống nhau, một chút manh mối đều không có. Đàm tiểu thi bọn họ sinh hoạt cũng thập phần bình tĩnh, bọn họ đều cảm thấy, trải qua lần đó bị thương nặng, bạch khắc không thể nhanh như vậy sẽ có cái gì đó động tác, chỉ là, bọn họ vẫn là xem nhẹ bạch khắc. Hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm, sở hữu hải tử đều đã trở lại, lại chỉ có con rắn nhỏ nhóm không có trở về. Con rắn nhỏ thích ở trên đảo chính mình vô mùi, chỉ là bọn hắn là sẽ không trở về quá muộn, giống nhau đều là bọn họ cơm nước xong thời điểm mắng bọn họ liền sẽ trở về. chính là hôm nay không biết là làm sao vậy thiên đều hất thấu bọn họ vẫn là không có trở về đàm tiểu thi có chút lo lắng bọn họ con rắn nhỏ nhóm rốt cuộc con nhỏ hơn nữa trên đảo vẫn là có một ít hình thể khá lớn dã thú nàng lo lắng con rắn nhỏ nhóm bị dã thu thương đến cho nên khiến cho lò cờ đi ra ngoài tìm lò cờ biết con rắn nhỏ nhóm trước kia thích đi địa phương hắn đi tìm một lần vẫn là không có nhìn thấy bọn họ đêm nay con rắn nhỏ nhóm đều không có trở về ngày hôm sau buổi sáng Đam tiểu thi lo lắng một đêm con rắn nhỏ rốt cuộc đã trở lại, bất quá trở về chỉ có tiểu tám. Tiểu tám trên người mang theo thương, hắn như là rất mệnh bộ dáng, không biết đã trải qua cái gì. Tiểu tám, các người ba cái đêm qua đi nơi nào? Tiểu lục cùng tiểu thất đâu? Đàm tiểu thi nói, thấy tiểu tám cái dạng này, nàng tâm liền có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu tám nhìn Đam tiểu thi, hắn không có cùng lỏ cờ nói chuyện, mà là hé miệng, từ trong miệng phun ra một đoàn đổ vận. Đam tiểu thi hơi hơi nhíu như mày. Đem kia đoàn đồ vật mở ra, đó là một khối tương đối mỏng da thú, mà kia da thú bên trong còn bao một khối da thú. Đàng tiểu thi đem bên trong kia khối da thú cầm lên, kia mặt trên có chữ viết. Ở nhìn thấy chữ hán kia một khắc, đàng tiểu thi liền đại khái đoán được đã xảy ra cái gì. Nàng xem xong da thú mặt trên tự, sắc mặt thập phần ông trầm, tay cũng đem da thú gắt gao nắm lấy. Đàng tiểu thi đã thật lâu không có lộ ra như vậy biểu tình, nàng biểu tình làm nàng bạn nữ nhóm đều là trong lòng trầm xuống. Rốt cuộc là cái gì a? Đái Trạch Diễn cũng lại đây, hắn thấy Đàm Tiểu Thi trong tay lấy đồ vật, đi qua đi đem ra thú từ Đàm Tiểu Thi trong tay đem ra. Rốt cuộc là cái gì a? Hưu thấy Đái Trạch Diễn biểu tình cũng thay đổi, mà bọn họ đều không quen biết chữ Hán, lúc này thấy bọn họ cái dạng này, tự nhiên rất là sốt ruột. Bạch Khắc đem Tiểu Lục cùng Tiểu Thất bắt, hắn phải dùng tiểu thơ đổi bọn họ hai cái. Đái Trạch Diễn đem kia ra thu thượng tin tức tổng kết một chút. Hưu vừa nghe, tức khắc vẻ mặt phẫn nộ. Đồ nhĩ tư bọn họ ba người cũng rất là phẫn hận, ngay cả bọn họ trên người sát khí đều nhiều vài phần. hắn tưởng đều không cần tưởng. Hữu oán hận địa đạo. Nói xong, Hữu nhìn về phía đàm tiểu thi, hắn giữ chặt đàm tiểu thi tay, nói, tiểu thơ, không cần tin hắn nói, tiểu lục cùng tiểu thất làm chúng ta đi cứu, ngươi nhất định không cần đi, đáp ứng ta, hảo sao. Hữu bọn họ cũng đều biết đàm tiểu thi cá tính, cho nên bọn họ mới có thể sợ hai đàm tiểu thi thật sự sẽ đi. Đàm tiểu thi trên mặt không có gì biểu tình, nàng hơi hơi rũ con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu thơ, Hiệu nói rất đúng, ngươi không cần lo lắng, chuyện này giao cho chúng ta. Lò Cở cũng nói, ta cùng đồ nhĩ tư tuy rằng không có ra tiếng, nhưng là từ bọn họ xem đàm tiểu thi ánh mắt có thể thấy được tới, bọn họ ý tưởng là cùng Hiệu giống nhau. 1328 chương 1328 ngóc đầu trở lại, 2. Đàm tiểu thi nâng lên con ngươi, nhìn về phía bọn họ. Nàng yêu cầu suy nghĩ một chút, cho nên, nàng không thể cứ như vậy đáp ứng bọn họ. Bạch Khắc nói, chỉ có nàng đi, hắn mới có thể thả tiểu lục cùng tiểu thất, mà nếu là hưu bọn họ đi, hắn liền sẽ nổ chết bọn họ. Nàng tin tưởng thực lực của bọn họ, chính là, Bạch Khắc có hòa dược. Nàng không thể làm cho bọn họ đi mạo hiểm. Nàng vừa mới cẩn thận nghĩ tới, nàng đi, Bạch Khắc sẽ thả tiểu lục cùng tiểu thất, mà nàng cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Nàng tưởng, Bạch Khắc còn không thể lấy nàng thế nào. nhiều lắm dùng nàng tới làm lợi thế chính là kia cũng tổng so dùng nàng hài tử tới làm lợi thế hảo rất nhiều hơn nữa nàng ở bạch khắc nơi đó có lẽ còn có thể thám thính đến một ít tin tức còn có một chút tuy rằng nàng không nghĩ lợi dụng cũng không cảm thấy đó là chuyện tốt nhưng là hiện tại nàng không thể không lợi dụng chính là nàng biết bạch khắc thích nàng cho nên nàng mới khẳng định hắn sẽ không giết nàng đàm tiểu thi cũng không có cùng hưu bọn họ nói nàng muốn có đi hay là không nàng chỉ là vẫn luôn bảo trì trầm mặc mà hưu bọn họ mấy cái sợ hãi đàm tiểu thi sẽ đi cho nên bọn họ hai ngày này xem đàm tiểu thi xem thập phấn khẩn cơ hồ là một tấc cũng không rời đàm tiểu thi đương nhiên biết bọn họ tâm tư nàng chỉ là cái gì đều không nói hơn nữa hai ngày này hưu bọn họ vẫn luôn đang hỏi bạch khắc rơi xuống nếu bạch khắc làm đàm tiểu thi đi kia mã hắn liền nhất định ở kia mặt trên biết hắn tin tức chỉ là đàm tiểu thi cái gì đều không nói đái trạch diễn tuy rằng cũng nhìn kia khối ra thú Chỉ là hắn lúc ấy chỉ là quét một lần, đối với kia mặt trên vị trí, hắn thật đúng là không có gì ấn tượng. Thế cho nên bởi vì việc này, khi bọn họ vẫn là âm thầm cấp đái trạch diễn tạo áp lực, muốn làm hắn nói ra, chính là đái trạch diễn là thật sự không biết, hắn tưởng nói cũng vô dụng Chỉ là, mặc dù bọn họ xem đàm tiểu thi xem như vậy nghiêm, một khi đàm tiểu thi hạ định quyết định làm chuyện gì, bọn họ là ngăn không được. Cho nên, đàm tiểu thi ở bình tĩnh qua hai ngày sau, đột nhiên không thấy, cùng nàng cùng nhau biến mất. còn có dự, hữu bọn họ chính là lại cấp lại tức đàm tiểu thi muốn đi bọn họ là thấy thế nào đều không được còn có cái kia rực như thế nào như vậy nghe tiểu thơ nói đâu chẳng lẽ hắn không biết đó là rất nguy hiểm sao đàm tiểu thi cho bọn hắn để lại một phong thơ tự nhiên chỉ có đái trạch diễn có thể xem hiểu đái trạch diễn xem xong tin dùng tay vớt ve cảm chờ đợi đàm tiểu thi bạn lữ nhóm của ngành lạm tạc ngươi mau nói a tiểu thơ rốt cuộc nói cái gì hữu thấy đái trạch diễn không ra tiếng Hắn nôn nóng mà thúc dục Đái trạch diễn thở dài một hơi, nói, chính là các ngươi tưởng như vậy. kia tiểu thơ nói chưa nói nàng đi đâu. Hiệu nói, đái trạch diễn lắc lắc đầu, nàng chỉ là cho các ngươi không cần lo lắng, nàng nói, nàng sẽ làm rực truyền lại tin tức trở về, rực sẽ cùng nàng vẫn luôn ở bên nhau. Hiệu vừa nghe, sắc mặt suy sụp xuống dưới. Chỉ có một rực như thế nào có thể làm cho bọn họ an tâm. Kỳ thật liền tính tiểu thơ viết nàng muốn đi địa phương cũng là vô dụng, bạch khác như vậy rào hoạt. Nhất định sẽ đổi địa phương. Đái Trạch diễn nói. Khi bọn họ đều không nói, bọn họ cũng biết, chỉ là, tiểu thơ cứ như vậy đi, làm cho bọn họ như thế nào có thể an tâm. Bọn họ chỉ là muốn biết càng nhiều tin tức. Kỳ thật ta cảm thấy, các ngươi thật sự không cần như vậy lo lắng. Đái Trạch diễn nói. Thấy mặt khác bốn người đều hùng hổ mà nhìn chính mình. Đái Trạch diễn tiếp tục nói. Các ngươi không nên đem đàm tiểu thi coi như nơi này mặt khác giống cái giống nhau. Các ngươi phải tin tưởng nàng. 1329 chương 1329 ngóc đầu trở lại, 3. Các ngươi hẳn là cũng biết đàm tiểu thi không giống các ngươi nơi này mà khác giống cái như vậy mềm yếu, nàng là bộ đội đặc trùng, nàng trước kia chấp hành nhiệm vụ ngươi chính là so hiện tại nguy hiểm thượng rất nhiều, mưa bom báo đạn nàng đi qua, huống chi là cái này. Hơn nữa, ta không nói các ngươi cũng minh bạch, bạch khác là coi trọng đàm tiểu thi, cho nên, hắn sẽ không đối nàng thế nào. Đái trạch diễn một hơi nói rất nhiều, hắn không phải không lo lắng đàm tiểu thi. Hắn chỉ là biết, đàm tiểu thi không phải những cái đó dưỡng ở nhà ấm hoa cỏ, nàng trải qua đến khởi mưa gió. Cho nên, hắn càng tin tưởng nàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Đái trạch diễn nói làm hưu bọn họ biểu tình đều trấn tính rất nhiều. Đái trạch diễn nói những cái đó bọn họ cũng đều biết, bọn họ chỉ là quá để ý, cho nên mới rối loạn đầu trận tuyến. Nhưng là mặc dù bọn họ minh bạch, bọn họ vẫn là sẽ không yên tâm. Ta đây liền dẫn người đi trên bờ tìm bọn họ. Ta đạo, nói xong hắn liền vội vàng đi rồi. Ta cũng đi. Đồ nhĩ tư cùng lò cờ cùng nói. Ta cũng phải đi. Hưu nói. Ngươi lưu lại xem bọn nhỏ, ngươi có thể dẫn bọn hắn đi đáy biển. Đồ nhĩ tư cùng Hưu nói. Vì cái gì muốn ta lưu lại? Ta cũng phải đi tìm tiểu thơ. Hữu không đồng ý. Ngươi không nghe nói tiểu thơ hội truyền lại tin tức trở về sao. Cho nên trong nhà còn muốn lưu người, ngươi ở nhà chờ, có tin tức có thể cho tà thủ hạ đem tin tức truyền lại cho chúng ta. Đồ nhĩ tư nói. Hữu còn muốn nói cái gì? Chính là đồ nhĩ tư nói cũng đúng. Hơn nữa năng lực của hắn thấp nhất, cũng xác thật là nhất thích hợp lưu lại kia một cái. Hưu lúc này âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải biến cường. Vậy được rồi, nhưng là có cái gì tin tức, các ngươi cũng muốn nói cho ta. Hưu nói. Đồ nhĩ tư gật gật đầu, cùng lỏ cờ cùng nhau đi rồi. Nguyên bản ầm ý nhà ở, tức khắc liền dư lại Hưu cùng đái trạch diễn. Bọn họ hai cái cho nhau nhìn nhìn, lại cùng nhau đem đầu vặn đến một bên, từng người đi rồi. Dực chờ đàm tiểu thi bay qua mênh mang biển rộng, đi tới trên bờ. Nhìn trước mặt mênh mông vô bờ màu xanh lục đàm tiểu thi trong lòng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Hảo, liền đến đây thôi, nếu là lại đi bọn họ khả năng sẽ phát hiện ngươi, chúng ta liền theo kế hoạch tới. Đàm tiểu thi cùng dực nói. Dực gật gật đầu, ngươi phải cẩn thận. Đàm tiểu thi lộ ra một cái làm hắn yên tâm cười, ngươi cũng giống nhau. Bọn họ hai cái tách ra sau, đàm tiểu thi liền dựa theo bạch khắc ở ra thu thượng theo như lời. Ở bờ biển tìm kiếm khắc lại bạch tự cục đá. Bạch khắc nói, làm nàng tìm khắc lại tự cục đá tìm, là có thể đủ tìm được bọn họ. Hắn đây là cố ý để lại như vậy manh mối, hắn biết nàng sẽ đi. Thức mau, đang tiểu thi ở trên một cục đá lớn thấy tự. Nay một mảnh đều là đá ngầm, cục đá cũng nhiều, lại còn có có một ít là bạch khắc làm người cố ý làm cho cục đá. Cho nên nàng liền một đường theo cục đá tìm được rồi trong rừng cây. Ở trên cây cũng biết tự. Nàng một đường theo kia đánh dấu đi rồi đại khái có hơn nửa giờ, tìm được rồi một cái hốc cây. Nàng tới. Đàm tiểu thi mới vừa đến nơi đó, liền nghe thấy được có thú nhân kích động thanh âm, nàng nhàn nhạt nhìn bọn họ, kia hốc cây chỉ có hai cái thú nhân, bọn họ hẳn là bạch khắc phái tới ở chỗ này chờ nàng. Bạch khắc thật đúng là cẩn thận, hắn chỉ phái hai cái thú nhân ở nơi này chờ nàng, một khi tới chính là đồ nhĩ tư bọn họ, hắn cũng chỉ là tổn thất hai cái thủ hạ, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. mà nếu là nàng chính mình tới, liền có thể làm này hai cái thú nhân mang nàng qua đi, hắn vị trí cũng sẽ không bại lộ. này thật là một biện pháp tốt đâu. 1330 chương 1330 ngóc đầu trở lại 4 nếu tới liền cùng chúng ta đi thôi. kia hai cái thú nhân từ hốc cây nhảy ra, bọn họ cũng không có gặp qua đàm tiểu thi, bất quá vừa thấy đến đàm tiểu thi, bọn họ liền biết không sẽ nhận sai. kia hai cái thú nhân một cái nhìn đàm tiểu thi, một cái ở phụ cận tuần tra một phen. Ở xác định không có những người khác ghi, bọn họ mới biến thành hình thú, chờ đàm tiểu thi bay lên. Nguyên lai like là hai chỉ ưng thú. Đàm tiểu thi ngồi ở một con ưng thú trên lưng, cẩn thận nhớ kỹ bọn họ trải qua cảnh vật cùng phương hướng. Xem ra bạch khắc gần thân mà khoảng cách bờ biển vẫn là có một ít khoảng cách, bọn họ đuổi một ngày đường cũng không có đến, nhưng là dù vậy bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, vẫn cứ chờ đàm tiểu thi tiếp tục đi. Đàm tiểu thi mệt nhọc liền ghé vào ưng thú trên lưng tiểu ngủ một lát. ngoài ra nàng liền vẫn luôn quan sát chung quanh hoàn cảnh kia hai chỉ ưng thú chở đàm tiểu thi bay hai ngày hai đêm bọn họ hai cái cũng rất là lợi hại thời gian dài như vậy cũng không có như thế nào nghỉ ngơi chỉ là ở ăn cơm thời điểm sẽ nghỉ ngơi một chút ngày thứ ba ba ngày thời điểm đàm tiểu thi cảm giác ra bọn họ ở cố ý đi loanh quanh nàng biết bọn họ làm mau tới rồi mà bọn họ làm như vậy hẳn là cố ý nhiễu loạn nàng chỉ là đàm tiểu thi vẫn luôn đều ở dụng tâm quan sát liền tính bọn họ cố ý làm như vậy cũng vẫn là không thể mê hoặc nàng. Cứ như vậy lại bay nửa ngày, ở gần giữa trưa thời điểm, bọn họ rốt cuộc tới rồi bạch khắc ẩn thân mà. Bạch khắc lần này vẫn là ẩn thân ở một cái trong bộ lạc, kia bộ lạc nhìn qua cùng bình thường bộ lạc không có gì khác nhau, cũng xác thật, như vậy địa phương đối bạch khắc tới nói mới là an toàn nhất. Kia hai cái thú nhân trực tiếp đem đàm tiểu thi đưa tới một cái trong phòng, đem nàng đưa đến sau, bọn họ liền đi rồi. Đàm tiểu thi ở trong phòng nhìn nhìn, trong phòng này hẳn là có người trụ. Nơi này là Bạch Khắc trô ở đi. Chỉ là, lúc này trong phòng cũng không có người. Đàm tiểu thi ở trong phòng đãi một lát, Bạch Khắc liền đi đến. Hắn thấy đàm tiểu thi thời điểm hơi hơi dừng một chút, tiếp theo nở nụ cười. Ngươi hiện tại có thể thả ta hài tử đi. Đàm tiểu thi nói thẳng. Ta nghĩ tới ngươi sẽ đến, chính là kỳ thật ta cũng không dám xác định. Bạch Khắc nói. Đàm tiểu thi vô tâm tình cùng hắn nói này đó, nàng lại hỏi một lần, có thể thả ta bọn nhỏ đi. Bạch Khắc gật gật đầu. Đương nhiên, ta đây liền thả bọn họ. Ta muốn xem ngươi thả bọn họ. Đàm tiểu thi nói, nàng thái độ kiên quyết, không có thương lượng đường sống. Hảo. Bạch Khắc không có gì do dự liền đáp ứng rồi. Bạch Khắc làm người đem tiểu lục cùng tiểu thất mang theo lại đây. Bọn họ hai cái tình huống còn tính hảo, tinh thần cũng thật đủ. Ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm, bọn họ có một ít kích động. Bọn họ biết Bạch Khắc chảo bọn họ là vì đàm tiểu thi, bọn họ không nghĩ đàm tiểu thi vì bọn họ phạm hiểm. Chính là lúc này thấy đàm tiểu thi, bọn họ kỳ thật cũng, cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn. Đàm tiểu thi nhìn nhìn bọn họ, thấy bọn họ không có việc gì, nàng nói, các ngươi trên đường phải cẩn thận một ít, biết không? Hảo hảo về đến nhà, không thể lại chạy loạn. Tiểu lục cùng tiểu thất đứng lên thân mình, hướng về phía đàm tiểu thi le le lưới. Bọn họ hiện tại thân hình đã rất lớn, chỉ là bọn hắn rốt cuộc còn nhỏ, đàm tiểu thi vẫn là nhịn không được nhiều dặn dò bọn họ vài câu. Bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ minh bạch. Mà tiếp theo, bọn họ liền dùng hắc hắc đôi mắt nhìn đàm tiểu thi, như là ở giò hỏi đàm tiểu thi. Mụ mụ không có việc gì, các ngươi yên tâm, trở về cũng nói cho các ngươi ba ba. Đàm tiểu thi nói, bọn họ lại gật gật đầu, tuy rằng vẫn là thực lo lắng đàm tiểu thi, nhưng là bọn họ cần thiết phải rời khỏi, như vậy mới có thể cứu mụ mụ. 1331 chương 1331 ngóc đầu trở lại, Nam. Bạch khắc phái mấy cái thú nhân, làm cho bọn họ mang theo con rắn nhỏ hòa đàm tiểu thơ ra bộ lạc. Vì không bại lộ bọn họ vị trí, bọn họ đem con rắn nhỏ hướng bờ biển vị trí mang theo một ít, lúc sau mới thả bọn họ rời đi. Trở lại lần nữa bị mang về tới, đã là buổi tối. Đàm Tiểu thi ngày này không có gì ăn cái gì, lại lăn lộn một ngày, nàng cũng rất là mệt mỏi, hơn nữa cũng cảm thấy có chút đói bụng. Trở lại bộ lạc sau, những cái đó thú nhân lại lần nữa đem nàng đưa tới bạch khắc chỗ ở. Bạch khắc như là đang đợi nàng. Đàm Tiểu thi tiến nhà ở. Liên thấy Bạch Khắc ngồi ở cái bàn trước ý cười doanh doanh mà nhìn nàng. Bạch Khắc đứng lên, đi đến Đàm Tiểu Thi trước mặt, hướng Đàm Tiểu Thi làm một cái thỉnh tư thế. Đàm Tiểu Thi nhìn nhìn cái bàn, trên bàn bãi đồ ăn, kia đồ ăn ở thế giới này tới nói đã là thập phần tinh xảo. Đàm Tiểu Thi chỉ là nhàn nhạt nhìn Bạch Khắc liếc mắt một cái, liền hướng cái bàn đi qua. Bạch Khắc giúp Đàm Tiểu Thi kéo ra ghế dựa, như vậy hoàn toàn chính là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Trên bàn đồ ăn thực tiếp cận tây. Như thế đàm tiểu thi lần đầu tiên ở chỗ này ăn cơm tây. Đây là ta làm, người nếm thử. Bạch khắc đang nói tiểu thơ đối diện ngồi xuống. Đàm tiểu thi cũng không khách khí, cầm dao nĩa liền ăn lên. Tuy rằng bạch khắc người này chẳng ra gì, nhưng là không thể không nói, hắn làm đồ ăn vẫn là không tồi. Tuy rằng đàm tiểu thi vẫn luôn không có cùng bạch khắc nói chuyện, nhưng là bạch khắc thấy đàm tiểu thi ăn hắn làm đồ ăn, hắn đã thực vui vẻ. Đây là hắn lần đầu tiên làm đồ vật cho người khác ăn. Ở hiện đại thời điểm hắn đều là bị người chiếu cố cái kia, tới rồi nơi này sau, bởi vì nơi này đồ vật quá không hợp hắn ăn uống, cho nên đôi khi hắn sẽ chính mình làm ăn. Vì thế, dần dần liền có hiện tại tay nghề. Nếu đàm tiểu thi thích, về sau hắn nhàn dội thời điểm, có thể thường xuyên làm cho nàng ăn. Bạch Khắc trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, hắn cảm thấy, giờ này khắc này, là hắn từ lúc chào đời tới nay cái thứ hai hạnh phúc sự tình. Đệ nhất kiện, đương nhiên chính là trọng sinh. Đàm tiểu thi thực mau điền no rồi bụng, nàng xoa xoa miệng, uống một ngụm thủy, nói, ta chỗ ở ở nơi nào. Bạch khắc buông giao nĩa, đứng lên, nói, ta đưa ngươi qua đi. Đàm tiểu thi cũng đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Bạch khắc cười cười, bước nhanh theo đi lên, hòa đàm tiểu thơ sóng vai mà đi. Bạch khắc cấp đàm tiểu thi an bài chỗ ở khoảng cách hắn chỗ ở không xa, đi vài phút liền đến. Tới rồi chỗ ở sau, đàm tiểu thi trực tiếp đi vào, đóng cửa lại, không có cùng bạch khắc nói một lời. Bạch Khắc chỉ là con con ngôi, không biết vì cái gì, như vậy đàm tiểu thi, lại càng thêm làm hắn mê muội Bạch Khắc cấp đàm tiểu thi an bài chính là một gian bình thường nhà gỗ, tuy rằng lúc này trong phòng tương đối hắc, nhưng là đàm tiểu thi có thể nhìn ra tới, này nhà ở là tỉ mỉ trang trí quá. Trong phòng rất là an tĩnh, mặc kệ là cái bàn vẫn là giường, đều là tân, trên giường phô gia thú, trên bàn còn thả một bó hoa tươi. Đàm tiểu thi là thật sự mệt mỏi, trong phòng có một xô nước, nàng đơn giản rửa mặt một chút liền lên giường ngủ đi. Nàng ở chỗ này muốn thời khắc bảo trì thể lực, bảo trì tốt nhất trạng thái, như vậy nàng mới có thể đủ có năng lực phản kháng. Một giấc này đàm tiểu thi ngủ còn tính không tồi, tuy rằng trên đường tỉnh quá vài lần, nhưng là tỉnh lại sau nàng vẫn là cảm thấy tinh lực dư thừa. Lúc này ánh mặt trời đại lượng, đàm tiểu thi mới thấy rõ nhà ở bộ dáng. Phòng này trang trí tuy rằng có chút đơn giản, nhưng là lại có một ít hiện đại giản lược phong cách xem ra Bạch Khắc là phía trước liền cho nàng chuẩn bị tốt, đang chờ nàng tới đâu. 1.332 chương 1.332 ngóc đầu trở lại, 6. Đàm tiểu thi ra nhà ở, bên ngoài thời tiết thực hảo, cho người ta thực thoải mái cảm giác. Nàng thật sâu hít một hơi, cảm thụ được mới mẻ không khí. Chờ đến tinh thần khôi phục một ít, nàng liền chuẩn bị đi rửa mặt. Nàng trong viện phóng hai cái thùng gỗ, bên trong có sạch sẽ thủy, hẳn là chính là cho nàng chuẩn bị. Đàm tiểu thi rửa mặt xong, Bạch Khắc liền tới đây. Lại đây ăn cơm sáng đi. Bạch Khắc nói. Đàm Tiểu Thi cũng không có cự tuyệt, cùng Bạch Khắc cùng đi hắn trô ở ăn cơm sáng. Ăn qua cơm sáng, Đàm Tiểu Thi không có một lát dừng lại muốn đi, chính là Bạch Khắc lại ngăn cản nàng. Này có mấy thân quần áo là cho ngươi. Bạch Khắc đem một cái tay nải đưa cho Đàm Tiểu Thi. Đàm Tiểu Thi nhận lấy, vẫn cứ không nói gì, nàng xoay người phải đi, lần này là nàng chính mình ngừng lại. Đàm Tiểu Thi nhìn Bạch Khắc, đơn giản mà lại trực tiếp nói, ngươi có thể dùng ta tới làm lợi thế. Nhưng là thỉnh ngươi biết, ta sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Bạch Khác sửng sốt một chút, bởi vì đàm tiểu thi nói quá mức trực tiếp. Mà nói xong câu đó, đàm tiểu thi liền đi rồi. Nhìn đàm tiểu thi bóng dáng, bạch Khác con ngươi trầm trầm, không biết là suy nghĩ cái gì. Mà hắn cứ như vậy nhìn đàm tiểu thi, nhìn nhìn, hắn lại đột nhiên cười. Không đội. Dù sao đàm tiểu thi đã ở hắn bên người, hơn nữa lần này hắn là sẽ không làm đàm tiểu thi bị mang đi. Hắn muốn đàm tiểu thi trở thành hắn bạn lữ. Làm đàm tiểu thi cam tâm tình nguyện mà bồi hắn Cho nên, hắn sẽ từ từ tới Đàm tiểu thi ở cái này Bộ lạc còn tính tự do Bạch khắc cũng không có phái người nhìn nàng Nhưng là nàng biết, nàng phụ cận ở rất nhiều thú nhân Bọn họ tuy rằng sẽ không ở nàng Cửa nhà nhìn, nhưng là bọn họ Nhất định đều là trăm bạch khắc nhãn tuyến Đàm tiểu thi ở bộ lạc đi lại Thời điểm, gặp được những cái đó Thú nhân đều sẽ tò mò mà xem nàng vài lần Sau đó tránh mà Sa Chi Hiển nhiên Phía trước bạch khắc nhất định là công đạo qua. Cho nên, nàng này hẳn là có thể xem như toàn bộ bộ lạc thú nhân đều đang nhìn nàng. Cái này bộ lạc cũng không phải rất lớn, nhân số không có phía trước bạch khắc thủ hạ nhiều. Trong bộ lạc thú nhân cũng phần lớn là lục địa thú nhân, lần này còn có sẽ phi thú nhân. Những cái đó thú nhân đàm tiểu thi đều không quen biết, thẳng đến nàng gặp Á ân. Á ân thấy đàm tiểu thi thời điểm chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cái này giống cái cũng là hắn muốn, chỉ là hiện tại. nàng còn không thể thuộc về hắn. Chúng ta lại gặp mặt. Á ân cười hòa đảm tiểu thơ nói. Đàm tiểu thi nghĩ đến, nàng ban đầu nhìn thấy Á ân thời điểm vẫn là ở Thanh Dương bọn họ cái kia trên đảo, mà lúc sau hắn liền vẫn luôn âm hồn không tan dường như. Nàng còn nhớ rõ hắn cái kia nhi tử, chỉ là giống như vẫn luôn đều không có nhìn thấy hắn. Đúng vậy. Đàm tiểu thi nhàn nhạt nói. Á ân nhìn Đàm tiểu thi, nói, ngươi muốn đi đâu, ta có thể đưa ngươi đi. Đàm tiểu thi nói thẳng, không cần. ta chỉ là toàn bộ tùy tiện đi một chút ngươi vẫn là vội ngươi đi nhất định có rất nhiều sự tình muốn vội đi đàm tiểu thi nói mang theo vài phần trầm trọng á ân tự nhiên nghe được ra tới bất quá hắn cũng không để ý ngươi lo lắng ta bị bạch khắc trách phạt sao Này ngươi liền không cần lo lắng bạch khắc là sẽ không trách phạt ta á ân nói đàm tiểu thi nhìn nhìn hắn trực tiếp vòng qua hắn tiếp tục về phía trước đi mà á ân tắc liền ở nàng phía sau đi theo nàng đàm tiểu thi chỉ đương hắn không tồn tại. bước chân vẫn cứ nhàn nhã. Nàng tới cái này bộ lạc cũng có mấy ngày thời gian, mấy ngày nay nàng không có việc gì thời điểm liền sẽ ra tới đi một chút, chủ yếu là vì quen thuộc cái này bộ lạc hoàn cảnh. 1.333 chương 1.333 ngóc đầu trở lại. 7. Đàm tiểu thi đi rồi một đoạn đường, nàng biết á ân vẫn luôn ở phía sau đi theo nàng. Đàm tiểu thi xoay người, lúc này nàng vừa lúc thấy có một cái thú nhân lại đây tìm á ân kia thú nhân cùng á ân nói gì đó? A ân nhìn nhìn đàm tiểu thi, cùng cái kia thú nhân đi rồi. Đàm tiểu thi vừa mới nghe được một ít kia thú nhân đại khái là nói, có một cái thú nhân tới, là phía trước bạch khắc thủ hạ. Chờ đến bọn họ đi rồi, đàm tiểu thi cũng hướng chỗ ở đi, mà nàng khỏe miệng tắc hơi hơi câu một cái nhàn nhạt độ cung. Mấy ngày nay, đàm tiểu thi một ngày tam cơm đều là cùng bạch khắc cùng nhau ăn. Trừ cái này ra, nàng cùng bạch khắc tiếp xúc thời gian so không dài. Đàm tiểu thi có thể cảm giác được, Bạch khắc mỗi ngày giống như rất bận bộ dáng, đàm tiểu thi tưởng, hắn nhất định là ở vội vàng làm hỏa dược. Hắn nhất định sẽ không đem làm hỏa dược phương pháp nói cho mặt khác thú nhân, cho nên, những cái đó hỏa dược đều là chính hắn một người làm, hắn tự nhiên sẽ vội. Đàm tiểu thi tưởng, chờ đến nàng đem cái này bộ lạc quen thuộc một ít, nàng liền phải tìm một chút bạch khắc đem hỏa dược giấu ở địa phương nào. Ngày hôm sau đàm tiểu thi liền nhìn đến một cái người quen, người kia chính là dược. Ngày hôm qua đang nghe thấy Á Ân cùng kia thú nhân nói khi nàng liền nghĩ tới có thể là rực, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy là có thể đủ gặp được. Nàng cung rực phía trước liền kế hoạch hảo, nàng đi trước tìm bạch Khắc, mà rực thì tại mặt sau rất xa đi theo, cứ như vậy hắn tự nhiên sẽ biết bạch Khắc gần thân mà. Mà mấy ngày nay rực đều là ở bộ lạc ngoại bồi hồi, thẳng đến hắn ngày hôm qua gặp một cái nhận thức thú nhân, hắn chỉ nói mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài lưu lạc, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tái ngộ thấy bạch hoàng. cho nên hắn tự nhiên mà vậy liền lại về tới bạch khắc bên người Dực thân phận vẫn cứ không có người biết cho nên hắn có thể tiếp tục làm nằm vùng mà bởi vì rực xem như bạch khắc lao bộ hạ bạch khắc hẳn là sẽ trọng dụng hắn bạch khắc làm người kêu đàm tiểu thi qua đi ăn cơm chiều nàng qua đi khi bạch khắc đang ở cùng rực nói chuyện rực hoa đàm tiểu thơ gặp mặt hắn chỉ là nhìn vài lần đàm tiểu thi đàm tiểu thi cũng chỉ là nhìn hắn một cái bọn họ giống như là người xa lạ giống nhau chỉ là vì đem diễn làm đủ Dược lại cố ý nhìn nhiều xem Đàm Tiểu Thi. Đàm Tiểu Thi nghe thấy Dược cùng Bạch Khắc nói chuyện, đi theo Bạch Khắc những cái đó lao bộ hạ. Chỉ có Dược cùng Á Ân cấp bậc cao một ít, cho nên hắn làm Dược phụ trợ Á Ân, cùng Á Ân cùng nhau quản lý cái này bộ lạc. Bất quá, hết thể cũng đều phải có cái chủ yếu và thứ yếu. Nếu là Á Ân trước tới, vậy hắn là chủ. Hắn vì lần. Bạch Khắc cùng Dược nói xong, lại dặn dò hắn vài câu. Lúc này mới làm Dược rời đi. Chờ đến Dược đi rồi, Bạch Khắc hòa Đàm Tiểu Thơ bắt đầu ăn cơm. Ta cùng Dực nói, làm hắn về sau chiếu cấu ngươi, ngươi về sau ly A ân xa một ít. Bạch Khác nói thẳng. Đàm tiểu thi ngẩng đầu xem hắn, trên mặt nàng không có gì biểu tình, trong lòng lại đang nói, này thật đúng là muốn cái gì tới cái gì a Bất quá cũng tựa hồ ít nhiều A ân, Bạch Khác nhất định cũng biết A ân đối nàng có một ít ý tưởng khác, cho nên mới làm Dực nhìn nàng. Cứ như vậy vừa lúc, nàng cùng rực liền có càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Quả nhiên, ngày hôm sau buổi sáng, Dực liền tới đây cấp đàm tiểu thi đưa nước tới. bọn họ còn làm bộ không quen biết bộ dáng. Dược nói, đây là cho ngươi dùng thủy. Bạch Hoàng muốn ta chiếu cố ngươi, ngươi nếu là thiếu cái gì liền cùng ta nói. Bởi vì đàm tiểu thi đối những người khác cũng đều là nhàn nhạt, nhạt, nàng không thể đối Dược đặc thủ, cho nên nàng chỉ là thực nhẹ địa điểm một chút đầu. Dược cũng không có ở lâu, hắn đem thủy bung sau liền đi rồi. Bọn họ hai cái chi gian hố động đều rất cẩn thận, liền sợ bị người phát hiện khác thường. 1334 chương 1334 ngóc đầu trở lại 8. nhưng là ở những người khác nhìn không thấy bọn họ ánh mắt giao lưu chung rực nói cho đàm tiểu thi hết thể đều hảo đàm tiểu thi cũng hướng hắn báo bình an vì thế cứ như vậy đàm tiểu thi cùng rực ở bạch khắc trong bộ lạc lại gặp lại bọn họ tuy rằng chưa từng có nhiều giao lưu nhưng là gần một ánh mắt bọn họ liền có thể cho nhau truyền lại tin tức mà mấy ngày nay bọn họ cũng đều không có hành động cho nên cũng vẫn là bình tĩnh hôm nay đàm tiểu thi ở cùng bạch khắc ăn cơm thời điểm bạch khắc đột nhiên ngừng lại Hắn nhìn đàm tiểu thi, nói, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi một vấn đề. Đàm tiểu thi chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, mấy ngày nay đàm tiểu thi tuy rằng không tránh được muốn cùng hắn nói chuyện, bất quá nàng thái độ vẫn luôn là nhàn nhạt, nhạt. Bạch khắc cũng biết đàm tiểu thi sẽ không nói cái gì, hắn tiếp tục nói, ta vẫn luôn muốn biết, lần trước giao thủ khi, ta dư lại hỏa dược, có phải hay không các ngươi trộm đi. Đàm tiểu thi cũng ngừng lại, nàng buông chiếc búa, nhàn nhạt, nhạt nói, không sai, là chúng ta. Bạch khắc giữa mày giật giật. Hắn phía trước cũng nghĩ tới là bọn họ khả năng tính đại chút, chính là hắn vẫn là có chút không dám tin tưởng. Ta tàng như vậy bí ẩn, những cái đó thú nhân sao có thể tìm được. Bạch Khắc nói, bình thường thú nhân khả năng sẽ tìm không thấy, nhưng là bạn lữ của ta liền không nhất định. Đàm tiểu thi nói, khoe miệng còn mang theo nhàn nhạt cười. Bạch Khắc nhìn nàng cười, con người cảm xúc phức tạp, không biết nghĩ đến cái gì. Sau một lúc lâu, hắn nói, người bạn lữ nhom thật đúng là không đơn giản a. Đàm tiểu thi lần này không nói gì, nhưng là nàng trong ánh mắt lại mang theo vài phần kiêu ngạo cùng tự hào. Những cái đó hỏa dược đâu? Các ngươi tính toán dùng những cái đó hỏa dược đối phó ta sao? Bạch khắc nói. Đàm tiểu thi ngồi thẳng thân mình, nói, những cái đó hỏa dược chúng ta đã hủy hoại. Bạch khắc ánh mắt mang theo một tia hoài nghi. Đàm tiểu thi lại cười cười, nói, ngươi cho rằng, ta tưởng chế tác hỏa dược nói, làm không được sao? Nàng quen thuộc hỏa dược những cái đó vũ khí, nàng nếu là muốn làm. Tự nhiên có thể làm ra tới Nàng sở dĩ không có làm Tự nhiên là nàng không nghĩ Cho nên, những cái đó hòa dược Bọn họ căn bản không có tất yếu lưu trữ Ngươi nghiên cứu ra cái kia đồ vật Đem thế giới này làm cho một đoàn loạn Ngươi cảm thấy vừa lòng sao Đàm tiểu thi hỏi Bạch khắc nhìn đàm tiểu thi, đột nhiên cười Mà nói tiểu thơ tắc vẫn luôn nhàn nhạt nghiêm túc mà nhìn hắn Bạch khắc vẫn cứ mang theo cười nhạt Nói, ngươi biết ta là như thế nào đi vào nơi này sao đàm tiểu thi thân mình về phía sau nhích lại gần tỏ vẻ nàng đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú là ở một đống rất cao rất cao trên lầu lúc ấy ta liền ở mái nhà chuẩn bị tự sát bạch khắc ngữ khí nhẹ nhàng băng cơ đàm tiểu thi mày lại hơi hơi một trọn rất cao mái nhà nàng nhớ rõ nàng lúc trước đến hiện đại thời điểm cũng là ở một đống mái nhà có lẽ là cùng đống lâu tới với bạch khắc nói tự sát nàng cũng không cảm thấy hắn phía trước sinh hoạt không tốt chính là hắn hiện tại làm ác lý do Ta lúc ấy muốn chết cho xong việc, bởi vì ta sinh mệnh vẫn luôn là ở kéo dài hơi tàn. Bạch Khắc nói tiếp, chính là, liền ở ta muốn nhảy xuống đi trong nháy mắt, ta thế nhưng đi tới nơi này. Ở chỗ này, ta đạt được trọng sinh, ngươi biết không? Ở phía trước kia hơn 20 năm, ta bị ốm đau tra tấn, sống như là một cái quỷ. Có lẽ là ông trời muốn đền bù ta, cho nên cho ta lần này cơ hội. Bạch Khắc ngữ điệu hơi hơi cao một ít, hắn trong ánh mắt lập lòe quan mang. chính là kia quang mang đàm tiểu thi lại không thể lý giải. 1.335 chương 1.335 ngóc đầu trở lại, 9. Đàm tiểu thi nhìn bạch khắc, nàng đối hắn phía trước ốm đau tỏ vẻ lý giải, chính là nàng không rõ, chẳng lẽ phía trước sống tương đối áp lực, hiện tại nên như vậy không kiêng nể gì sao? Có lẽ, mỗi người đối tân sinh lý giải đều là bất đồng. Bạch khắc có một ít kích động cảm xúc hơi hơi thu liễm một ít, hắn đang nói tiểu thơ trong ánh mắt thấy nghi ngờ cùng không ủng hộ. chính là hắn cũng không có nói cái gì nữa. Hắn xoay người rời đi, đi đến một bên một cái ngăn tủ bên, từ bên trong lấy ra một cái sò phong kín cái bình. Nơi này thú nhân thế nhưng cũng có xe ủ rượu, chúng ta uống một chén đi. Bạch Khắc nói, hắn đã muốn chạy tới cái bàn trước, cấp đàm tiểu thi trước mặt thạch trong chén đảo mãn rượu. Đó là rượu trái cây, là màu đỏ thấm, đàm tiểu thi có thể nghe thấy ngọt thanh rượu hương, cùng nàng ở hư vô rừng rầm uống đến rất giống. Bạch Khắc cho chính mình cũng đổ một chén, hắn buông bình rượu Ngồi xuống, bưng lên chén đưa tới Đàm Tiểu Thi trước mặt, cụng ly. Đàm Tiểu Thi nhìn hắn một lát, nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, sau đó, nàng cầm lấy chén, cũng không có cùng Bạch Khắc chén tương chạm vào, mà là thẳng uống hết trong chén lĩnh rượu. Bạch Khắc cong cong môi, cũng đem chính mình trong chén rượu đều uống hết. Nguyên lai rượu hương vị là cái dạng này. Bạch Khắc nhìn không chén đế, đáy mắt mang theo một tia nhàn nhạt hương phấn. Đây là hắn lần đầu tiên uống rượu, phía trước hắn liền tưởng đều không cần tưởng. Hắn lại đem đàm tiểu thi chén cùng chính mình chén cấp bán thượng, lần này hắn cái gì đều không có nói, lại lần nữa uống hết trong chén rượu. Đàm tiểu thi tiểu lượng nàng chính mình rõ ràng, cho nên nàng cũng đem trong chén rượu cấp uống lên. Bạch khắc thấy đàm tiểu thi cũng uống, hắn đấy mắt tựa hồ càng thêm hưng phấn, vì thế, bọn họ hai cái cứ như vậy một người một chén mà uống, đem kia một vò tử rượu đều cấp uống lên. Bất quá, uống xong sau, đàm tiểu thi lại là sắc mặt đều không có biến, mà bạch khắc cũng đã say. Ngay từ đầu hắn chỉ là cảm thấy có một ít vượng, hắn thích loại cảm giác này. Chính là kia rượu trái cây tác dụng chấm rất lớn, chấm rãi, hắn phát hiện trước mặt đàm tiểu thi tựa hồ ở động, mà hắn cũng cảm thấy chính mình dưới chân khinh phiêu phiêu, trong lòng cũng có cái gì ý niệm ở ngoe dục dịch. Bạch khắc cơ cơ đầu, hắn biết những cái đó ý tưởng là không tốt, hắn hiện tại còn không thể làm, chính là thân thể hắn cũng đã không nghe sai xử, đứng lên, hướng đàm tiểu thi đi qua. Đàm tiểu thi nhìn bạch khắc bước chân phủ phiếm hướng chính mình tới gần, nàng vẫn luôn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Bạch khắc công hạ thân tử, hòa đàm tiểu thơ đến gần rồi vài phần, hắn kéo ra khỏe miệng, nở nụ cười. Đàm tiểu thi thân mình về phía sau nhích lại gần, nàng đảo muốn nhìn, hắn muốn làm cái gì. Mà bạch khắc lại kéo lại đàm tiểu thi đặt ở trên bàn tay. Đàm tiểu thi tránh tránh, bạch khắc tay kính lại rất lớn, nàng nhất thời không có tránh ra. Tiểu thơ, có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Gần đây đến nơi đây còn muốn cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là cái loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Tiểu thơ, cùng ta ở bên nhau, ta sẽ cho ngươi trí cao vô thượng địa vị, những cái đó thú nhân, những cái đó giá thú, như thế nào có thể xứng đôi ngươi. Tiểu thơ, chúng ta mới là một cái thế giới người, ngươi hẳn là cùng ta ở bên nhau. Bạch cạ giả đàm tiểu thi tay nói một đống lớn nói, đàm tiểu thi biết hắn là uống say. Ngươi uống say. Đàm tiểu thi nhàn nhạt nói. Đồng thời nàng muốn đem chính mình tay rút ra. Bạch Khác tay kính rất lớn, hắn đem đàm tiểu thi từ ghế trên kéo lên, hắn muốn đi ôm đàm tiểu thi, chính là đàm tiểu thi lại một cái xoay người, đem chính mình tay mạnh mẽ rút ra, hơn nữa nàng còn linh hoạt mà từ hắn dưới thân chui ra tới. 1336 chương 1336 ngóc đầu trở lại, 10. Bạch Khác sửng sốt một chút, hắn muốn xoay người, đàm tiểu thi tắc đã chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay, đem hắn cánh tay bối đến phía sau, làm hắn không thể xoay người. uống say liền đi ngủ đi. Đàm tiểu thi cứ như vậy bắt bạch khắc, đem hắn kéo đến chính hắn trước giường, tiếp theo đem hắn hướng trên giường đẩy. Đàm tiểu thi lần này lực đạo nhưng không nhẹ, tuy rằng trên giường phô ra thú, nhưng là bạch khắc vẫn là bị quăng ngã một trận đầu choáng váng. Hắn ghé vào trên giường, che lại đầu mình, muốn lên, lại một chút lại bỏ đi xuống. Đàm tiểu thi chỉ là nhìn hắn một cái, xoay người rời đi mép giường. Bạch khắc lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên uống say, hắn là thật sự say không nhẹ. Vì thế hắn trực tiếp ghé vào trên giường ngủ rồi. Hôm nay buổi tối Bạch Khắc uống say, đàm tiểu thi cảm thấy đây đúng là một cái cơ hội tốt. Ở phía trước cái kia bộ lạc, Bạch Khắc ở nhà ở trong phòng đào một cái tầng hầm ngầm, không biết lần này hắn trong phòng còn có hay không. Vì thế, đàm tiểu thi cẩn thận đem Bạch Khắc nhà ở tìm một lần, một góc đều không có bông tha. Xem ra lần này Bạch Khắc cũng không có ở chính mình trong phòng lộng tầng hầm ngầm. Như vậy hắn là ở nơi nào phối trí hỏa giữa đâu. Đàm tiểu thi tưởng Nơi đó hẳn là sẽ không khoảng cách hắn trụ địa phương không xa, nàng mấy ngày này cũng quan sát quá, bạch khắc ở hắn trụ ở đại thời gian không dài, nói cách khác hắn khả năng đi làm hỏa dược địa phương. Đàm tiểu thi ra bạch khắc nhà ở, nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, khoảng cách bạch khắc nhà ở rất gần địa phương còn có một cái phòng ở. Nàng hướng cái kia nhà ở đi qua, thú nhân đều là không đốt đèn, cho nên nàng cũng không biết nơi đó mặt có hay không người trụ. Đàm tiểu thi rất là cẩn thận, nàng vẫn luôn quan sát chung quanh động tĩnh. Nàng đi đến kia nhà ở trước, cẩn thận nghe nghe, trong phòng thực an tĩnh, không có một chút thanh âm. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lúc này sắc trời đã đen, nhưng là ánh trăng thực đủ, nàng thấy kia trong phòng thả rất nhiều da thú còn có mặt khác tạp vật, thoạt nhìn là một cái kho hàng. Đàm tiểu thi ở trong phòng tìm tìm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Liên đang nói tiểu thơ tính toán rời đi thời điểm, nhà ở môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đàm tiểu thi cả kinh, lập tức tránh ở một khối da thú mặt sau. ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ. nàng từ ra thú mặt sau trộn hướng ra phía ngoài mặt xem, người đến là một cái giống được, hình thể cao lớn, hắn cũng là thập phần tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, hẳn là cũng là có cái gì mục đích. chờ đến kia thú nhân từ trong bóng đêm đi ra, đàng tiểu thi thấy rõ kia thú nhân khuôn mặt, nàng câu một chút khoe môi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. đàng tiểu thi vốn định trực tiếp đi ra ngoài, chính là nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút xung quanh đồ vật, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Thú nhân lô thai đều là thực linh, người tới quả nhiên nghe thấy được. Đàm tiểu thi có thể cảm giác được hắn thần kinh lập tức khẩn trương lên, mà hắn ánh mắt cũng hướng bên này xem ra. Kia thú nhân một chút một chút tiểu tâm về phía nàng tới gần, ở hắn rôi tay muốn vạch trần ra thu khi, đàm tiểu thi tắc đột nhiên rôi tay, bắt được cổ tay của hắn. Kia thú nhân cả kinh, muốn đánh trả, đàm tiểu thi lại nhẹ giọng nói, là ta. giữ tay lập tức ngừng lại, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? ta còn tưởng rằng là bạch khắc đâu. Ngươi tới nơi này làm cái gì, ta liền tới nơi này làm cái gì. Đàm tiểu thi cười cười. Dực vừa nghe, có chút lo lắng nói, tìm hỏa dược sự tình giao cho ta, ngươi không cần trở ra, nếu như bị bọn họ phát hiện sẽ rất nguy hiểm. 1.337 chương 1.337 Ngươi muốn làm cái gì? một. Ta xem, là ngươi so với ta nguy hiểm. Đàm tiểu thi nói, ta nếu là thành thật đợi chỉ sợ bạch khắc mới có thể khả nghi. Hơn nữa liền tính ta bị phát hiện lại có thể thế nào, bọn họ sẽ không cảm thấy giật mình. Nhưng là ngươi liền bất đồng, ngươi nếu như bị phát hiện, thân phận liền sẽ bại lộ. Dự cảm thấy đàm tiểu thi nói không thể nào phản bác, nhưng là hắn vẫn là nói, tóm lại ngươi làm này đó quá nguy hiểm, vẫn là giao cho ta đi, ta là giống được, lại còn có xe phi, thực an toàn. Đàm tiểu thi hơi hơi thở dài một hơi, nàng nói, một khi đã như vậy, như vậy chúng ta liền cùng nhau hành động đi. Dự nghĩ nghĩ, gật gật đầu. hôm nay buổi tối bọn họ hai cái bất lực trở về xem ra bạch khắc trải qua sự tình lần trước đã thập phần cẩn thận bọn họ lần này lại muốn tìm được hỏa dược hẳn là không phải như vậy sự tình đơn giản đàm tiểu thi tử bạch khắc bộ lạc đại đại khái có nửa tháng thời điểm nàng nghe nói tả bọn họ tin tức dự phía trước trộm đưa bọn họ tin tức cấp truyền lại đi ra ngoài tả bọn họ hẳn là thực mau liền tìm tới mà nàng nghe được tin tức là bạch khắc phái ra đi người phát hiện tả bọn họ tung tích trong bộ lạc không khí lập tức liền khẩn trương lên Bạch Khắc tăng số người nhân thủ gác bộ lạc. Bọn họ hiện tại thực lực còn chưa đủ, Bạch Khắc không nghĩ tới tà sẽ nhanh như vậy đi tìm tới, hắn cũng không có cùng bọn họ giao thủ tính toán. Cho nên, một khi tà người lại tới gần, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Đàm Tiểu Thi trong lúc vô ý nghe thấy được Bạch Khắc cùng Á Ân nói rời đi sự tình, nàng vốn đang muốn cho tà bọn họ vãn một chút tới, chính là nếu cứ như vậy, nàng nhưng thật ra có thể cho tà bọn họ lại đây. Quả nhiên, vài ngày sau, Ta người lại lần nữa hướng Bạch Khắc bộ lạc tới gần. Bạch Khắc tuy rằng trong lòng táo giận, chính là bọn họ chỉ có thể rời đi. Hôm nay buổi tối, ở ta còn không có tìm tới nơi này thời điểm, Bạch Khắc mang theo hắn những cái đó thủ hạ, còn có đàm tiểu thi cùng nhau sấn đêm trốn ra bộ lạc. Trải qua lần trước thất bại, Bạch Khắc đã sẽ không cùng ta cứng đối cứng, hắn không thể lại thất bại. Mà nói tiểu thơ liền chờ Bạch Khắc rời đi đâu, bởi vì cứ như vậy, hắn nhất định sẽ mang theo hỏa dược. Nàng liền không cần lại đi tìm hắn đem hỏa dược giấu ở nơi nào. Quả nhiên, Bạch Khác thủ hạ khiêng mấy cái đại dương gỗ, không cần tưởng đều biết nơi đó mặt trang chính là cái gì. Bạch Khác thực để ý kia mấy cái cái dương, bọn họ tìm được tạm thời nghỉ ngơi địa phương, hắn đều là trước đem kia mấy cái cái dương an trí hảo. Ta ngươi vài lần tới gần, Bạch Khác liền mang theo thủ hạ của hắn vài lần rời đi, một đoạn thời gian xuống dưới, bọn họ toàn bộ bộ lạc nhìn qua đều có một ít mệt mỏi. Mấy ngày này đàm tiểu thi đi theo bạch khắc bọn họ tuy rằng chung quanh hoàn cảnh rất kém cỏi nhưng là nàng vẫn là tận lực làm chính mình bảo trì dư thừa tinh thần cùng thể lực hôm nay buổi tối là những cái đó các thú nhân lăn lộn vài lần sau lại một lần tạm thời dừng lại bọn họ là ở một chỗ bờ sông nghỉ ngơi đàm tiểu thi cảm thấy nàng cơ hội đến trải qua một ngày buôn ba những cái đó các thú nhân đều rất mệt bạch khắc phái bốn cái thú nhân canh gác mặt khác thú nhân đều đều tự tìm địa phương hô hô ngủ nổi lên rác Đàm tiểu thi cũng làm bộ ngủ hạ, chờ đến sau nửa đêm thời điểm, nàng lặng lẽ mở mắt. Hôm nay buổi tối, nàng muốn đem những cái đó hỏa dược hủy diệt. Đàm tiểu thi đứng dậy, nàng hướng chung quanh nhìn nhìn, kia bốn cái thú nhân chủ yếu chính là nhìn hỏa dược, mà mặt khác thú nhân đều đã ngủ hạ, chung quanh rất là an tĩnh. Đàm tiểu thi làm ra bài tiết bộ dáng, chui vào một bên trong bụi cỏ. Đàm tiểu thi ở trong bụi cỏ cẩn thận hành tẩu, hướng hỏa dược tới gần. 1338 chương 1338 ngươi muốn làm cái gì? 2. Kia bốn cái thú nhân cũng biết hỏa dược tầm quan trọng, cho nên bọn họ đảo còn rất tinh thần. Đàm Tiểu Thi rút ra giữa hai trần truy thủ, nàng giật giật một bên bụi cỏ, muốn đưa bọn họ hấp dẫn lại đây. Lúc này Đàm Tiểu Thi khoảng cách bọn họ cũng không xa, quả nhiên, có hai cái thú nhân phát hiện bên này động tĩnh. Kia hai cái thú nhân cho nhau nhìn nhìn, vì thế cùng nhau hướng bên này đã đi tới. Đàng tiểu thi tránh ở một thân cây mặt sau, khi bọn hắn hai cái đến gần khi, nàng nhanh chóng ra tay, ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây hết sức, một đao đi xuống, trực tiếp đem kia hai cái thú nhân giết. Kia hai cái thú nhân liền hừ đều không có tới kịp hừ một tiếng liền đã chết. Giải quyết rất hai cái, đàng tiểu thi nếu muốn biện pháp đối phó dư lại kia hai cái. Cũng may, phóng hỏa dược địa phương khoảng cách mặt khác thú nhân có một ít khoảng cách, bằng không, nàng thật đúng là lo lắng kinh động bọn họ. Khi hai cái thú nhân đợi một lát không thấy có người trở về, trong đó một cái thú nhân đánh ngáp một cái, nói, bọn họ có phải hay không ngủ rồi, ta đi xem bọn họ đi. Hắn đứng lên, đánh lên tinh thần, hướng bên này đi tới.